Phó Chi Ninh giấu ở trong tay háo tay nắm chặt nắm tay, nhưng xác thật là thế lực phân bố quy tắc chi tiết. Không tồi, là thật sự. Bách Lý Khê đối trong chiều thế cục quá mức quen thuộc, vừa thấy liền biết đều là thật sự. Hắn ở Phó Chi Ninh tới phía trước, lường trước quá nàng sẽ cùng ngô phương nhi cùng nhau tới, cầu hắn lại thư thả chút thời gian, hoặc là trực tiếp cầu hắn buông tha bọn họ, hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào giáo hơn nàng, lại không ngờ được đến kết quả muốn hảo nhiều như vậy. Rốt cuộc không tính quá xuẩn không đem chính mình đáp thượng. Bách Lý Khê liếc nhìn nàng một cái, cũng không biết là mắng là khen. Phó Chi Ninh chấp chấp mắt, cho nên giao dịch xem như hoàn thành. Ấn. Bách Lý Khê đem quyển sách tùy ý ném ở trên bàn. Phó Chi Ninh chạy nhanh hỏi, ta đâu? Người còn sẽ giết ta sao? Còn sẽ tìm nô phương nhi bọn họ phiền phải sao? Ta nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Bách Lý Khê cho nàng hạ một liều thuốc can thần. Phó Chi Ninh hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn nắm chặt tay cũng rốt cuộc buông ra, Tiên Lặng bình phục chính mình suýt nữa nhảy ra cổ họng trái tim. Bạch Lý Khê thấy nàng trầm mặt không nói, còn tưởng rằng nàng ở thương tâm, buồn không nghĩ để ý tới, nhưng trầm mặc sau một hồi vẫn là mở miệng, nàng đem ngươi kéo vào việc này, là nàng bất nghĩa trước đây, ngươi thật cũng không cần quá tự trách. Phó Chi Ninh dừng một chút, ta vì sao phải tự trách? Bách Lý Khê ngước mắt, nhìn đến nàng đáy mắt nghi hoặc sau mở miệng, ngươi không tự trách đương nhiên càng tốt, rốt cuộc Nói còn chưa dứt lời, Hắn đột nhiên ý thức được không đúng, Nô Phương Nhi không có về nhà. Không hồi, đã cùng nàng tình ca ca ra khỏi thành. Phó Chi Ninh thành thật trả lời. Bách Lý khê một đốn, vậy ngươi lại như thế nào bắt được quyển sách? Tìm lô lão Phu Nhân nhà Phó Chi Ninh tiếp tục thành thật ngoan ngoãn, Nô Tiểu Thư nói nàng là đặc biệt lợi hại người, Nô ra có thể có hôm nay, toàn dựa nàng ở sau lưng cân bằng, cho nên ta liền nghĩ, nàng như vậy lợi hại, có thể ở lập chữ tranh luận càng lúc càng lớn hôm nay làm Ngô ra bảo trì chung dung Tất nhiên rất quen thuộc trong chiều thế cũ. Sáu cái canh giờ trước, rừng hoa đảo. Phó Chi Ninh nói xong ít nhất muốn bảo toàn cánh mạng của ta mới được sao. Nô Phương Nhi nhịn không được cười Ngươi nói chuyện thật đúng là trực tiếp. Ta từ trước sao không phát hiện ngươi như vậy bé nhọn. Chính là Phó Chi Ninh xoay người đến một khối tảng đá lớn ngồi hạ. Nheo lại đôi mắt nhìn về phía này đối khổ mệnh lên ương. Trước mắt khoảng cách Bách Lý Khê cấp ra cuối cùng kỳ hạn còn có mấy cái canh giờ. Cùng với hiện tại liền tư bỏ. không bằng cẩn thận lại Còn có hay không phiên bản khả năng? Nô Phương Nhi cùng thị vệ lướt nhau, thị vệ nhịn không được nói, đều như vậy, còn có thể có cái gì phiên bản khả năng? Tổ phụ tuy đau ta, lại càng ái nô ra quyền thế, tuyệt không sẽ vì ta từ bỏ cùng tề ra liên hôn, càng sẽ không cho ta bách lý khê muốn đổ vật. Nô Phương Nhi cũng mở miệng nói, Phó Chi Ninh suy tư, bách lý khê muốn đồ vật, thế nào cũng phải ngô các lao mới có thể cấp sao. Nô Phương Nhi sửng sốt, ban ngày sự rõ ràng trước mắt. Ngoài cửa sổ đêm đen như sơn, phòng trong đèn đuốc sáng trưng. Phó Chi Ninh đem rừng hoa đảo sự nói xong, lúc này mới ngoan ngoãn nhìn về phía trầm mặt không nói Bạch Lý Khê, nô lão phu nhân rất đau ngô tiểu thư, đem nàng ước ra tới, lại cầu nàng hỗ trợ cũng không khó, cho nên chúng ta liền như vậy làm. Dã cắm đến đột nhiên vang lên một tiếng tất lột, có phong chưa từng quan trọng cửa sổ thổi vào tới, mang đến một tia xuân đêm lạnh lẽo. Bách Lý Khê chậm chạp không nói, Phó Chi Ninh cũng dần dần bắt đầu bất an, nói chuyện muốn giữ lời a. Bách Lý Khê ngừng đầu, cười như không cười mà nhìn về phía nàng, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Phó Chi Ninh, nghe tới như thế nào không giống lời hay. Hai người một đứng một ngồi tiếp tục chầm mặc, không biết qua bao lâu, Phó Chi Ninh chân đều bắt đầu lên men. Bách Lý Khê lúc này mới chầm dãi nói, ngươi làm cho bọn họ trước tiên đi, là sợ ta nuốt lời trả bọn họ. Là, Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng. Bách Lý Khê nhìn về phía nàng, nếu ta nuốt lời đâu, ngươi sẽ không. phó Chi Ninh rụt cổ Sợ hãi mà nhìn hắn Bách Lý Khê mặt vô biểu tình Ta sẽ Phó Chi Ninh Phó Chi Ninh Ngươi nên biết Tuy rằng ngươi ta có giao dịch trước đây Nhưng cuối cùng như thế nào Đều từ ta nói được tính Bách Lý Khê thần sắc lãnh đạo Ngươi biết rõ ta khả năng nuốt lời Lại còn làm cho bọn họ đi trước Chính mình gánh hạ tất cả Nên nói ngươi quên mình vì người trung can nghĩa đảm Vẫn là nói ngươi quá tự tin ta sẽ bỏ qua ngươi Phó Chi Ninh giọng nói phát làm Nửa câu lời nói cũng không dám nói Bách Lý Khê càng thêm lạnh nhạt người tới. Bọn họ còn chưa đi. Phó Chi Ninh sợ tới mức xúc khởi cổ. Bách Lý Khê một đốn, người nói cái gì? Còn, còn chưa đi Phó Chi Ninh cười gượng một tiếng, đã đã nếu dự đoán được ngươi khả năng sẽ nuốt lời, ta lại nào dám thả bọn họ rời đi, vừa rồi như vậy nói. Chỉ là nghĩ người nếu có thể thủ tín, lại tin ta nói, liền sẽ triệt hồi cửa thành cuối cùng một đạo phong tuyến, bọn họ lúc đi cũng phương tiện chút. Bách Lý Khê nghe nàng tính kế, khí cười nhìn hắn âm chầm cười, Phó Chi Ninh mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng ta không làm cho bọn họ rời đi, rốt cuộc. Ta sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, liền tính là băng nhân, cũng không có đem chính mình đáp đi vào đạo lý, cho nên nếu ngươi đổi ý, bọn họ liền hồi ngô ra, do đó bảo hạ ta. Coi như nàng đê tiện đi, chính như nàng ngay từ đầu theo như lời, nàng là có một ít thiện tâm, lại chưa từng nghĩ tới xá ra bản thân. Bọn họ hiện giờ ở đâu? Bách Lý khê hỏi. Phó Chi Ninh không quá tưởng nói nhưng đối thượng hắn tầm mắt sau vẫn là thành thật đáp, ở ngô lão phu nhân nơi đó. Ở ngô lão phu nhân kia mà không phải ở ngô gia. Bách Lý Khê trầm mặc hồi lâu, cười, nếu ta đi mạnh mẽ mang đi bọn họ, có phải hay không sẽ đắc tội ngô lão phu nhân? Như, như thế nào sẽ đâu? Loại này thời điểm, nói dối sẽ chỉ làm chính mình tình cảnh càng gian nan. Phó Chi Ninh dứt khoát ăn ngay nói thật, ta tuyệt không có hãm người với lượng nan ý tứ, ta chỉ là tiến khả công lui khả thủ thôi. Hắn tuân thủ hứa hẹn, liền giai đại vui mừng, hắn đổi ý, vậy đem Ngô Phương Nhi giao ra đây, mặc kệ như thế nào làm đều có thể giữ được ba người tánh mạng. Phó Tiểu Thư thật lợi hại, mới bất quá một lát, liền đã tính kê nhà ta hai lần. Bách Lý Khê cười như không cười. Phó Chi Ninh khô cần mà xả một chút khỏe môi, như thế nào cũng nói không nên lời cãi lại nói. Bách Lý Khê có một chút không một chút mà gõ mặt bàn, cực nhẹ động tác phát ra cực nhẹ tiếng vang, dừng ở Phó Chi Ninh trong thai lại như sấm xét giống nhau Một chút lại một chút, tác đến nàng bảy hồn sáu phách đều mau phế đi. "Hồi lâu, Bách Lý Khê chậm rãi mở miệng, trở về đi." "Ừ." Phó Chi Ninh mở mịt ngẩng đầu. Bạch Lý Khê mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng. Phó Chi Ninh nhìn thẳng hắn hồi lâu, xinh đẹp đôi mắt cuối cùng dần dần ngắm nhìn. Người buông tha chúng ta." Bách Lý Khê tà nàng liếc mắt một cái, cầm trên bàn quyển sách rời đi. Phó Chi Ninh như lọt vào trong sương mù, không biết hắn có ý tứ gì, thẳng đến Lưu Phúc Tam vào cửa tiếp nàng. Mới rốt cuộc nhịn không được hoan hô một tiếng. Nàng khó được toát ra tính trẻ con một mặt, liền đang ở lo lắng kế tiếp như thế nào cùng ngâu các lão công đạo Lưu Phúc Tam, thấy thế đều nhịn không được cười khổ, đi thôi Phó Tiểu Thư. Hảo! Phó Chi Ninh sợ Bách Lý Khê sẽ sửa chủ ý, đáp ứng lúc sau liền vội vội vàng đi theo ra cửa. Lưu Phúc Tam đem người đưa về Phó ra, liền mã bất định để mà đuổi trở về, bưng mới vừa ngao tốt dược liền đi Bách Lý Khê trong phòng. Trường ấn, kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? Lưu Phúc Tam vẫn luôn đi theo Bách Lý Khê, tự nhiên cũng biết hắn như vậy giúp nô ra, một là vì ly thanh triều chung có thế, nhị là điều tra năm đó hám hại Bách Lý ra cá lọt lưới, ai ngờ Phó Chi Ninh chống rông cắn một chân, ngài thật muốn buông tha ngô phương nhi hai người. Bách Lý Khê đem rửa uống một hơi cạn sạch, tiếp theo đem chén phóng tới một bên, nàng đều làm được, ta tổng không hảo tư lợi bộ ước. Nô Tài cũng là không dự đoán được, Phó Tiểu Thư như vậy lợi hại. Lúc trước còn chỉ là cảm thấy nàng thông tuệ tới. Kết quả đêm nay liền mang đến triều đỉnh bố cục sổ tay, này nơi nào là giống nhau tiểu cô nương có thể làm được sự. Lưu Phúc Tam đối phó chi ninh đại khen đặc khen, Bách Lý Khê lại có chút không vui, nàng trước kia vô tâm không phổi nhưng thật ra chưa bao giờ đã làm này đó mưu tính. Cho nên, là phó thông khuyết điểm. Bách Lý Khê nhàn nhạt mở miệng. Lưu Phúc Tam, có nội tâm sẽ mưu tính, thấy thế nào đều là chuyện tốt đi, như thế nào thành nàng cha khuyết điểm. Không nói gì hồi lâu. Lưu Phúc Tam đem đề tài dẫn hồi chính sự. Nhưng ngài buông tha ngô phương nhi, còn như thế nào điều tra năm đó việc? Đúng rồi, ngài chỉ nói hiện tại buông tha ngô phương nhi, lại chưa nói một canh giờ sau. Hai cái canh giờ sau buông tha nàng, chúng ta trước thả bọn họ ra khỏi thành, lại từ ngoài thành đem người chảo trở về, không phải không tính nuốt lời sao. Bách Lý Khê bưng lên trong tầm tay trung trà, hà tất dùng loại này quỷ luận, lừa một cái tiểu cô nương. Luôn muốn lừa tiểu cô nương Lưu Phúc Tam. Ước chừng là hắn sầu đến quá rõ ràng, Bách Lý Khê cuối cùng liết hắn một cái, không nóng nảy, đông xưởng vội lâu như vậy, nô các lao tổng không thể một chút chỗ tốt cũng không cho. Lưu Phúc Tam, nhưng đối nô các lao tới nói, ngài bị mù bận việc à. Bách Lý Khê không nhanh không chậm mà uống trà, phản phất hoàn toàn không ý thức được chính mình vừa rồi câu nói kia có bao nhiêu ra mặt dày. Một canh giờ sau, nô ra thư phòng chuyển đến một trận đập thanh. Nô các lao đều mau tức chết rồi, run run chỉ vào Bách Lý Khê ngươi. ngươi nửa ngày, Lưu Phúc Tam đều lo lắng hắn có thể hay không trực tiếp dẩu qua đi. Cũng may ngô các lao chịu đựng, bách lý khê, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi chưa cho ta tìm trở về, còn dám cùng ta thảo muốn thù lao. Vừa rồi còn lo lắng hắn Lưu Phúc Tam tức khắc không vui, các lao nói cẩn thận, nhà ta trưởng ấn vì ngài sự trong khoảng thời gian này như thế lo lắng, không có công lao cũng có khổ lao, sao liền ở ngài trong miệng trở nên như vậy bất khám. Nô các lao tức giận mà nhìn về phía hắn, ngón tay run đến lợi hại hơn. Lưu Phúc Tam thật sợ đem nhân khí không có, tức khắc câm miệng không nói. Ngươi cho rằng biết việc này, liền có thể bắt chạy ta. Nô các lao một lần nữa chiều bách lý khê xì hơi, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng. Ngươi nếu thật dám đi ra ngoài nói bậy, ta chính là đánh bạc này mạng già, cũng muốn cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Các lao gấp cái gì, nhà ta khi nào muốn đi ra ngoài nói bậy. Bách lý khê ngước mắt, bộ dáng anh tuấn lại có thể khí, nhà ta bất quá là tưởng lại cùng các lao hợp tác một lần thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Nô Các Lao nhớ tới hắn vừa rồi há mồm chính là người không tìm được, nhưng hắn phải làm năm tâu chứng nói, tức khác lại là một trận tức giận. Bạch Lý Khê cũng không nổi, lại tính một lát sau mới mở miệng, các lão cùng với cùng nhà ta chí khí, không bằng hảo hảo ngẫm lại chuyện sau đó, thế ra có quý phi nương nương chống lưng, luôn luôn tự cho mình rất cao, nếu là biết được chính mình ngàn trọn vạn tuyển tức phụ đi theo thị vệ chạy, chỉ sợ sẽ trực tiếp cùng ngươi ngô ra nháo bè. Đến lúc đó ngươi ngô già còn có thể giống hôm nay như vậy chung dung sao. Hắn từng câu từng chữ thẳng chọc ngô các lao chỗ đau, nô các lao hắn hận liếc hắn một cái, lại cũng nói không nên lời phản bắt nói. Cùng nhà ta hợp tác, nhà ta tuy không thể đem ngô tiểu thư tìm trở về, lại có thể giúp ngô già thoát khỏi lần này nguy cơ bách lý khê nhìn về phía hắn. Nếu các lao nguyện ý, liên hôn còn có thể tiếp tục, hơn nữa tề ra sẽ mang ơn đội nghĩa. Nô các lao trinh lăng nhìn thẳng hắn, hồi lâu mới nhìn không được mở miệng ngươi muốn như thế nào Bách Lý khê câu môi, đáy mắt là một mảnh thâm ý. Hai ngày sau, Kinh Đô Thành Xuân Ý càng thêm dày đặc. Phó Chi Ninh sáng sớm, liền một mình một người đi ngoài thành một chỗ gia đình. Trong đỉnh, Nô Phương Nhi chính trở đến sốt ruột, thấy nàng lập tức chào đón, Chi Ninh. Phó Tiểu thư Nàng phía sau thị vệ cũng đi theo gật đầu. Phó Chi Ninh đối hai người gật đầu ý bảo, sau đó đi còn ở trong đỉnh Nô lão Phu Nhân trước mặt, cấp lão Phu Nhân Thỉnh An. Phó Tiểu thư lão láo phu nhân cười gật đầu, so với lần đầu tiên ở ngô phủ thấy khi thiếu một phân khách khí, nhiều một phân từ ái. Chúng ta phải đi rồi, đi tổ mẫu ngày xưa làm cô nương khi chủ quá tiểu viện, mấy năm nay phòng trừng đều sẽ không đã trở lại ngô phương nhi lôi kéo phó chi ninh tay, nói tới đây có chút mất mát, nhưng lại thực mau cao hứng lên, bất quá cũng chưa chắc, trước mắt mãn kinh đô thành đều biết ta đã chết đuối bỏ mình, nghĩ đến về sau sẽ không lại có người bắt ta, ta thực mau là có thể trở về xem ngươi. Hảo! Phó Chi Ninh nhớ tới mấy ngày nay lời đồn đãi, cười đáp ứng một tiếng. Thị vệ nhìn Phó Chi Ninh muốn nói lại thôi, nửa ngày nghẹn ra một câu, "Phó tiểu thư yên tâm, ta tuy tuổi trẻ, lại cũng hiểu được trách nhiệm, ngày sau định sẽ không cô phụ Phương Nhi." Phó Chi Ninh vừa nghe, liền biết hắn còn ở để ý ngày ấy từ trong cung khi trở về, nàng ở trên xe ngựa phản ứng, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, ta lúc ấy không tiếp ngươi lời nói, đều không phải là trách cứ ngươi tuổi trẻ xúc động, mà là cảm thấy mang Ngô tiểu thư rời đi người là ngươi. Đây là chuyện tốt. Tương lai nhân sinh là một mảnh vũ buồn, có thể có người giải cứu, vẫn là chính mình tuổi trẻ người trong lòng tới cứu, thật là chuyện tốt. Thị vệ sửng sốt, ngay sau đó cảm kích mà cười cười. Phó Chi Ninh cùng Ngô lão phu nhân cùng nhau đem hai người tiễn đi, lúc này mới chậm gì gì mà song hành trở về thành. Phó Chi Ninh nhớ tới mấy ngày nay Ngô Phương Nhi chết đuối bỏ mình lời đồn đãi, có chút lo lắng mà nhìn về phía Ngô lão phu nhân, "Lão phu nhân, Phương Nhi rời đi" Có thể hay không ảnh hưởng Nô tể hai nhà quan hệ? Ngươi lúc này mới nghĩ đến, có phải hay không quá muộn? Nô lão phu nhân treo kẹo. Phó Chi Ninh tức khắc ngượng ngùng vô luận như thế nào, nàng giúp đỡ Ngô Phương Nhi rời đi, là tổn hại Ngô ra ích lợi. Nô lão phu nhân vô vô tay nàng, Nô tể hai nhà liên hôn như cũ, tể ra còn nhiều cấp gấp đôi xính lễ. Phó Chi Ninh mở người, như thế nào sẽ? Không có biện pháp, ai làm nhà chúng ta Phương Nhi? Là ở hồ thượng chơi thuyền khi bị tề gia nhị thiếu ra chêu đùa, mới không cẩn thận rơi xuống nước, chúng ta không trách tội, cùng bọn hắn cùng nhau đem rèm pha dấu hạ, còn muốn tái ra cái biểu tiểu thư qua đi, bọn họ có thể nào không mang ơn đội nghĩa. Nô lão phu nhân cầu môi, khỏe mắt nếp nhăn sâu đậm, yên tâm, lần này gả đi cô nương, chính là thượng vội vàng đi cấp tề gia đại thiếu ra làm vợ kế, sẽ không giống phương nhi giống nhau lại gây chuyện. Phó Chi Ninh kinh ngạc mà dương miệng, một hồi lâu mới gian nan mở miệng, chiêu này cũng quá Thiếu đạo đức, có thể nghĩ ra này chiêu thật là không giống người thường. Xa ở Hoàng Thành Bách Lý Khê tức khắc đánh một cái hát xỉ. Phó Chi Ninh cáo biệt ngô lão phu nhân, liền ngồi trên xe ngựa về nhà, dọc theo đường đi đầu góc loạn rầm rầm mà suy nghĩ rất nhiều, chờ mau về đến nhà khi đã toàn bộ ly thanh, thả làm quan trọng quyết định. Xe ngựa vào phủ, nàng trực tiếp đi phía trước viện đi, kết quả còn chưa đi đến địa phương, liền gặp đang ở hùng hùng hổ hổ phó thông. Phó Chi Ninh dừng một chút, nghi hoặc, ngài làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Thánh thượng đột nhiên hạ chiếu lệnh, muốn lục phẩm trở lên sở hữu làm cha lại không đủ quan tâm nhi nữ quan viên. Mỗi ngày hạ chiếu sau đi Hàn Lâm Viện nghe giảng bài, nửa tháng lúc sau tiến hành khảo hạch, khảo hạch thông qua giả kết thúc nghe giảng bài, không thông qua liền tiếp tục nghe. Phó thông chịu đựng hỏa khí nói. Phó tri ninh chấp chấp mắt, cho nên ngươi cũng là làm cha lại không đủ quan tâm nhi nữ quan viên, hơn nữa vừa vận chính lục phẩm. Bất quá bọn họ như thế nào biết ngươi không quan tâm nhi nữ đâu Khẳng định là Phó Chi Văn kêu hôn tiểu tử ở bên ngoài nói ta không phải, xem ta tìm được hắn không đánh cho tàn phế hắn chân. Phó Thông càng nói mặt càng hắc. Phó Chi Ninh nghĩ nghĩ. Giúp Phó Chi Văn nói câu công đạo lời nói, chưa chắc là bởi vì hắn đi. Không phải bởi vì hắn còn có thể là bởi vì ngươi. Phó Thông hỏi lại. Phó Chi Ninh tưởng tượng cũng là, chính mình nhưng không đi ra ngoài nói qua hắn nói bậy. Phó Thông lại mắng bài câu, thấy Phó Chi Ninh còn không có đào tẩu, tức khác như mày. Ngươi xử tại nơi này làm cái gì? Có việc cùng ta nói. Đúng vậy, có việc Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, mở miệng, ta tính toán ngày mai liền đi An Châu. chương 36 đệ 36 trương. Phó thông nghe Phó Chi Ninh nói muốn đi An Châu, cũng không có quá lớn phản ứng. Ngươi đã nhiều ngày cũng chưa nhắc lại, ta cho rằng ngươi không tính toán đi. Như thế nào sẽ đâu, ta chỉ là không thường xuyên treo ở bên miệng thôi. Phó Chi Ninh nghiêm trăng mà nói dối. Nguyên bản kế hoạch là tự mình cùng Bách Lý Khê kết thúc giao dịch sau lại rời đi, kết quả ra ngô phương nhi sự, chính mình liên tục hai cái đại đêm đều bị sách tiến tư lệ giám, nàng đột nhiên sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Chính như Bách Lý Khê chính miệng theo như lời như vậy, hắn có nuốt lời quyền lực, cũng có đổi ý quyền lực. Tuy rằng này nửa năm hắn không chạm qua chính mình, khá vậy chưa bao giờ gián đoạn tới nàng trong phòng, hiển nhiên còn chưa phiền chán cùng nàng giao dịch. Nàng nếu là dưới tình huống như vậy đưa ra kết thúc chẳng phải sẽ bị dễ như trở bàn tay mà cự tuyệt. Điểm chết người chính là, hắn thật cự tuyệt, nàng cũng không thể nói cái gì, bởi vì từ lúc bắt đầu, hai người địa vị liền không bình đẳng quá. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định dùng đối phó hoàng hậu cùng quý phi kia chiêu. Tầu vi thượng kế, đi An Châu đãi cái 1-2 năm, hắn đối nàng hứng thú phai nhạt lại trở về, nói không chừng liền dai đại vui mừng. Nghĩ đến đây, phó chi Linh biểu tình nghiêm túc chút, ta đều chuẩn bị tốt, ngày mai nhất định phải đi. Ta lại chưa nói không cho ngươi đi, ngươi gấp cái gì phó thông không vui mà liếc nhìn nàng một cái, bất quá đi cái 10 ngày nửa tháng, có cái gì nhưng chuẩn bị, mang lên tắm rửa xiêm y cùng ngân phiếu chính là, đi thời điểm đi kho hàng đèm ta kêu đàn đủ lâu năm mang lên, lại cho ngươi mợ mang mấy con vải rệt, chớ nên tay không đi mất lẽ nghĩa. Phó Chi Ninh chưa nói chính mình muốn đi ít nhất một năm sự, nghe vậy ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết. Được rồi, chuyện của ngươi chính ngươi quyết định liền hảo, ta đi trước tìm Phó Chi Văn cái kia hôn cầu tính sổ. Phó thông còn nhớ thương chính mình muốn đi hàn lâm viện cải tạo sự, nói nói liền đen mặt. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu phục phụ thân, phó chi ninh thở nhẹ một hơi, trực tiếp ngồi trên xe ngựa đi từ ra. Nhưng tính cho ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không đi đâu từ như ý nghe xong nàng lời nói, tức khác lôi kéo tay nàng và hắn giận, ngươi như thế nào không nói sớm hai ngày, như vậy chúng ta là có thể cùng ta nương cùng nhau đi rồi. Mợ đã đi. Phó chi ninh kinh ngạc. Từ như ý gật đầu, đúng vậy. Cha ta một người ở An Châu, ngày thường liền khẩu nóng hổi cơm đều ăn không được, liền thúc dục ta nương đi trở về. Cứu cứu ở An Châu là đóng quân tướng lãnh, sao có thể có thể liền nhiệt cơm đều ăn không được, như vậy thúc dục chỉ sợ là tưởng nhẫn mợ. Phó Chi Ninh nghe vậy nhìn không được cười cũng chưa từng có nhiều giải thích, vậy người mau thu thập hành lý, chúng ta tận khả năng ngày mai xuất phát. Ngày mai? Thứ như ý kinh ngạc, như vậy cấp sao? Miễn cho đêm dài lắm mộng A. Phó Chi Ninh thở dài. Tứ như ý tức khắc khẩn trương, có ý tứ gì? Hoàng hậu cùng Quý Phi lại đánh ngươi chủ ý. Kia thật không có, chính là Phó Chi Ninh cũng không biết nên như thế nào giải thích, chầm mặc một lát sau nói, tóm lại vẫn là muốn nhanh lên rời đi. Tứ như ý gật gật đầu, hành, ta đây cái này kêu nha hoàn thu thập đồ vật, chúng ta quần áo nhẹ giản hành, chờ tới rồi an châu thêm nữa đồ vật. Hai người thương lượng hảo, Phó Chi Ninh liền trở về nhà, gọi tới liên nhi nói muốn đi an châu sự. Ngày mai liền đi. Liên Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng đi khai tủ quần áo, nô tỳ này liền cho ngài thu thập đồ vật. Phó Chi Ninh bật cười, còn có 3 ngày thời gian đâu, không nóng nảy. Ngươi lại đây một chút, ta có chuyện quan trọng công đạo ngươi. Liên Nhi nghe vậy, lại chạy nhanh trở lại nàng trước mặt, "Tiểu thư ngài nói, ta lần này đi, liền không mang theo ngươi, ngươi lưu lại giúp ta làm một chuyện." Phó Chi Ninh không nhanh không chấm nói, "Liên Nhi nghi hoặc, chuyện gì nha tiểu thư? Ngươi trước giúp ta mài mực." Phó Chi Ninh dứt lời, Xoay người đến án thư trước ngồi xuống Tuy nói muốn lâm trận bỏ chạy Nhưng cũng không thể rất giống đào binh Miễn cho đầu voi đuôi chuột chọc giận hắn Cho nên Phó Chi Ninh quyết định cấp Bách Lý Khê Viết một phong thơ Một phong lời nói khẩn thiết Thái độ thành khẩn cảm tạ cùng từ biệt tề phi tin Xem như đối quá khứ 3 năm một hồi công đạo Đãi liên nhi đem mặc ma hảo sau Phó Chi Ninh cầm lấy chút tiết bút liền muốn viết Chỉ là còn chưa rơi xuống đệ nhất bút Trong đầu liền bỗng dưng vang lên Bách Lý Khê Phó Chi Ninh tay run lên, mặc tích tức khắc theo ngòi bút rơi xuống, ở giấy tuyên thành thượng lưu lại một điểm đen. Ai nha, nô tỉ giúp ngài đổi một trương. Liên nhi vội vàng đi lấy ô về giấy. Phó Chi Ninh ngăn lại nàng, không nóng nảy. Ta trước luyện luyện tự lại viết. Liên nhi dừng một chút, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Phó Chi Ninh thật sự ở có vết bẩn trên giấy bắt đầu luyện tập một phiết một lại nghiêm túc trình độ có thể so với lập tức nên kỳ thi mùa xuân học sinh. liền liên nhi đều đi theo khẩn lên Luyện tập 3 ngày, xúc cảm cuối cùng đã trở lại điểm. Phó Chi Chining đem bị viết đến ướt rẩm rề giấy chịu, Liên Nhi vội vàng tiếp nhận đi, lại quay đầu lại khi, Phó Chi Chining đã bắt đầu viết chữ. Nhìn dáng vẻ là ở viết thư. Liên Nhi thức thời mà không có tiến lên quấy rầy, mà là nhìn chầm chằm chính mình trong tay nỗ lực dấu vết thực rõ ràng giấy. Tiểu thư khó được như vậy nghiêm túc mà viết một đống, nếu là ném cũng quá đáng tiếc. Liên Nhi mọi nơi nhìn một vòng, cuối cùng đem giấy tuyên thành đáp ở trên cửa sổ đi lượng, kết quả hôm nay có phong. Giấy tuyên thành mới vừa đáp thượng đi, liền bị thổi rừng ở trong viện. Liên Nhi kinh hô một tiếng liền phải đi nhặt, phía sau liền truyền đến Phó Chi Ninh thanh âm, "Liên Nhi, tới." Liên Nhi chạy nhanh về phòng. Phó Chi Ninh đem mới vừa viết tốt tin phóng tới một bên lượng, lúc này mới công đạo Liên Nhi, "Ngày mai ta sau khi đi, trong phòng cũng đừng làm những người khác vào được, Người mỗi ngày ban ngày hơi quét tước một phen liền hảo, nhớ lấy quét tước xong liền đừng lại vào phòng, đặc biệt là buổi tối, càng không cần vào nhà." "Đúng vậy." Liên nhi đáp ứng, còn có, chờ lát nữa giấy viết thư làm lúc sau, ta sẽ đem tin gấp lại cất vào này nói bìa hai, sau đó đặt ở ta gối đầu thượng, ngươi đừng cử động nó, nếu là ngày nào đó thấy nó không có cũng không cần xuất ruột, đó là có người đem nó lấy đi rồi. Ai tôi lấy? Liên nhi chân chờ. Phó Chi Ninh dừng một chút, hàm hồ trả lời, ta một cái bằng hữu tiểu thư bằng hữu thật lợi hại. Liên nhi không có nghĩ nhiều. Phó Chi Ninh bật cười, tóm lại ta giản dò, ngươi nhưng đều nhớ. Nhớ. Liên nhi trả lời. Phó Chi Ninh lên tiếng, làm nàng trước tiên lui hạ, chính mình một người ngồi ở bàn trước, lặp lại đọc đã làm thấu giấy viết thư, xem xét hay không có không một chỗ. Kiểm tra 4-5 biên sau, cuối cùng xác định không thành vấn đề. Phó Chi Ninh xoa xoa lên men thủ đoạn, chiếc hảo giấy viết thư nhét vào phong thư, lại không có trực tiếp phong thượng, mà là chiếc thân đi mép giường đem dưới gôi ngọc bội lấy ra tới. Rốt cuộc là hoa nàng nhiều năm tích tụ chân phẩm, mặc dù ở tối tâm trong nhà. Cũng màu sắc ôn nhuận trọn không làm lỗi chỗ Phó Chi Ninh lấy ở lòng bàn tay thưởng thức một lát Đang muốn bỏ vào phong thư khi Trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm Chính mình cấp Lưu Phúc Tam đút lót sự Bách Lý Khê thật sự không biết sao Phó Chi Ninh một cái giật mình Theo bản năng cảm thấy sao có thể Lưu Phúc Tam đối Bách Lý Khê có bao nhiêu trung tâm Nàng mấy ngày nay cũng coi như kiến thức qua nút lót như vậy đại sự sao có thể sẽ không nói Nàng nguyên bản không có nghĩ tới vấn đề này Hiện tại nghĩ tới Trong đầu liền kéo tơ luật kén, hiện lên càng nhiều một đêm kia chi tiết, thì như lúc ấy Lưu Phúc Tam rõ ràng đối ngọc bội thực cảm thấy hứng thú, còn từ nàng trong tay tiếp nhận, này hẳn là tiếp thu tín hiệu, lại ở nàng rời đi đông xưởng phía trước, lại cố ý chạy ra còn cho nàng. Nếu là không người nói hắn cái gì, hắn vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Phó Chi Ninh nhăn nhăn mày, trong tay ngọc bội đột nhiên có chút phòng tay. Nếu là Bách Ly Khê đã biết, kia nàng lại đưa hắn này khối ngọc bội, hắn có thể hay không cảm thấy... Nàng là dùng đưa không ra đi hối lộ có lệ hắn Tuy rằng nàng trong trí nhớ Bách Lý Khê không phải cái loại này lòng dạ hẹp hỏi người Nhưng hôm nay Bách Lý Khê Tuy rằng không phải thật thái giám Khá vậy diễn nhiều năm như vậy thật thái giám Thái giám tâm nhãn nhưng đều không thế nào đại Phó Chi Ninh nhìn chầm chầm ngọc đội nhìn hồi lâu Cuối cùng thở dài một tiếng khí Tạm thời đem ngọc bộ cùng phong thư đều giấu đi Sau đó kêu lên liên nhi ra cửa Tiểu thư, ngày ngày mai liền phải xuất viên môn Lúc này như thế nào đột nhiên nhớ tới tuần tra cửa hàng Liên nhi khó hiểu Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài Ta đi xem có thể hay không trước tiên thu hồi chút bạc Sau đó đi chân bảo các mua điểm đồ vật Liên nhi mở to hai mắt Ngài không có bạc Ấn Mua ngọc đội toàn xài hết Nàng vừa rồi nghĩ tới đem ngọc đội bán hồi chân bảo các Đổi bạc cấp bách Lý Khê mua tân lễ vật Đáng tiếc chân bảo các sở ra đồ vật Lại thu hồi bất luận tốt xấu đều phải giảm giá một nửa Nàng cảm thấy quá mệt Cho nên tính toán tạm thời không bán, chờ tới rồi An Châu lại nói. Liên nhi nghe được nàng nói không bạc tựa hồ có thiên ngôn vạn ngự muốn nói, chỉ là do dự hồi lâu vẫn là cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là ở Phó Chi Ninh tiến đệ nhất ra cửa hàng khi, nhịn không được nhắc nhở một câu, tiểu thư ngày ngày sốc nhưng đến tồn hào tiền, chớ lại bị lừa. Phó Chi Ninh Mẫu thân đi khi cấp Phó Chi Ninh để lại không ít cửa hàng, một ít kinh doanh bất thiện đều bị nàng quài bán, chỉ chơi bộ phận sinh ý hảo chút. Nhưng cũng cơ bản đều là buôn bán nhỏ, mỗi tháng lợi nhuận hữu hạn. Phó Chi Ninh chuyển động một buổi trưa, ở sở hữu trưởng quay lên án ánh mắt hạ, ra mặt dày mà cướp đoạt một vòng, cuối cùng cũng bất quá chấu 1000 nhiều hai. Bạc không nhiều lắm, cũng đã là nàng có thể bắt được tức hạ, Phó Chi Ninh chỉ có thể mang theo bạc vào chân báo cáo. Nàng trước đó không lâu vừa tới quá một lần, tại đại khí thô mà mua quý nhất ngọc bội, lúc trước tiếp đãi gã sai vặt cách mũ có rèm đều nhận ra nàng thân hình, vội vàng nhiệt tình gấp trăm lần mà chào đón. Há mồm liền muốn thỉnh nàng trực tiếp đi lầu ba chọn đồ vật. Phó Chi Ninh kịp thời ngăn lại, ta ở lầu một nhìn xem liền hảo. Đến lặng, ngày trước tuyệt tuyển, nếu là không có thích, tiểu nhân lại thỉnh ngài đi lầu ba ngồi ngồi. Gã sai vật bưng trà rót nước thập phần ấn cần. Phó Chi Ninh xin miễn, ở lầu một đi dạo một vòng, cuối cùng ngừng ở một viên tươi đẹp ướt rát hồng mã nào trước. Tiểu thư hào ánh mắt, thứ này chính là khó gặp chân phẩm, vốn nên là lầu 3 đồ vật, chỉ tiếp liền một viên, hơn nữa quá nhỏ Cùng cái cây đậu giống nhau, thật sự là không biết nên làm chút cái gì, lúc này mới phóng tới lầu một tới. Gã sai vặt vội vàng nói. Phó Chi Ninh ở trong lòng yên lặng tương đối một chút nó cùng ngọc bội lớn nhỏ trên lệnh, tính sau một hồi hỏi, bao nhiêu tiền? 1.202. Gã sai vật trả lời. Phó Chi Ninh, quả thực giống đoán chuẩn nàng trong túi có bao nhiêu tiền giống nhau? Nàng vừa rồi tổng cộng thu 1.232, mua xong nảy viên cây đậu, không sai biệt lắm còn thừa cái 30 lượng cũng đủ nàng ở An Châu sinh hoạt 1 2 năm. Phó Chi Ninh nhìn chằm chằm đồ vật nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là gật đầu, liền này viên đi. Đế Lặc, gã sai vật kinh ngạc với nàng lần này thông khoái, vội vàng đem đồ vật gỡ xuống tới. Phó Chi Ninh dặn dò, giúp ta xuyên cái khổng, lại lấy một cái màu đen tới thẳng. Ngài muốn biên tay xuyên đúng không gã sai vật cười ha hả, kia tiểu nhân lại tự chủ trương, đưa ngài hai viên tiểu ngọc châu, ngài đem ngọc châu biên ở mã não hai sườn, bảo đảm đại khí lại đẹp. Data Đục lỗ là cái trầm việc, Phó Chi Ninh đợi non nửa cái canh giờ, cuối cùng là kết thúc, cầm chính mình đồ vật từ chân bảo cắt đi ra. Nàng lăn lộn một buổi trưa, chờ về đến nhà khi đã là trạng vạng, nhẫn mại tính tình cùng người nhà ăn bữa tối, lúc này mới một đầu chui vào trong phòng bắt đầu biên tay xuyến. Liên nhi một bên vì nàng thu thập quần áo, một bên cười nói, nô tỉ vẫn là lần thứ hai thấy tiểu thư như vậy nghiêm túc. Khi nào là lần đầu tiên? Phó Chi Ninh thuận miệng hỏi, buổi trưa ngài luyện tự thời điểm nha. Phó Chi Ninh giở khóc giở cười mà liếc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu chuyên tâm biên thẳng. Liên nhi thấy thế không hề quay rời, đem nàng hành lý thu thập thỏa đáng sau liền lui xuống, chỉ chừa Phó Chi Ninh rụ mắt, một chút một chút nghiêm túc mà phiên tế thẳng. Trên bàn ngọn nến không tiếng động tiêu đốt, màu đỏ giọt nến từ đỉnh chảy xuống, lại ở đấy đọc lại, vì nguyên bản thẳng thắn ngọn nến Linh thành các loại kỳ quái hình dạng. đương cuối cùng một chút ngọn nến mau đốt sẽ khi Phó Chi Ninh tay xuyến cũng biên xong rồi Màu đen dây thường ninh thành cây cột giống nhau viên trường điều, phức tạp hoa văn cùng đỏ tươi mã não lẫn nhau phụ trợ, có loại mạc danh nồng đậm rực rỡ, mà mã não hai sườn hai cái tiểu ngọc châu bằng thêm thanh nhã, lại giảm bớt loại này nồng đậm rực rỡ, mấy phen làm nổi bật sau thế nhưng cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nói không nên lời đẹp cùng đẹp đẽ quý giá. Tuy so ra kém ngọc bộ giá trị, lại cũng không khó coi, hơn nữa tâm ý lại càng trọng, nghĩ đến hắn cũng sẽ vừa lòng. Phó Chi Ninh vừa lòng mà nhìn nửa ngày Cuối cùng trịnh trọng mà cất vào phong thư, tiểu tâm tàng đến gối đầu hạ. Hy vọng Bạch Lý Khê có thể xem ở nàng như thế dụng tâm phân tốt nhất tụ hảo tán đi, nàng cũng có thể không hề lo lắng đề phòng, sợ nào ngày bị hắn phát hiện chính mình biết hắn bí mật sự. Phó chi Ninh viên cái thân, thực mau liền ngủ say. Nay một đêm nàng ngủ đến cực hảo, tỉnh lại khi bên ngoài đã mặt trời lên cao, Liên Nhi đang ở làm cuối cùng kiểm kê, nhìn đến nàng tỉnh lại sau lập tức cười chào đón, "Tiểu thư, ngày cuối cùng tỉnh." "Như thế nào không kêu ta?" Phó Chi Ninh vội vàng đứng dậy. Liên Nhi chạy nhanh ăn ủi, "Không nóng nảy, không nóng nảy, Từ tiểu thư liền ở bên ngoài chờ đâu, đồ vật dọn đến trên xe ngựa là có thể đi rồi, ngài trước rửa mặt thay quần áo, Từ tiểu thư cho ngài mang theo thức ăn, ngài trên đường ăn liền hảo." Nói chuyện, nàng liền kêu mấy cái hạ nhân tới, nhanh nhẹn mà đem Phó Chi Ninh hành lý trang xe, chờ bọn họ tất cả đều trang hảo sau, Phó Chi Ninh cũng thu thập hảo. Vẻ mặt chỉnh trọng mà đem Phong thư đặt tới gối đầu thượng, lại lấy tới cái trận giấy tiểu tâm đè nặng. Xác định không ai hoạt động dưới tình huống sẽ không rơi xuống sau, lúc này mới đem Liên Nhi kêu vào nhà, Liên Nhi. Nô tỉ nhớ kỹ đâu? Liên Nhi chân an. Phó Chi Ninh thâm hô một hơi, nghiêm túc mà vô vô nàng bả vai, kia liền giữa người. Tiểu thư yên tâm đi, đi An Châu nhớ rõ hảo hảo giải sầu, bên kia dân phòng lễ giáo đều không giống kinh thành như vậy nghiêm khắc, ngài cuối cùng không cần câu. Liên Nhi cười đưa nàng ra cửa. Phó Chi Ninh nghe ra nàng hướng tới, suy tư một lát sau nói, đại tin bị lấy đi rồi. Ngươi liền đi An Châu tìm ta đi, nhớ rõ trên đường mang mấy cái thị vệ, an toàn đệ nhất. Liên nhi tức khắc kinh hỉ, thật vậy chăng? ân Phó Chi Ninh cũng cười. Liên nhi kích động đến mặt đều đỏ, lôi kéo tay nàng không ngừng nói cảm ơn tiểu thư. Phó Chi Ninh cũng tùy ý nàng lôi kéo, một bên tử như ý vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, canh giờ không còn sớm, chạy nhanh xuất phát đi. Đúng vậy, tiểu thư ngài mau đi đi. Liên nhi vội đỡ Phó Chi Ninh lên xe ngựa. Phó Chi Ninh tùy từ Như Ý lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ cùng Liên Nhi từ biệt, thẳng đến xe ngựa xử ra phó ra, hoàn toàn nhìn không thấy Liên Nhi thân ảnh, lúc này mới bị từ Như Ý kéo trở về. Nếu như vậy luyến tiếp, như thế nào không trực tiếp mang lên? Tứ Như Ý khó hiểu. Phó Chi Ninh đúng vai, ta lưu nàng xử lý chút việc. Làm chuyện gì? Tứ Như Ý truy vấn. Phó Chi Ninh ho nhẹ một tiếng, không phải cái gì đại sự. từ Như Ý thấy nàng không tính toán nói. Dừng một chút sau thở dài một tiếng, ta hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Phó Chi Ninh bật cười, làm nũng dường như vãn thượng nàng cánh tay, từ như ý lập tức làm bộ ghét bỏ mà nẹ tránh, nàng cũng không giận, tiếp tục đi cô lấy. Hai cái tiểu cô nương ở trong xe ngựa đùa dỡn một trận, thực mau liền mệt mỏi, tiến đến một khối ăn mới vừa đóng gói điểm tâm. Xe ngựa ở trên quan đạo chạy băng băng, thực mau liền tới rồi cửa thành chỗ, sắp đi ra ngoài khi tốc độ đột nhiên chậm lại. Sao lại thế này? Thứ như ý cao giọng do hỏi. Hồi tiểu thư nói, đằng trước tựa hồ có đông sửa người đang cùng thủ thành quân nói chuyện với nhau, chiếm nửa bên nhi lộ, ba cánh chỉ có thể từ bên cạnh trải qua, cho nên có chút đổ. Sa phu trả lời. Phó Chi Ninh trong lòng châm xuống. Như thế nào nào đều là đông sửa người. Thứ như ý hoán giận một câu. Phó Chi Ninh nuốt hạ nước miếng, còn ở ra vẻ chấn định, tạm thời đừng nóng nảy, chậm rãi đi chính là. Xe ngựa thông thảm mà đi theo đội ngũ sau. Sa phu đơn giản nhảy đến trên mặt đất, nắm mã chậm gì gì mà đi tới. Trải qua cửa thành động khi, đang cùng người ta nói lời nói Bách Lý Khê như có cảm giác mà chiều bên này xem ra. Tựa hồ là từ ra xe ngựa một bên Lưu Phúc Tâm nói, trang nhiều như vậy hành lý, hẳn là muốn đi An Châu. Từ ra phu nhân mấy ngày trước đây mới vừa đi, này một xe. Ước chừng là từ tiểu thư đi. Bách Lý Khê không có hứng thú, tầm mắt thực mau rời đi. Bên trong xe ngựa phó chi ninh phía sau lưng căng chặt. Mặc danh liền đại khí cũng không dám ra, thẳng đến xe ngựa lại lần nữa bay nhanh, nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình đã rời đi Kinh Đô Thành. Nàng cuối cùng rời đi, Phó Chi Ninh thở vào một hơi, cả người đều như chút được gánh nặng. Xe ngựa hướng tới An Châu ngày đêm không ngừng lên đường, mà lưu tại Kinh Đô Thành Liên nhi tuân thủ nghiêm ngặt buồn trách, mỗi ngày chỉ buổi trưa khi tới Phó Chi Ninh phòng ngủ quét tức một lần, lúc sau liền đóng cửa lại không tiến vào, cũng không cho phép người khác tiến vào. Lá thư kia ở gối đầu thượng thả hai ngày hai đêm, trước sau an tĩnh mà bị đẻ ở cái trận giấy hạ. Thật sự sẽ có người tới lấy sao? Liên Nhi ngày thứ 3 tới quét tức khi, nhịn không được sinh ra điểm điểm nghi hoặc. Đảo mắt liền tới rồi buổi tối. Phòng ngủ nội không có trụ người, càng thêm trống trải vắng lặng, liền ngoài cửa sổ ánh trăng thấu vào phòng chung, cũng không có vì phòng trong tăng thêm một phân ấm áp. Bách Lý Khê vừa vào cửa, liền nhạy bén mà nhận thấy được phòng trong không ai. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, Chậm rãi chiều giường đệm đi đến, sau đó liền thấy được gối đầu thượng bị cái chặn giấy sở áp một phong thơ. Hắn nhìn chầm chầm phong thư nhìn hồi lâu, mới dịch khai cái chặn giấy cầm lấy phong thư. Phong thư vào tay, là gập gành xúc cảm, bên trong hiển nhiên trang đồ vật. Bách lý khê đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, mở ra sau lấy ra một cái tay thẳng cùng một phong thơ. Tay thẳng biên đến phức tạp, có thể thấy được là dùng tâm tư, mặt trên mã não hồng đến sáng trong, ở trong bóng đêm cũng không hiện ảm đạm. Bách lý Khê ngày thường trừ bỏ ngọc bội cơ hồ không mang bên phối sức nhưng nhìn thấy này tay thẳng lại là lập tức mang ở cổ tay trái thượng mang hảo dây thừng hắn đi đến bên cửa sổ nương ánh trăng xem trong tay thư tín đương nhìn đến nàng nói muốn ra cửa giải sau khi không khỏi nhớ tới hai ngày trước nhìn đến tử ra xe ngựa lúc ấy liền ở phía trên sau bách Lý Khê đôi mắt khẽ nhúc nick tiếp tục đi xuống xem đáy mắt ý cười dần dần rút đi chỉ còn lại có hồ nước chấm tĩnh nếu không có nàng đề cập Hắn đều mau đã quên, này đoạn quan hệ đã duy trì 3 năm, tới rồi giao dịch muốn kết thúc lúc. Còn kết thúc đến như vậy dứt khoát, đem hắn tặng cho sở hữu lễ vật, toàn phong ở trong dương đủ số dân trả, lại viết thư cảm tạ từ biệt, càng là thiên kim tan hết vì hắn mua Ngọc bội, môi tiếng nói cử động căn bản chọn không làm lỗi chỗ. Nhớ tới Ngọc bội, Bách Lý Khê đột nhiên ý thức được không đúng, tin nói tặng hắn từ biệt lễ liền ở phòng thư nội, nhưng hắn chỉ nhìn đến một cái tay thẳng, vẫn chưa nhìn đến Ngọc bội. Chẳng lẽ là bị người trộm Bách Lý Khê mới vừa hiện lên cái này ý niệm, liền biết không có khả năng, nàng đều không phải là cái loại này đại ý người, nếu dám đem tin công khai mà bại ở gối đầu thượng, liền sẽ không có bị người trộm đi nguy hiểm. Cho nên nàng vì sao lâm thời đem ngọc bội đổi thành tay thẳng, nàng ở cố kỵ cái gì? Nàng lại không biết thân phận của hắn, chẳng lẽ còn sợ từng lấy ngọc bội đút lót một chuyện tiết lộ, có vẻ này phân lễ quá mức có lệ. Nhưng nàng biết rõ đút lót một chuyện chỉ có nàng cùng Lưu Phúc Tam biết được. Hoặc là hơn nữa hắn Bách Lý Khê. Bách Lý Khê đầu ngón tay một đốn, đôi mắt đột nhiên thâm. Một khi cảm thấy được một chút không đúng, ngàn vạn điều không thích hợp địa phương liền đều bừng lên, lại xem trong tay tin, chữ viết tuy rằng so với ở thành phong đài khi hào chút, lại cũng càng thêm câu nệ dùng sức, còn cố tình ở hắn lúc trước chọn quá tật xấu địa phương nhiều hơn sửa lại. Bất quá là cùng một cái chưa bao giờ đã gặp mặt người, kết thúc một hồi vốn là nên kết thúc giao dịch, nàng ở viết thư khi vì sao như vậy cẩn thận, lại nơi trốn lộ ra cẩn thận Sở Hữu manh mối kéo tơ luếc gán, cuối cùng chỉ hướng về phía cùng cái kết quả, nếu hắn không có đoán sai, nàng nguyên bản là muốn lưu lại, cùng hắn diễn xong cuối cùng một tuần kịch, nhưng nhân Ngô Phương như sự, đột nhiên sinh ra lưu ý, lúc này mới lâm trận bỏ chạy. Bạch Lý Khê một mình đứng ở bên cửa sổ, thẳng đến ánh trăng tây trầm, chân trời trở nên trắng, hắn mới đỉnh một thân hàn khí rời đi. Xuyên qua sân khi, hắn đột nhiên chú ý tới cửa sổ tiếp theo trương rách tung toé giấy, chầm mặc một cái chớp mắt sau qua đi nhặt lên tới. Chỉ thấy trên giấy chẳng ngập dù sao nét bút, hiển nhiên là dụng tâm luyện tập chi tác. Bách Lý Khê tĩnh ngồi lâu, rối tay phất đi phía trên cho bụi, Phó Chi Ninh, lá gan là càng lúc càng lớn. chương 37 đệ 37 trương. Chi Ninh. Chi Ninh. Từ như ý kêu to Phó Chi Ninh tên, một đường xuyên qua hành lang, tiểu tiểu, cuối cùng chạy vào một chỗ thiên viện. Phó Chi Ninh mới vừa rời giường, đang ngồi ở trong viện ăn đồ ăn sáng, thấy nàng hấp tấp mà chạy tới. Trong lúc nhất thời có chút buồn cười, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Ngươi như thế nào còn ở ăn cơm, chạy nhanh chạy nhanh, A Hoan ở phía sau môn chờ đầu tử như ý thuốc dục xong, lại nghĩ tới Phó Chi Ninh có bệnh thiếu máu chi trứng, lại chạy nhanh nói, tính tính, ngươi vẫn là từ từ ăn đi, chờ lát nữa muốn đi leo núi, ngươi ăn đến thiếu không thể được. Phó Chi Ninh cười đáp ứng rồi. Bất chi bất giác, nàng đã tới An Châu một tháng. Nơi này khí hậu so kinh đô muốn nhiệt, lại không có như vậy khô giáo. Nơi nơi đều là xanh đậm sân thủy, gió thổi qua tảng lớn tảng lớn thủ nước gợn giống nhau lay động bất quá 13 tháng chung, đã có giữa hè hương vị. Như từ như ý từ trước hướng nàng miêu tả giống nhau, An Châu quy củ không nhiều lắm, dân phong thuần phát, chưa xuất các cô nương cũng có thể tùy ý ra cửa, sẽ không có người chỉ chỉ trò trò, cho nên nàng gần đây quá đến thập phần thư thái. Phó Chi Ninh cuối đầu, ngoan ngoan đem một chén thịt nạc cháo toàn bộ uống xong, lại ăn nửa trương bánh gián lúc này mới đứng dậy tùy từ như ý ra cửa Từ như ý dịu dít mà cùng nàng nói chuyện, sắp đến cửa sau khi đột nhiên phát hiện cái gì, người hôm nay này thân siêm ý thì thật đúng là lưu loát. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên thăm tiến một viên đầu, nhìn đến phó Chi Ninh tức khắc mở to tròn tròn đôi mắt, Chi Ninh, người thật xinh đẹp. Nói chuyện cô nương, đó là từ như ý vừa rồi nhắc tới A Hoan, so các nàng hư trường 2 tuổi, hiện giờ đã gả làm người phụ, tính tình thập phần hoạt bát Các nàng vừa tới An Châu khi liền cùng nàng quen biết, theo nàng ở An Châu thành chơi vài lần sau Liền hoàn toàn trở thành bạn tốt Phó Chi Ninh vừa thấy đến nàng Liền nhịn không được cười Ngươi cũng đi theo ổ nào Ta không ổn ảo Á Hoan đứng thẳng Là thật sự xinh đẹp Phó Chi Ninh túi đầu xem một cái chính mình trên người màu đỏ kỵ trang Hơi có chút ngượng ngùng Lần trước cùng các ngươi cùng đi du hồ Kết quả siêm ý quá rừng già Làn váy ướt hơn phân nửa Cho nên mới nghị ăn mặc thoải mái chút An châu nhiều sân thủy Liền trên đường phố lộ đều là có độ dốc Kinh đô thành lưu hành tay háo rộng váy dài Ở chỗ này động bất động liền phải làm dơ vào áo. Nàng trước mắt sở xuyên loại này kỳ trang, càng như là cải tiến hồ phục, thượng thân là áo quần ngắn, nửa người dưới là váy rộng thùng thình quần, trung gian dùng eo khóa thắt lưng ra vòng eo, xứng một đôi lưu loát đoù đùng, là An Châu bá tánh nhất thường xuyên một loại xiêm y điề. Nàng ban đầu còn không thích hứng, nhưng liên tục giải quá vài lần giáo hấn, cũng rốt cuộc bắt đầu xuyên như vậy xiêm y điề. Như vậy đẹp, càng giống chúng ta An Châu cô nương. A Hoan cười hì hì tới tới nàng. Từ như ý là cá nhân tới điên, thấy thế kéo phó Chi Ninh một cái tay khác, hai người kéo nàng liền ra bên ngoài chạy, chọc đến phó Chi Ninh vừa bực mình vừa buồn cười. Ba người ngồi trên xe ngựa, trực tiếp đi ngoài thành một tòa tiểu sơn. Bởi vì ngọn núi này con đường gặp đèn, xe ngựa cùng cố kiệu đều không thể đi lên, cho nên ngày thường tới đạp thanh dã du người rất ít. Này chính tiện nghi ba người, bởi vì các nàng luôn thích đi ít người địa phương. Tới rồi chân núi, ba người lưu loát xuống xe thuần thuộc mà đem đã sớm chuẩn bị tốt ba cái tay nải lấy ra tới, một người một cái phân hảo. Ngươi lấy nhẹ nhất cái này. Thứ như ý nói, đem một cái tiểu tay nải đưa cho Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, ta có thể lấy trọng. Ngươi có thể lấy, chúng ta cũng không thể làm ngươi lấy, vạn nhất ngươi đi đến một nửa choáng váng làm sao bây giờ. A Hoan treo đùa. Phó Chi Ninh sách một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một fan mỡ heo đường, nhìn thấy không? Không có khả năng chóng váng có bị mà đến A. Thứ như ý kinh ngạc, ba người tức khắc cười làm một đoàn. Cứ việc Phó Chi Ninh mang theo đường, từ như ý cùng á hoan lại vẫn là kiên trì nàng lấy nhẹ nhất. Phó Chi Ninh không lay chuyển được các nàng, chỉ có thể nghe lời mà bối hảo tự mình tiểu tay lại. Ba người chậm gì gì mà hướng trên núi bò, một bên bò một bên nói chuyện thiếm, thường thường còn muốn đẩy ra mọc lan trắng cảnh, miễn cho sẽ chịu đến chính mình. Ba người mới đầu còn đang nói chuyện thiên, dần dân liền cho mặc. Chỉ chuyên tâm ứng phó đá vụn cùng hòn đất Nhớ rõ theo sát ta A A Hoan tìm căn gậy gộc tranh lộ Cẩn thận đừng dẫm đến thợ săn bấy dập Nơi này còn có thợ săn đâu Tứ như ý kinh ngạc A Hoan bật cười Đương nhiên, người càng ít trên núi Giã vật liền càng nhiều Khẳng định sẽ có thợ săn tới từ như ý gật gật đầu Sau đó nhắc nhở mặt sau Phó Chi Ninh Nghe thấy không, nhưng đừng chạy loạn Quản hảo chính người đi Phó Chi Ninh đoán trách mà liếc nhìn nàng một cái Từ trong lòng ngực móc ra khối đường nhét vào trong miệng. Sơn sắc thật không cao, nhưng bởi vì tình hình giao thông quá kém, ba người du ước chừng hơn một canh giờ mới vừa tới đỉnh núi. Đường đi vào đỉnh gò đất khi từ như ý thở vào một hơi, trực tiếp ngã xuống trên cỏ, nhưng xem như tới rồi. Ai nha? Còn không có trải giường chiếu đơn đâu. A hoan thúc rục nàng lên. Từ như ý An vạ không chịu động, quá mệt mỏi, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút. Là ai nói không nghĩ cùng người tế, muốn tìm tòa thanh tỉnh sơn bò. A Hoan ngưỡng mày, hiện tại hối hận. Ngươi cũng chưa nói ít người Sơn sẽ như vậy khó đi a Thứ như ý chơi xấu. Hai người nói chuyện công phu, phó Chi Ninh đã đem sạch sẽ khăn trải giường phô hảo, lúc này mới vô vô còn ăn vạ trên mặt đất từ như ý, lên. Thứ như ý ngoan ngoắn dịch tới rồi khăn trải giường thượng. A Hoan nhịn không được cười ngươi như thế nào như vậy nghe Chi Ninh? Ta là muội muội nghe lời nhiều bình thường từ như ý hừ hừ một tiếng, ngươi còn nói ta đâu, rõ ràng so Chi Ninh đại không cũng giống nhau nghe nàng. Ai làm nàng thông minh đâu. a hoan nốn vai. Thứ như ý phụ họa, sắc thật thông minh. Các người hai cái đủ rồi A Phó chi ninh vô ngữ. Hai người liếm nhau, nhìn không được lại cười ha hả. Bất chi bất giác đã là buổi trưa, thái dương cao cao huyền với trên không, không chút nào bổn xỉn mà chiếu vào trên đỉnh núi, khe núi thổi tới mang theo hơi ẩm ra phòng trung hòa trời quang mang đến nhật ý, hết thể đều vừa và tốt. Ba người dần dần không nói. An Tính ngồi ở khăn trải giường thượng cảm thụ giờ khắc này do núi. Các nàng bò này tòa vô danh tiểu sơn cũng không cao, mặc dù tới rồi đỉnh núi, cũng vô pháp thể hội vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, nhưng sơn trước đó là trống trải sơn cốc, trong sơn cốc một cái thanh triệt đại giang, lao nhanh cuồn cuộn, ôn nào lại mỹ diệu. Từ như ý ngồi một lát, nghỉ đủ rồi liền đứng dậy đi đến bên vách núi, Phó Chi Ninh thấy thế chạy nhanh lên, ngươi cẩn thận một chút. Ta không dự thân cận quá tự như ý trấn an mà liếc nhìn nàng một cái. Tiếp theo túi đầu nhìn chầm chầm dưới chân Sơn Cốc nhìn hồi lâu, đột nhiên đem đôi tay nâng đến gương mặt hai sườn, đối với Sơn Cốc hô to một tiếng, huy huy huy huy huy huy. Nàng thanh âm ở trong Sơn Cốc vô hạn tuần hoàn, lại dần dần đi xa, phản phất cùng chút ra nước sông hòa hợp nhất thể. Chi Ninh ngươi thử xem. Thứ như ý mặt lộ vẻ hương phấn. Phó Chi Ninh cảm thấy ấu trĩ, nhưng bị nàng kéo đến Sơn Cốc trước, cũng mặc danh sinh ra một cổ hào khí, a à. À, à, à, à, hai người cười to. Vì thế trong Sơn Cốc lại chuyển ra cười to tiếng vang. Đã sớm xem quen rồi Sơn Thủy A Hoan vẻ mặt ghét bỏ, có chơi vui như vậy sao? Quá hảo chơi, An Châu thật sự là quá tốt. Thứ như ý hô to. Phó Chi Ninh cũng đi theo kêu, An Châu thật sự là quá tốt. A Hoan quay đầu đi, làm bộ không quen biết này hai người. Ba người ở trên núi đai tiểu một canh giờ, chờ đem mang đến tiểu thực toàn ăn xong rồi mới xuống núi. Xuống núi trên đường tay nải đã nhẹ hơn phân nửa, đi đường lại muốn càng tốn công. Đã sớm bị dâm chắc chắn sần núi lộ hơi không chú ý, liền sẽ hoạt ngồi dưới đất. Ba người mới đi rồi ngắn ngủn một đoạn, Phó Chi Ninh cùng tử như ý đã quăng ngã hai lần. Này lộ cũng không khó đi đi. A Hoan dở khóc dở cười. Kinh đô tới đời này lần đầu tiên bỏ dã sơn hai cái tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau. Theo sát điểm A. A Hoan lại nhắc nhở. Phó Chi Ninh vội vàng đáp ứng một tiếng, đem ngồi dưới đất tử như y kéo tới, tiếp tục đi theo A Hoan đi xuống dưới. Chính như A Hoan theo như lời. Loại này không ai tới trên núi dã vật rất nhiều, các nàng mới đi rồi không đến một nửa, liền gặp ba con con thỏ một cái bắt thú kẹp, từ như ý còn suýt nữa một chân giấm tiên cái kẹp. Cái này tuy là A Hoang cũng ra một thân mùa hôi lạnh, hảo ra hỏa, ngươi nếu là giấm gián chắc, chỉ sợ đời này đều phải chân thoạn. Từ như ý vẻ mặt hoảng sợ, phó chi ninh vội vàng an ủi, không có việc gì không có việc gì, chờ lát nữa chú ý điểm là được. Lời này nói không bao lâu, nàng chính mình cũng trung chiêu, hạ sơn núi khi dưới chân quá hoạn chơ mắt hướng tới một cái bắt thú kẹp đánh tới. Cẩn thận! Tứ như ý kinh hô một tiếng, băng vào một cổ búp đồng ngạnh xinh sinh đem người kéo trở về. A Hoan cũng là không chút nghĩ ngợi mà nhào qua đi dùng tay ngăn cản, kết quả một không cẩn thận cắt qua tay. Người không sao chứ? Phó Chi Ninh ném tới trên mặt đất lo toan không được đau, một cái xoay người trực tiếp xông tới nắm lấy A Hoan thủ đoạn, đương nhìn đến nàng ngu bàn tay thượng vẽ ra một đạo vết máu sau, tức khắc cái nấy không thôi. Không quan trọng A Hoan lắc lắc bị thương tay Cười an ủi nói, một chút tiểu thương. Mau xuống núi đi, đi cho ngươi tìm cái đại phu. Phó Chi Ninh nói, đem người đỡ lên. Tứ như ý xung phong nhận việc phải làm tranh người qua đường, bị A Hoan vô tình cự tuyệt. Ngươi xác định còn có thể. Phó Chi Ninh mày. A Hoan bất đắc dĩ, đều ngưng lại, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Phó Chi Ninh nhìn mắt trên tay nàng thường quả nhiên không đổ máu, lúc này mới yên lặng tùng một hơi. Ba người chậm gì gì mà đi xuống dưới cuối cùng bình an về tới trên xe ngựa. Không chờ ngồi ổn, Phó Chi Ninh liền kêu Sa Phu đi trước ý ghê quán. Sa Phu lên tiếng, giá xe ngựa chiều trong thành đi. Xe ngựa ở không người trên quan đạo bay nhanh, thực mau liền tới rồi cửa thành, thủ chính vừa thấy đến quen thuộc xe ngựa, tức khắc cởi nhìn về phía một bên đang ở kiểm tra công vụ từ chính, tướng quân, ngài ra hai cô nương lại chạy ra ngoài chơi. từ chính nghe vậy ngầm đầu, nhìn đến xe ngựa sau thập phần bất đắc dĩ, cũng là ở kinh đô câu đến thật chặt Gần nhất nơi này liền sắt không được. Thủ chính nhịn không được cười to. Xe ngựa đi vào thành động. Sa phu thấy từ chính liền muốn dừng xe. từ chính xua xua tay bí bảo không cần. Sa phu lúc này mới giá xe ngựa tiếp tục đi. Trong xe ngựa còn ở lo lắng tiểu tỉ mội hai người. Hoàn toàn không biết chính mình lại bị trảo vừa vặn. Ta thật không có việc gì. Không cần xem đại phu. Á hoan đau đầu. Không được. kia bắt thú kẹp thượng cũng không biết có hay không dơ đồ vật. Cần thiết đến xem. Phó Chi Ninh kiên trì. A Hoan bất đắc dĩ, đành phải cùng các nàng cùng đi y thị quán. An châu y thị quán rất ít, mỗi một nhà cửa đều bài hàng dài, chờ A Hoan băng bó xong miệng vết thương, đã là lúc chẳng vạng. Bất đồng với 3 ngày nhả nhã, A Hoan lộ ra một cổ lo âu, không ngừng thúc dục Phó Chi Ninh cùng từ như ý đưa nàng trở về. A sinh này liền nên hạ đáng giá, ta phải chạy nhanh cho hắn nấu cơm mới được. A Hoan thúc dục nói, Phó Chi Ninh đem người đỡ lên xe ngựa, lúc này mới nói, người đều bị thương liền không thể làm chính hắn nấu cơm. Không được, hắn làm việc vất vả, nào có sức lực nấu cơm. A hoan thở dài. Từ như ý biểu môi, vất vả như vậy, cũng không gặp hắn trợ cấp nhiều ít gia dụng, còn không phải phải tốn ngươi của hồi môn. tiểu dân chúng, vốn là kiếm được không nhiều lắm. A hoan bật cười. Nơi nào là kiếm được không nhiều lắm, rõ ràng là hắn không làm việc đàng hoàng, cả ngày nhàn tản độ nhật từ như ý hừ nhẹ một tiếng, muốn ta nói, ngươi vẫn là cùng hắn hòa ly tính. Dù sao An Châu Dân Phong mở ra, tái giá cũng không khó. Nào có người nói được dễ dàng, liền không nói cái khác, quan phủ quy định hôn phu cần thiết phạm vào đại sai, nữ tử mới có thể đề hòa ly, hắn bất quá là lười chút, mặc dù ta muốn hòa ly, chỉ sợ quan phủ cũng không lùi hôn thư. A hoan cùng từ như ý treo gheo. Chính là, như ý phó chi ninh đột nhiên mở miệng, ta còn có mấy khối mỡ heo đường, người giúp ta ăn đi. Tứ như ý hử nhẹ một tiếng tiếp nhận, không hề để việc này. A Hoan cảm kích mà nhìn Phó Chi Ninh liếc mắt một cái. Ba người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là không có thể đuổi ở A Hoan phu quân phía trước về đến nhà. A Hoan vừa nhìn thấy nhà mình phu quân ở trong viện ngồi, chạy nhanh hướng phòng bếp đi, "Ngươi chờ một lát, ta đây liền nấu cơm." Di Sinh đang muốn phát hỏa, nhìn đến nàng phía sau hai người sau lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng đứng dậy làm thi lễ, hỏi hai vị tiểu thư hảo, "Hôm nay khó được tới một chuyến, không bằng lưu lại dùng nữa đi." "Không cần, chúng ta cũng nên trở về." Phó Chi Ninh mỉm cười nói, thứ như ý trực tiếp làm lơ hắn. dị sinh cũng không giận, vẫn là ân cần mà tiếp tục khuyên, vẫn là dùng quá cơm lại đi đi, vừa vặn ta hôm nay mua nửa chỉ gà, đều A Hoan cho các ngươi làm hạt rẻ xào gà như thế nào. Thật sự không cần từ như ý đột nhiên nói, nói xong nhẫn nhịp, vẫn là bổ sung một câu, A Hoan hôm nay tay bị thương, đại phu nói không cho dính thủy. dị sinh dừng một chút, a bị thương nha, ta đây đến cho nàng mua chút đường đỏ đi, nhiều ít cũng đến bổ bổ thân mình. Nói xong, còn đau lòng mà xem một cái phòng bếp, lại không đem đang ở trong phòng bếp rửa rau A Hoan kêu ra tới, tự như ý đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, còn muốn nói cái gì, lại bị Phó Chi Ninh lôi đi. Trên đường trở về, tự như ý còn ở tức giận bất bình, cái kia gì sinh, thật sự là nửa điểm đều không yêu quý A Hoan. A Hoan cũng đúng vậy, ngày thường nhìn như vậy khôn khéo cô đường, liền ở hôn nhân đại sự thượng phạm hồ đồ, lấy cái súp cục đá đương bảo bối. Phó Chi Ninh xả một chút khóe môi, mặc kệ nói như thế nào Á hoan chỉ cần cùng gì sinh là một ngày phu thê, ngươi liền không thể giống mới vừa rồi giống nhau cấp gì sinh nhân mặt. Thứ như ý không phục, ta là vì bằng hữu bất bình. Ngươi ôm xong bất bình là thoải mái, á hoan đâu? Phó Chi Ninh hỏi lại, gần nhất muốn nghe bằng hữu nói nhà mình phu quân nói bậy, thứ hai còn muốn thừa nhận phu quân bị coi khinh hậu sinh ra lửa giận, nàng lại làm sai cái gì? Ta gõ hắn bài câu, hắn ngày sau nói không chừng liền đối á hoan hảo. Thứ như ý như mày. Phó Chi Ninh buồn cười. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hắn người như vậy, nghe xong người gõ, chỉ biết lòng nghi ngờ A Hoan theo như ngươi nói cái gì không nên nói, tuyệt không sẽ nghĩ lại chính mình. từ như ý nghẹn một chút, tưởng phản bác rồi lại tìm không thấy thích hợp từ. Phó Chi Ninh chậm lại thần sắc, ta biết ngươi khí bất quá, khá vậy nên tôn trọng A Hoan quyết định. Vậy nhìn nàng như vậy ép dạ cầu toàn. Tứ như ý như mày. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, bằng không đâu. Ngươi cường áp hai người đi hòa ly. Tứ Như Ý trầm mặc, sau một lúc lâu giận dỗi nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta đây về sau không bao giờ quảng. Phó Chi Ninh cười cười, an ủi mà vỗ vô tay nàng. Tứ Như Ý tính tỉnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không đợi về đến nhà, liền đã ngôi giận. Hai người tỷ hai hảo ngầm xe ngựa, trước lén lút mà chạy về trong phòng đổi thân siêm ý đi, lại bưng kinh đô tiểu thư khuê các tư thái chẩm gì gì mà đi vào nhà ăn. Phung thư cùng từ chính đã ở trong phòng chờ, hai người vừa bước vào trong phòng. Phùng Thư liền cũng không ngẩn đầu lên hỏi, lại đi đâu điên chạy. Từ như ý rơi chân một đốn, nào cũng không đi à, vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu theo việc đâu, đúng hay không Chi Ninh. Nói xong, liền liều mạng chiều Phó Chi Ninh đưa mắt ra hiệu. Phó Chi Ninh khỏe miệng chiều chiều, tưởng nói loại sự tình này sao có thể giấu giếm được, còn không bằng thành thành thật thật trả lời. Đáng tiếc từ như ý đã đem lời nói thả ra đi, Phó Chi Ninh cũng chỉ hảo phối hợp, đúng vậy, không ra cửa. Từ chính nghe vậy nhịn cười ý. Tiếp đón hai người ngồi xuống. Phó Chi Ninh cùng từ như ý ngoan ngoan ngồi xong, còn chưa nói cái gì đó, liền nghe được phùng thư thông thả ung dung nói, nếu nghiên cứu theo việc, kêu nghị đến cũng coi như có điểm tâm đắc, lại quá 3 tháng đó là ta sinh nhật, không bằng các ngươi một người theo một bộ sơn thủy đồ cho ta mừng thọ như thế nào. Sơn thủy đồ ít nói cũng đến theo mấy tháng đi. Thứ như ý kinh ngạc mà đứng dậy. Phùng văn bản vô biểu tình, ta có thể chờ. từ như ý. Một mảnh an tính chung. Phó Chi Ninh thành khẩn nhận sai, thực xin lỗi mỡ, chúng ta sai rồi, chúng ta hôm nay chạy ra ngoài chơi. Từ như ý mỗi phùng loại này thời điểm, đầu góc đều xoay chuyển cực nhanh, nghe vậy cũng chạy nhanh đi theo nhận sai. Phùng thư hử lạnh một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng buông tha hai người. Người một nhà cuối cùng có thể yên phận ăn cơm. Từ ra không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, trên bàn cơm cũng là vừa nói vừa cười. Từ chính cấp Phó Chi Ninh cùng từ như ý một người gấp căn đùi gà, cười ha hả nói. Nhiều đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi, Chi Ninh từ khi tới An Châu, nhìn có tinh khí thần nhiều. Từ như ý nghe vậy chạy nhanh quay đầu đánh giá, nhìn nửa ngày sau bắt đầu phiếm toan. Ngươi vì cái gì một chút cũng chưa phơi hắc. Có thể là bởi vì ta ra cửa thường xuyên mang mũ có dèm đi. Phó Chi Ninh trả lời. Tuy nói An Châu không có kinh đô những cái đó quý củ, nhưng nàng gương mặt này thật sự quá gây chú ý, cho nên đi người nhiều giờ địa phương, vẫn là sẽ rửa theo ở kinh đô khi thói quen hành sự. Từ như ý biểu môi, ta đây lần sau đi ra ngoài cũng mang mũ có rẻm. Ngươi hát chẳng lẽ là bởi vì không mang mũ có rẻm? Từ chính hỏi lại. Từ như ý lập tức quay đầu, nương. Vì thế từ chính không chút nào ngoài ý muốn thu hoạch nhà mình nương tử một tiếng trách cứ. Ngươi một nhà không khí cực hảo, liêu song an châu sự, lại nhắc tới kinh đô. Nghe nói cha ngươi hôm qua lại gửi thư, chính là thúc giục ngươi trở về. Phùng thư hỏi Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh gật đầu, hắn phải vì ta tương xem nhà chồng. Phùng thư gật gật đầu, ngươi năm nay cũng 20 mươi có thửa, là nên tương xem nhà chồng, bất quá cha ngươi một người nam nhân, không thật nhiều nhọc lòng này đó, phòng trừng cuối cùng vẫn là sẽ giao cho chu Huệ Nương. Như vậy sao được, nàng đối chi ninh căn bản không đệ bụng, chỉ sợ tương xem thời điểm chỉ trọng môn đệ, phẩm tính tướng mạo tuổi hoàn toàn không quan trọng. Thứ như ý tức khắc không vui. Phùng thư hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, nhất thời không có phản bác. Từ chính nghe vậy như mày, như vậy sao được? Trước mắt như ý cũng nên làm ai? Một cái là chọn hai cái cũng là chọn, Chi Ninh ngươi nếu tin được ta, không bằng từ ta tới xử lý như thế nào. Phùng thư nhìn về phía phó Chi Ninh. Ngày xưa phó thông nhắc tới hôn sự, phó Chi Ninh thói quen có lệ qua đi, nhưng hôm nay đối mặt mợ nghiêm túc ánh mắt, chính mình cũng không biết nên như thế nào có lệ. Nàng chầm mặt một lát, rốt cuộc vẫn là lỏa lộ một chút tiếng lòng, ta thật sự không có nghĩ tới thành thân sự. Mẫu thân qua đời năm kia kỳ tiểu, không có công phu tưởng, mẫu thân qua đời sau nàng cùng bách lý khê làm giao dịch không tư cách tưởng. Nàng tự giác mặc dù đã phi hoàn bích, cũng không thấp người nhất đẳng, nhưng thế đạo như thế, nàng không muốn nhìn thấy nhà chồng chán ghét ánh mắt, càng không muốn nghe những cái đó khó nghe nói, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới thành thân sự, nhưng không thành thân, tựa hồ lại là một loại khác không có khả năng. Chờ một chút đi mợ. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài. Phùng thư cũng không ép nàng, kia liền chờ một chút. Vậy ngươi cần phải hồi kinh. Từ chính hỏi. Phó Chi Ninh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trêu ghẹo Cứu cứu muốn đuổi ta đi. Như thế nào sẽ? Ngươi nhưng đừng hồ tưởng Từ Chính vội vàng xua tay, cứu cứu rước gì ngươi nhiều đãi cái 1 2 năm, huống chi hiện giờ kinh đô loạn thật sự, ngươi trở về ta cũng không yên tâm. Phó Chí Ninh dừng một chút, như thế nào rối loạn? Phung Thư cùng từ như ý cũng nhìn về phía Từ Chính. Từ Chính buông tiếng thở dài, đảo cũng không thể nói là loạn, chỉ là đông xưởng đột nhiên lôi chuyện cũ, bắt không ít kết bè kết cánh, ăn hối lộ trái pháp luật quan viên, phạt phạt giết sát, náo đến kinh đô nhân tâm hoảng sợ ai cũng không biết tiếp theo cái làm chính là ai. Nghe được đồng sưởng hai chữ, Phó Chi Ninh cầm chiếc đua tay run lên, kiệt lực chấn định sau nhìn về phía từ chính, ta đây cha. Cha ngươi không có việc gì, hắn liền tính tưởng kết bẹ kết cánh ăn hối lộ trái pháp luật, cũng đến có cái kia cơ hội mới được à. Từ chính sách một tiếng, ngay sau đó lại như mày, ngươi nói này bách lý khê đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu. Phó Chi Ninh xấu hổ cười, cuối cùng một chút ăn uống cũng không có. Có lẽ là lâu lắm không nghe được kinh đô tin tức, Đêm đó nàng liền làm ngộng Trong ngộng, nàng liều mạng chạy ở núi rừng Bách Lý Khê cưới cao đầu đại mã ở phía sau truy Thẳng đến đem nàng bước đến trên vách núi Hai người mới dừng lại tới Tiếp tục chạy a Bách Lý Khê chầm gì gì mà mở miệng Nàng kinh hoàng mà nhìn hắn Bước chân không tự giác mà sau này lui Rốt cuộc dưới chân không còn quăng ngã đi xuống a Phó Chi Ninh đột nhiên ngồi dậy Mới phát hiện chính mình còn ở An Châu phòng ngủ Nàng hít sâu một hơi Bình phục sau một hồi đang muốn đứng dậy đi đảo ly nước cấm uống, kết quả một quay đầu, liền nhìn đến trong bóng đêm một đạo mơ hồ thân ảnh. Ai? Nàng gian năn hỏi. Kêu đạo thân ảnh không nói, chỉ là an tĩnh mà ngồi. Bách lý khê. Phó Chi Ninh mới vừa nói ra này ba chữ, liền ý thức được chính mình không có khả năng ở trong phòng ngủ, đối với hắn công nhiên kêu ra tên của hắn, vì thế lại lần nữa sợ tới mức mở to mắt. Trời đã sáng. Nàng mới vừa rồi làm thế nhưng là mộng trong mộng. Phó Chi Ninh hoảng hốt hồi lâu, rốt cuộc thật dài mà buông tiếng thở dài. Ác mộng mang đến tim đập nhanh nu cầu cấp bách bút phẳng, nàng đơn giản rửa mặt sau liền đi trong viện, thẳng đến ánh mặt trời phơi ở trên người, mới cảm giác hảo một chút. Chi Ninh tiểu thư hảo. Cấp Chi Ninh tiểu thư thỉnh an. nha hoàng gã sai vật tới tới lui lui, nhìn thấy nàng liền cười chào hỏi. Phó Chi Ninh cũng bị bọn họ cảm nhiễm đến treo lên ý cười, thấy bọn họ bước đi vội vàng, liền to mò hỏi, các người hôm nay như thế nào như vậy vội? Hồi chi ninh tiểu thư, quá hai ngày kinh đô thành tuần tra ngự xử liền phải tới, đến lúc đó có lẽ sẽ đến trong nhà làm khách, cho nên tướng quân phân phó bọn nô tài đem tòa nhà thu thập một phen. Một cái cơ linh tiểu nhà hoàn nói. Phó chi ninh dừng một chút, năm rồi kinh đô không đều là thu sau mới phái quan viên tuần tra sao, như thế nào năm nay trước tiên lâu như vậy. Nô tỉ cũng không biết đâu. Tiểu nhà hoàn nói, liền ôm chậu hoa đi rồi. Phó chi ninh không do nguyên do, ở trong nhà dạo qua một vòng cuối cùng lại về tới chính mình phòng ngủ cửa. Tuần tra ngự sử sao? Nàng lầm bẩm một câu, không quá đương hồi sự. chương 38 đệ 3 18 trường. Vì khu vực phòng thủ phương quan viên lười chính nền chính trị Hà khắc, đại lệ luật pháp quy định mỗi năm kinh đô đều phải phái ra tuần tra ngự xử, hạ đạt các nơi phương tra chính vụ, thu nhập từ thuế, dân ý, cho nên đối ba cánh mà nói, có tuần tra ngự xử tới cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là năm rồi đều là 9 tháng mới đến, năm nay lại trước tiên tới rồi 3 tháng. Đột nhiên sớm nửa năm, này nhưng vội hỏng rồi chi phủ nhà môn kia liên căng người, liền từ chính cái này đóng quân tướng quân, đều phải bị bọn họ không ngừng quay dày, từ chính không thắng này phiền, mỗi lần về đến nhà đều nhịn không được án hứng Bất quá là cha một lần án bộ, chỉ cần chạm đến đoan hành đến chính, có cái gì nhưng lo lắng. Lưu Hoài thật sự là không tiền đồ, ngự sử còn không có tới, hắn cũng đã tưởng hảo như thế nào nịnh bợ trên bàn cơm, từ chính lại một lần đối với trong nhà ba vị nữ quyến đại phun nước đắng, các ngươi biết sao. Hắn thế nhưng muốn ta thủ thành quân ở ngự sử tới ngày ấy, ở cửa thành dưới lầu xếp hàng hoang nền, quả thực chê cười, ta thủ thành quân là cái gì điếm tiểu nhị sao? Hắn trong miệng lưu hoài, đó là An Châu thành chi phủ đại nhân. Vậy không đi. Thứ như ý vội nói. Từ chính thở giải nào dễ dàng như vậy, đều là An Châu con to, ngày thường, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đạo lý đối nhân xử thế gì đó tổng muốn suy xét. kia Đi. Thứ như ý như mày. từ chính một phép cái bản. Ta liền không quen nhìn hắn không núm nịnh bỡ bộ dáng. Từ như ý. Ước chừng là từ chính cũng cảm thấy chính mình nói chuyện trước sau mâu thuẫn, sụ mặt liền không hề ngôn ngữ. Trong phòng tĩnh một cái chấp mắt, phùng thư cấp từ chính thịnh một chén hạ sốt canh gà, phó chi ninh chạy nhanh kẹp thượng hai cá viên, cứu cứu xin bớt giận. Từ chính nhìn thê tử cùng hai cái như hoa như ngọc tiểu nha đầu, trong lòng cuối cùng là thoải mái chút. Tuần tra ngự xử muốn tới, chi phủ còn ở một ngày một cái tân ý tưởng từ đang bị lăn lộn đến quá sức cuối cùng về đến nhà liền đoán giận đều không nghĩ vắng giận, chỉ là cả ngày sụ mặt không nói lời nào. Bởi vì sợ từ chính này cổ lửa đốt đến trên đầu mình, từ như ý cùng Phó Chi Ninh rất là thành thật một đoạn thời gian, chỉ là nói tốt hai ngày liền đến tuần tra ngự sự, vẫn luôn qua năm sáu thiên còn không có tới, ở nhà buồn lâu lắm từ như ý liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch, cuốn lấy Phó Chi Ninh đi tìm á Hoang chơi. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng rồi. Đi trên đường. Hai người không thể tránh nẽ mà cho tới năm nay tuần tra ngự sử, từ như ý thập phần tò mò, người nói năm nay sẽ phái ai tới đâu. Tuần tra ngự sử thân phận mỗi năm đều bảo mật, không đến hắn tới kia một khắc, ai cũng không biết thân phận của hắn. Phó Chi Ninh trả lời. Từ như ý sách một tiếng, còn rất thân bí, cũng không biết lần này tới, có thể hay không là cái anh Tuấn Hậu Sinh. Nói chuyện, đáy mắt không tự giác mà toát ra một tiêu hương tới. Phó Chi Ninh nghiêm túc suy tư một lát, căn cứ năm rồi kinh nghiệm. Số tuổi ít nhất 4 năm chục hướng lên trên. từ như ý. So với ta trà tuổi còn đại. Thất vọng rồi. Phó Chi Ninh bỡ cận. Thứ như ý cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng. Hai tỉ mội nói nói cười cười, xe ngựa đi đi rừng rừng, rốt cuộc dần dần ngừng lại. Tới rồi. Thứ như ý cách dẻm cửa hỏi. Sa phu do dự một chút, hai vị tiểu thư, sự tình giống như có chút không đúng. Phó Chi Ninh nhăn nhăn mày, vừa muốn hỏi không đúng chỗ nào. Liền nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng chén đĩa vỡ vụn tiếng vang, sau đó chính là A Hoan tiếng khóc. Phó Chi Ninh hơi hơi sửng sốt, lấy lại tinh thần khi từ như ý đã chạy đi xuống, nàng chạy nhanh xuống xe đuổi theo. A Hoan ra Trạch tử chỉ có tam gian nhà ngói, chung quanh là một mảnh đất hoang, tầm mắt thập phần trống trải. Này đây xa phu xa xa liền nhìn đến nhà nàng trước cửa có mấy cái người và mỡ, liền sớm ngừng xe ngựa. Phó Chi Ninh xuống xe sau chạy hảo một trận, mới tính đuổi theo từ như ý Mà Từ Như Ý đã che chở A Hoan đồng nghiệp cãi cọ đi lên. Thấy Phó Chi Ninh tới, bị hai cái đại hán ấn ở trên mặt đất gì sinh vội kêu sợ hãi, Phó Tiểu Thư cứu ta. Sao lại thế này? Phó Chi Ninh làm lơ hắn, vững vàng mặt mày hỏi Từ Như Ý. Mấy cái đang cùng Từ Như Ý cãi nhau đại hán nhìn thấy Phó Chi Ninh, ngây người một chút sau thế nhưng mặt đỏ. Từ Như Ý nhân cơ hội hạ giọng nói, bọn họ khi dễ A Hoan, ta vừa mới lại đây khi, cái kia trên mặt có xẻo thế nhưng đẩy A Hoan. A Hoan cánh tay đều té bị thương. Phó Chi Ninh nghe vậy nhìn về phía A Hoan, quả nhiên nhìn đến nàng tay phải mất tự nhiên mà rũ, tựa hồ là chật khớp. Ta không có việc gì. A Hoan sắc mặt tái nhuận, lại còn không quên đối phó Chi Ninh cười cười. Từ như ý hoán hận nhìn về phía động thủ mặt thẻo, rõ như ban ngày khi dễ phụ nữ và trẻ em, người đương này an châu thành không có vương pháp không thành. Ai khi dễ nàng. Nếu không có nàng động thủ trước, ta mới mặc kệ nàng. Mặt thẻo cười lạnh. Từ như ý buồn bực. Người tư sấm dân Trạch ước hiếp ba cánh còn không được nàng động thủ. Ngượng ngùng, tòa nhà này là của ta. Mặt theo nói, đem khế đất công khai mà dơ lên nàng trước mặt. Tư như ý ngẩn người, quay đầu nhìn về phía túi đầu A Hoan, A Hoan lung tung sắt một phen nước mắt, nhấp môi quay mặt đi. Không khí có trong nháy mắt đông lạnh, cuối cùng vẫn là bị ấn ở trên mặt đất gì sinh kêu lên một tiếng, đánh vỡ giờ phút này trầm mặc. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hắn bài bạc. Quản gia phát ra đi. A Hoan nói giọng khẳng khàn. Thứ như ý khiếp sợ mà mở to hai mắt. Nghe thấy không? Này Phong ở đã sớm là của ta. Mặt theo đắc ý mở miệng. Phó Chi Ninh liếc hắn một cái. Vị công tử này, ta coi ngươi cũng không phải không nói lý người. Có không thư thả chúng ta hai ngày. Đừng vội thu phòng. Mặt theo theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Nhưng một đôi thượng nàng khẩn thiết ánh mắt. Lại có điểm nói không nên lời cự tuyệt nói. Công tử, Phong ở là sẽ không chạy. Phó Chi Ninh cường điệu, mặt theo lung tung mặt một phép mặt, được rồi, ta đây liền hai ngày sau lại đến thu phòng. Nói chuyện, liền kêu lên những người khác đi rồi. Bị nốt gì sinh cuối cùng khôi phục tự do, đứng dậy sau vô vỗ trên người thổ, vẻ mặt cảm kích mà đối phó Chi Ninh cùng từ như ý làm thi lễ, đa tạ nhị vị hỗ trợ. Dứt lời, lập tức nhìn về phía A Hoan, còn thất thần làm gì, mau cảm ơn hai vị tiểu thư, có các nàng ở, chúng ta phòng ở khẳng định có thể phải về tới. di sinh Ngươi còn biết xấu hổ hay không? A hoan nghẹn ngả mắng. Di sinh một người, sau khi lấy lại tinh thần dầm chân, ngươi làm cho người ngoài mặt hạt ồn ảo cái gì? Ngươi cũng biết các nàng là người ngoài. Từ đâu ra mặt làm các nàng giúp ngươi chuột phong ở? Ngươi! Lúc này cãi nhau vô ích, Phó Chi Ninh cùng tử như ý trực tiếp đem A hoan mang đi y ghề quán. Tiếp hảo chật khớp cánh tay, ba người một lần nữa trở lại trong xe ngựa, chỉ là không có kêu xà phu xuất phát. Châm mặc một lát sau. Từ như ý trước nhịn không được, A Hoan, ngươi lần này nhất định phải hòa ly, đi theo như vậy con bạc là không có tiền đồ. ân hòa ly, tuyệt không cùng hắn qua. A Hoan cắn môi nói, phó chi ninh như suy tư gì mà nhìn nàng, tính một lát sau hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Trước tìm cái phòng ở, lại hướng quan phủ đệ hòa ly thư, ở hòa ly công văn xuống dưới phía trước, tạm thời không cùng hắn gặp mặt. A Hoan buồn bực không vui nói. Từ như ý vội vàng nói, vậy trước cùng chúng ta về nhà đi. Ngươi một cái nhược nữ tử ở bên ngoài, ta cũng không yên tâm. Như vậy sao được, các ngươi là chưa xuất các tiểu cô nương, ta không thể đem các ngươi trộn lẫn tiến bảo. A Hoan suy tư luôn mãi, vẫn là cự tuyệt. Từ như ý như mày, cái gì xuất các chưa xuất các, đều loại này lúc, ngươi còn so đo này đó. Ta thật không đi, các ngươi đừng lo lắng ta, mấy năm nay ta còn là có chút tích tụ, một người làm làm nhàng công, tổng có thể nuôi sống chính mình. A Hoan nói, lại nở nụ cười. phó mày Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi, Hòa Ly nhớ tới dì sinh, A Hoan liền sinh phẫn hận, đời này đều không thấy hắn. Phó Chi Ninh nắm lấy tay nàng, Hảo, chúng ta đây bồi ngươi đi tìm phòng ở. ân An Châu Thành tuy rằng không tính phồn hoa, nhưng nên có nghề nghiệp giống nhau đều không ít, ba người chỉ dùng một buổi trưa, liền đã tìm Hảo Phong ở. Là không lớn hai gian nhà ngói, mang một cái có chút hoang phế tiểu viện, so với A Hoan lúc trước Châu ở kém một chút, nhưng cũng may mà chỗ phồn hoa Một người chủ cũng tương đối an toàn, giá cả cũng không quý. Nơi này liền thức hảo. Á Hoan dạo qua một vòng rất là vừa lòng. Từ như ý vừa nghe, lập tức thanh toán một năm tiền thuê, a Hoan có chút ngượng ngủng, chờ lát nữa các ngươi cùng ta về nhà một chuyến, ta tiền riêng đều giấu ở trong phòng bếp, cầm liền có thể trả lại các ngươi. Đều là hảo tỉ muội cũng đừng khách khí từ như ý xua xua tay, bất quá tiền nên lấy vẫn là đến lấy về tới, không thể tiện nghi cái kia con bạc. Á Hoan bật cười. Đôi mắt tràn đầy phiên muộn. Ba người đem tiểu viện đơn giản thu thập một phen, liền trực tiếp đi A Hoan lúc trước cho ở đến địa phương sau. Dị Sinh chính một người suy sút mà ngồi ở trong viện, vừa thấy đến ba người tức khắc kích động mà đứng lên. "A Hoan." A Hoan lạnh mặt, mặt vô biểu tình mà hướng phòng bếp đi. Dị Sinh vội vàng đuổi kịp, "A Hoan, ta biết sai rồi, ta ngày sau không bao giờ đánh cuộc, cầu xin ngươi cho ta một lần cơ hội được không? A Hoan, ngươi đừng ném xuống ta." Hắn than thở khóc lóc, A Hoan cũng đi theo dò hớp mắt. Nhưng vẫn là kiên định mà vào phòng bếp, gì còn sống tưởng lại truy, lại bị từ như ý ngăn ở ngoài cửa. ngượng ngung A, A Hoan không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thứ như ý lãnh đảm nói. Dì sinh nóng nảy, ngươi rửa vào cái gì cả ta? Ngươi nói ta rửa vào cái gì? Thứ như ý chứng mắt. Dì sinh vừa định sát thành liền nhớ tới nàng tướng quân chi nữ thân phận, chỉ có thể nạnh sinh sinh nhịn xuống. Hai người rằng co công phu, A Hoan đã từ phòng bếp ra tới, trong lòng ngực còn ôm một cái cổ xưa bình. Dì sinh đốn sinh hồ nghi, nơi này đầu là cái gì? A Hoan tiếp tục làm lơ hắn, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài, dì sinh bị nàng hai lần tam phiên làm lơ, giờ phút này cũng coi chút bực, ngươi có phải hay không ẩn giấu tiền riêng? Ta liền biết ngươi ngày thường tay chân khẳng định không sạch sẽ. Dương Hoan ngươi thật là thật tàn nhẫn, mới vừa rồi trơ mắt nhìn những người đó muốn đánh chết ta, cũng không thấy ngươi lấy ra tiền tới, ngươi đến tuột cũng có hay không đem ta coi như phu quân của ngươi. Hắn mắng nửa ngày cũng không thấy A Hoan quay đầu lại, ngược lại kiên định trên mặt đất xe ngựa, hắn tức khắc bắt đầu hoảng hốt, truy ở xe ngựa mặt sau khóc giống. A Hoan ngươi không thể mặc kệ ta, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta là vì cho ngươi mua ngươi thích châm ngọc mới đi bài bạc, ngươi nhớ rõ hai ngày trước ngươi cùng ta nói muốn muốn kêu căn châm ngọc sao, ta tiền đặt quọc đều giao. Thật không phải chính mình lòng tham mới đi đánh cuộc. A Hoan ngần người, nhịn không được tưởng xúc lên màn xe xem hắn, lại bị từ như ý cản lại, A Hoan, ngươi đừng tin hắn Con bạc nói nào có có thể tin. A Hoan nhấp môi, yên lặng gật gật đầu, chỉ là trên đường trở về vẫn luôn thất thần. Tới rồi tiểu viện trước cửa, A Hoan đem tiền bạc số hảo, trả lại cấp từ như ý. thứ như ý thập phần bất đắc dĩ, đều nói không cần cấp. Thân huynh đệ còn phải minh tính sổ đâu. A Hoan đoán trách mà liếc nhìn nàng một cái. Từ như ý còn tưởng trống đẩy, phó chi ninh giữ chặt nàng, nghe A Hoan. Vậy được rồi. Từ như ý lúc này mới không tình nguyện mà tiếp được. Tiếp theo dặn dò nàng viết hòa ly thư khi, nhất định phải viết thượng gì sinh bài bạc sự. A hoan mặt lộ vẻ do dự, hắn hiện giờ ở nhà môn làm việc, nếu là nói hắn bài bạc, có thể hay không ảnh hưởng hắn con đường làm quan. Đều khi nào, ngươi còn thế hắn suy nghĩ. Thứ như ý căm giận A hoan mặt lộ vẻ xấu hổ, hành, ta ngắm lại. Phó Chi Ninh như suy tư gì mà nhìn nàng, hồi lâu đột nhiên nói, ngươi nếu sẽ không biết ta có thể giúp ngươi, trở về thời điểm tiện đường giúp ngươi giao cho quán phủ. Ta chính mình viết liền hảo. A Hoan nói, ngầm đầu nháy mắt cùng Phó Chi Ninh nhìn nhau, tức khác sinh ra chút không rõ ràng con bác Phó Chi Ninh xả một chút khỏe môi, không có nói thêm nữa cái gì. Vốn là muốn cùng nhau giải sầu, kết quả lâm thời ra chuyện này, Phó Chi Ninh cùng từ như ý cũng không có gì tâm tình, đem A Hoan đưa về ra sau, liền ngồi xe ngựa hướng trong nhà đi. Bất chi bất giác đã là buổi trưa, trên đường phố dân cư thưa thớt, từ như ý ghé vào cửa sổ thượng, chán đến chết mà ra bên ngoài xem. Cẩn thận uống phong. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ. Tứ như ý cười một tiếng, lại không phải tiểu hài tử, uống lên phong cũng sẽ không tiêu chảy. Nói xong, nàng tạm dừng một lát quay đầu lại. Chi Ninh, đại A hoan hòa ly lúc sau, chúng ta ra tiền cho nàng tổ cái thương đội đi. Nàng không xuất các khi liền vào Nam gia Bắc làm buồn bán, nghĩ đến một lần nữa bắt đầu cũng không khó. Phó Chi Ninh dơ tay sờ sờ nàng trên trán toái phát, chờ nàng hòa ly rồi nói sau. Tứ như ý gật gật đầu. Tiếp tục ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem, kết quả mới vừa quay đầu liền nhịn không được gì một tiếng. Làm sao vậy? Phó Chi Ninh tò mò. Người xem tử như ý đem nàng kéo đến bên cạnh, cửa thành bên kia thật nhiều người a Phó Chi Ninh xốc lên màn xe xem qua đi, quả nhiên nhìn đến trường nhai cuối cửa thành ô áp áp một mảnh, nàng tức khắc nhăn lại mày, chính là phát sinh chuyện gì? Qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết, cha ta hẳn là cũng ở. Tử như ý nói, liền kêu sa phu thay đổi xe đầu. Hướng tới cửa thành đi, xe ngựa ở còn còn tính trống vắng trên đường phố đi tới, càng đi trước gặp được người càng nhiều, tốc độ cũng dần dần chậm lại, chờ mau đến cửa thành khi, rứt khoát liền tê bất động. Ngồi xe còn không bằng đi được mau. Từ như ý nói trực tiếp xuống xe ngựa, không chờ đứng bững liền quay đầu lại chiều phó Chi Ninh dôi tay. Phó Chi Ninh bật cười, nắm tay nàng đi theo nhảy xuống đi, tùy tiện tìm cá nhân hỏi, hôm nay cửa thành nhiều người như vậy, chính là có cái gì náo nhiệt xem. Bị hỏi người ha ha cười. Các ngươi không biết sao. Tuần tra ngự xử tới. Tuần tra ngự xử. Phó Chi Ninh hơi có chút kinh ngạc, như thế nào như vậy đột nhiên. Chúng ta cũng cảm thấy đột nhiên, nhưng quan phủ hẳn là trước tiên thu được tin tức, một canh giờ trước liền phái người tới chờ. Chúng ta những người này chuyển biến tốt nhiều quan binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này mới đi theo tới xem náo nhiệt, nhưng đợi đã lâu, cũng không gặp có người tới. Phó Chi Ninh bừng tỉnh, nhón chân đi phía trước nhìn thoáng qua, thật sự nhìn không tới lại từ bỏ, tính. Người quá nhiều, như ý chúng ta đi về trước. Lời còn chưa dứt, liền bị từ như ý lôi kéo đi phía trước đi rồi, hồi cái gì hồi, thật vất vả có náo nhiệt nhưng xem, ngươi không hiếu kỳ tới chính là tuổi trẻ hậu sinh vẫn là tao láo nhân. Loại sự tình này muốn biết chờ cứu cứu về nhà trực tiếp hỏi là được, hà tất ở chỗ này tế tới tế đi. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ mà đi theo nàng. Từ như ý quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngươi không nghĩ xem cha ta giống cái điếm tiểu nhị giống nhau xếp hàng hoan nên tuần tra ngự sự. Phó Chi Ninh. Thật không nghĩ xem. Từ như ý nhúng mày. Phó Chi Ninh. Phiên thoái các vị nhường một chút, chúng ta muốn qua đi. Từ như ý vui vẻ, nắm nàng một bên xin lỗi một bên hướng phía trước tế, phía sức của chín châu hai hổ rốt quốc tế tới rồi đằng trước. Lại đi phía trước đó là chặn đường quan binh, mỗi cách 3 năm bước liền có một người, lôi kéo trường tuyến đem xem náo nhiệt ba tánh ngăn ở bên ngoài. Quan binh đại bộ phận đều là từ chính thủ hạ, nhìn đến các nàng vội vàng chào hỏi, nhị vị tiểu thư hảo. Các ngươi vội chính là, không cần quản chúng ta. Thứ như ý xua xua tay. Quan binh cũng cười cười, bên này nhiều tế đến hoảng, nhị vị tiểu thư đến tuyến đến đây đi. Kêu nhiều ngượng ngùng. Thứ như ý nói, trực tiếp không lưng chui vào tuyến. Phó Chi Ninh nhiều ít có chút băn khoăn, có thể hay không quá thấy được. Rốt cuộc một đường chi cách, tuyến ngoại là chen chúc đám người, tuyến nội đó là thành tịnh đất trống, các nàng chỉ đi phía trước nửa bước, liền sẽ có vẻ phá lệ xung ra. ngay rửa gần tuyến chạm là được. Không có việc gì, chờ lát nữa tuần tra ngự xử tới, riêng là xếp hàng hoan nghênh đều có mấy chục người, sẽ không chú ý tới nơi này. Quan binh an ủi nói, mau tới nha Chi Ninh. Thứ như ý thúc dục cha ta đã bắt đầu xếp hàng. Phó Chi Ninh vừa nghe, chạy nhanh chui vào tuyến nội, không có sai quá từ chính tối tăm dầm giặt mặt. từ chính hiển nhiên cũng phát hiện các nàng, lập tức không cao hưng nói, trở về. Không trở về. thứ như ý giả mộm. từ chính chỉ hảo xem hướng phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rốt cuộc khó được xem như vậy náo nhiệt trường hợp, nàng cũng tưởng được thêm kiến thức. Này hai nha đầu luôn luôn không sợ hắn, từ chính chỉ có thể tùy các nàng đi. Phúc, cha ta mặt thoạt nhìn giống than. Tứ như ý chờ hắn một quay đầu liền phun tảo. Phó Chi Ninh cũng đi theo nhạc, cùng hắn bên cạnh vị kia so, xác thật là giống. từ như ý nghe vậy vội vàng xem qua đi, thấy rõ là ai sau giới thiệu, hắn đó là An Châu Chi Phủ Lưu Hoài. Bình sinh yêu nhất luận túi chơi tiểu thông minh, cha ta ghét nhất người. Phó Chi Ninh nhìn người nọ bất quá 34 năm, sinh đến tâm khoan thể béo lại trắng nón, mặc dù cứu cứu như vậy hát mặt, cũng không ảnh hưởng hắn cười ha hả mà nói chuyện. Ta như thế nào cảm thấy hắn có điểm quen mắt? Phó Chi Ninh nghi hoặc. Lưu hỏi sao? Hắn trước kia là ở Kinh Thành nhậm chức, mấy năm trước mới đến An Châu làm chi phủ, người có lẽ là trước đây gặp qua hắn từ như ý nói, không khỏi sách một tiếng, người này cũng coi như có bản lĩnh. Tầm thường bá cánh ra xuất thân, dựa vào khoa khảo vào triều làm quan, vốn dĩ nhiều nhất cũng liền hôn cái bảy tám phẩm, lại ngạnh sinh xinh lao tới rồi chi phủ vị trí, cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vợ. Phó chi ninh đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu, đang muốn lại nhìn chầm chầm hắn cẩn thận nhìn một cái, bá cánh đôi nhi không biết là ai kinh hô một tiếng, tới. Trung quanh càng thêm náo nhiệt lên, từ đang cùng lưu hoài quay đầu liền hướng cửa thành ngoại đi, sang sớm liền chuẩn bị tốt bọn quan binh cũng lập đội trở. Thật đúng là xếp hàng hoan nghênh A. Chờ lát nữa sẽ không muốn buông tay lùa đi. Thứ như ý nhịn không được cười Phó Chi Ninh cũng vui vẻ, tò mò dò hỏi mai mối quan binh, cũng biết hôm nay tới chính là vị nào đại nhân. Nghe nói là một vị họ đùi đại nhân, Chi Ninh tiểu thư nhưng nhận thức. Quan binh hỏi lại. Phó Chi Ninh dừng một chút, chưa từng nghe nói kinh đô vị nào đại nhân họ đùi. 5-6 phẩm trở lên sở hữu chức quan, cơ hồ đều bị thế ra chiếm, nào có cái gì họ đùi quan lớn. Liên ngai đều không có biết. kia vị này bùi đại nhân cũng quá thần bí. Quan binh tức khắc cảm khái. Phó tri Ninh cười hỏi, vị này bùi đại nhân tên đầy đủ gọi là gì? Vừa dứt lời, liền nhìn đến cứu cứu biểu tình vi diệu mà đi trước vào được. Một phát hiện cứu cứu biểu tình không đúng, nàng lòng hiếu kỳ liền càng thêm trọng, đỡ tự như ý cánh tay nhón mũi chân, nỗ lực hướng cứu cứu phía sau xem. Chỉ thấy lúc trước xếp hàng binh sĩ theo thứ tự bài khai, nhường ra một cái rộng lớn đại lộ. Nịnh nọt lưu hoài một tránh ra, bên cạnh cao lớn thân ảnh nháy mắt bại lộ ở mọi người trước mắt. Vâng! Phó Chi Ninh trong đầu giống như sấm sét nổ tung, trong nháy mắt ù thai hoa mắt đầu vóc chỗ trống, trực tiếp xương sờ ở tại chỗ. Bùi đại nhân A. Nghe nói gọi là gì xứng thanh hà, nước trong thanh, nước sung hà, vị này bùi đại nhân chẳng lẽ là mệnh thiếu thủy. Quan binh nói nói, chính mình nhịn không được vui vẻ. Phó Chi Ninh còn ngốc đứng, chỗ trống đầu vóc đã sẽ không tự hỏi. Chi Ninh, Chi Ninh. Người bên cạnh kêu nàng vài thành, Phó Chinh Ninh mới đột nhiên hoàn hồn, nhưng mà môi mới vừa giật giật, hắn đạm mạc tầm mắt liền xuyên qua không khí, lập tức cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau, chấn đến nàng nhịn không được lui về phía sau một bước. Nàng Liên nói không thể đứng ở quá thấy được địa phương. Không phải nói đến người họ Bùi sao? Như thế nào là hắn? Thứ như ý khó hiểu hỏi. Phó Chinh Ninh còn ở cùng Bách Lý Khê đối diện, nghe vậy gian nan há mồm, lại phát không ra một chút thanh âm. Thứ như ý phát hiện người bên cạnh quá tĩnh. Quay đầu xem một cái sau nháy mắt liền minh bạch, ngươi còn sợ hắn đâu. Phó Chi Ninh, không chỉ có sợ, còn so trước kia càng sợ. Bất đồng trước kia mỗi lần đối diện, lúc này đây Bách Lý Khê không có sai khai tầm mắt, ngược lại nghiền ngấm mà gợi lên khoẻ môi, rất có cùng nàng đối diện đến thiên hoang địa lao ý tứ. Ở đây mặc kệ là ba tánh vẫn là quan binh, đều là hướng về phía hắn tới, hắn nhất cử nhất động toàn ở mọi người trong mắt, như vậy rõ ràng mà nhìn chầm chầm nàng xem, còn lại người tưởng xem nhẹ đều không được. Phó Chi Ninh tự nhiên cũng phát hiện, nuốt hạ nước miếng ngạnh sinh sinh quay mặt đi, lại vẫn là cảm giác hắn tầm mắt dừng lại ở trên người mình. Bùi lại nhân, tư chính thấy hắn nhìn chầm chằm vào chính mình chất nữ, tức khác không vui như mày. Lưu Hải chỉ nhận thức từ như ý, còn chưa gặp qua Phó Chi Ninh, nhưng cũng biết từ đang có cái chất nữ mạo Mỹ động kinh thành, tới An Châu ngày thứ nhất liền khiến cho một mảnh anh động, lại xem Phó Chi Ninh bộ ráng, tâm niệm thay đổi thật nhanh rằng cười ha hả mở miệng, bùi lại nhân tự kinh đô thành mà đến. Chính là cùng phó tiểu thư từ tiểu thư con biết. Thật là bạn cũ. Bách Lý Khê chầm rãi mở miệng. Thì ra là thế, kia chạy nhanh thỉnh nhị vị tiểu thư lại đây. Lưu Hoài lập tức đẩy một phen bên người sư ra. từ chính những mày, Lưu Đại Nhân, ngươi làm gì vậy? Bùi Đại Nhân độc ở Tha Hương, có thể gặp được bạn cũ cũng là có duyên, vừa vặn buổi trưa, nghĩ đến nhị vị tiểu thư còn chưa dùng nữa, không bằng cùng chúng ta cùng nhau dùng cái cơm soảng. Lưu Hoài cười ha hả mở miệng, thấy từ chính lại muốn cự tuyệt Liền trước tiên đem lời nói đủ An Châu không giống kinh đô quy củ nhiều như vậy, nam nữ cùng tịch đều là bình thường, từ đại nhân sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Từ chính vừa nghe liền biết hắn đánh cái gì chủ ý, lại xem con môi Bách Lý Khê, trong lòng cười nhạo lưu hoài chó má không biết, nếu bùi đại nhân không ý kiến, ta tự sẽ không nói cái gì. Như thế, kia liền cùng đi, vừa vặn có thể ôn chuyện. Bách Lý Khê nói, lại lần nữa nhìn về phía Phó Chi Ninh. Lúc này Sư Gia đã tới trước mặt. Chính lại nhảy mà nói thỉnh các nàng cùng dùng đỡ sự, bùi lại nhân ở An Châu trời xa đất lạ, thật vất vả gặp được hai vị bạn cũ, ngài nhị vị nếu là không đồng nhất cùng dùng đỡ, hắn sợ là sẽ thương tâm. Phó Chi Ninh, ai cùng hắn là bạn cũ? Nàng trong lòng tuy như vậy phun tạo, nhưng một đôi thượng bách lý khê tầm mắt, liền biết nào có chính mình cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Cơm trưa an bài ở An Châu thành tốt nhất tiểu lầu, tiểu lầu từ mấy ngày trước liền thanh tràng. Mấy ngày nay vẫn luôn đang đợi tuần tra ngự sử tiên đến, hiện giờ sớm liền bị hảo đồ ăn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi trên đường, Phó Chi Ninh cùng từ như ý vẫn là ngồi tới khi xe ngựa, chậm gì gì đi theo cứu cứu mặt sau. Dọc theo đường đi, Phó Chi Ninh không ngừng tự hỏi hắn vì cái gì sẽ đến ăn trâu, vì cái gì giả tạo thân phận, vì cái gì muốn chủ động kêu nàng ăn cơm, bọn họ quan hệ không phải đã kết thúc sao? Chẳng lẽ nàng lá thư kia nói còn chưa đủ rõ ràng? Vẫn là nói hắn căn bản chưa thấy được lá thư kia, chính là Liên Nhi gửi thư trùng rõ ràng nói tin đã bị cầm đi à. Nàng càng muốn đầu góc càng loạn, đột nhiên hối hận làm Liên Nhi về trước quê quán lại đến tìm chuyện của nàng. Hiện giờ Liên Nhi vẫn luôn không có tới, nàng muốn hỏi một chút tình huống đều không biết nên tìm ai hỏi. Đang lúc nàng nghĩ đến nhập thần khi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếp theo nháy mắt từ chính nghiêm túc mà tham tiến đầu tới, các người mới vừa rồi cũng nhìn thấy bùi đại nhân bộ dáng đi. nhìn thấy từ như ý vội nói Tuy rằng không biết hắn vì sao phải giấu giếm thân phận, nhưng hiển nhiên lần này không phải hướng chúng ta tới, các ngươi chỉ cần đã quên thân phận thật của hắn, quản hắn kêu bùi đại nhân liền hảo. Từ chính đề điểm. Phó Chi Ninh nhăn nhăn mày, cùng từ như ý cùng nhau đáp ứng. Từ chính biểu tình hòa hoan chút, chờ lát nữa nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn no chỉ lo đi chính là, chiêu đãi sự không cần phải các ngươi. Đã biết. Hảo. Từ chính an bài xong việc nghi liền phân phó Sa Phu tiếp tục lên đường. Ngôi xe ngửa không kịp cưới ngựa tốc độ mau, chờ bọn họ đến lúc đó, Bách Lý Khê cùng Lưu Hoài đã nhập tòa. Từ chính mang theo nhà mình hai nha đầu vào sân phòng, ngồi xuống hạ liền phân phó thượng đồ ăn. Phó Chi Ninh từ vào cửa bắt đầu liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, tìm vị trí tùy tiện ngồi xuống, kết quả vừa nhấc đầu, vừa lúc đối thượng Bạch Lý Khê cười như không cười biểu tình. Phó Chi Ninh bình tĩnh, hắn lại không biết nàng biết hắn bí mật, hiện giờ liền tính không thích hợp, cũng nhiều lắm đối chính mình không từ mà biệt có điểm sinh khí thôi sẽ không đem nàng như thế nào. Như vậy nghĩ, nàng quả nhiên thả lỏng rất nhiều, Đại khai tịch lúc sau bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Thượng vị ba người lao đạo mà uống rượu nói chuyện thiếm, không khí một mảnh náo nhiệt, Phó Chi Ninh cùng tự như y an tĩnh ngồi ở hạ đầu ăn cơm. Hai người một buổi sáng đều ở bồi a hoan chạy ngược chạy xuôi, lúc này cũng đã sớm nói là, An ăn, ăn liền toàn thân tâm đặt ở đồ ăn thượng. Lưu Hoài đột nhiên tò mò mà gi một tiếng khi, Phó Chi Ninh đang ở truyền tâm dùng nàng mảnh khảnh trước đúa đi kẹp một cái thịt viên. Tiếp theo nháy mắt liền nghe được Lưu hoài hỏi, bùi lại nhân, ngày này tay thẳng thật là độc đáo, không biết là người phương nào tặng cho. Phó Chi Ninh kẹp thịt viên tay dừng lại. Bách Lý Khê còn bưng chén rượu, trong lúc vô tình lộ ra một đoạn trên cổ tay, mang một cái kích cỡ thích hợp màu đen tay thẳng, mặt trên mã náo đỏ tươi ướt ác, giống như một viên tinh xảo cây đầu. Là một vị bạn cũ tặng cho. Hắn không nhanh không chậm mà mở miệng. Phó Chi Ninh mới vừa kẹp lên thịt viên tức khắc bắt đầu run run rời rời. Chương 39-39 chương Chỉ dựa hai căn chiếc đua duy trì thịt viên cân bằng, thật sự là kiện không dễ dàng sự, đặc biệt là kẹp thịt viên người giờ phút này giống chỉ bị bắt lấy chim cút giống nhau run run rầy rầy. Bụi bâm thịt viên bị chiếc đua thít chặt ra eo nhỏ, lại vẫn cứ chưa từ bỏ ý định mà nhảy lên, thế cho nên đưa tới mọi người chú ý, trong lúc nhất thời uống rượu không uống, nói chuyện phiếm không hàn huyên, tầm mắt đều theo chiếc đua thượng thịt viên đong đưa. Phó Chi Ninh đỉnh mọi người tầm mắt run run rầy r Đã không rảnh lo nghĩ nhiều khác, chỉ là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thịt viên thượng. Rốt cuộc, từ như ý nhìn không được, một tay lấy chiếc đúa một tay lấy cái muống, đem bị áp thành hồ lô hình thịt viên giải cứu xuống dưới, thuận tay phóng tới nàng trong chén. Cảm ơn. Phó Chi Ninh gian nan mở miệng, túi đầu yên lặng ăn cơm, từ đầu tới đôi cũng chưa hướng Bách Lý Khê bên kia xem, cầu nguyện tay thẳng để tài mau chóng qua đi. Nhưng mà hồi hồi đối thượng Bách Lý Khê, nàng cũng chưa nào thứ như nguyện quá. Có thể làm bùi đại nhân ngày ngày đeo, nghĩ đến vị này bạn cũ đối đại nhân mà nói không giống bình thường đi. Lưu Hoài trêu gẹo. Bách Lý Khê cười cười không có nhiều lời. Lưu Hoài lại không chịu dễ dàng bông tha cùng hắn lôi kéo làm quen cơ hội. Lại nói tiếp, kinh đô thành các cô nương đều cốt sắc thiên hương, nhưng An Châu cô nương cũng không kém. Bùi đại nhân nếu là có thể ở chỗ này thành tựu một đoạn lương duyên, kia thật đúng là An Châu thành vinh hạnh, ngươi nói có phải hay không á từ đại nhân. Ta nói ngươi là ngại bị chết quá chậm. Thế nhưng cùng Thái dám nói cái gì lương duyên bất lương duyên. Từ đối diện thượng Lưu Hoài tầm mắt, lập tức dối trá cười, ta bất quá một giới vũ phu, nào biết cái gì có phải hay không, Lưu Đại Nhân hỏi sai người. Du một đầu. Lưu Hoài thầm mắng một tiếng, trên mặt đôi càng nhiều ý cười. Phó Chi Ninh nhìn chầm chầm trong chén thịt viên, rốt cuộc có công phu không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ Bách Lý Khê là có ý tứ gì. Đúng vậy, hắn là có ý tứ gì. Chẳng lẽ đã biết nàng biết hắn bí mật. Nhưng hắn là làm sao mà biết được. Nàng vạn phần cẩn thận, không nên lộ ra sơ hở A Chẳng lẽ hắn không biết. Nhưng hắn nếu không biết, vì sao phải quang minh chính đại mà mang nàng đưa tay thẳng. Chẳng lẽ là bởi vì khí nàng tự tiện kết thúc, cảm thấy nàng không đủ tôn trọng hắn, cho nên dứt khoát xé rách mặt hù dọa nàng. Nhưng này không phải lấy chính mình thân ra cánh mạng hù dọa người sao. Hắn cũng không phải là cái loại này xúc động người. Cũng không phải là xúc động hành sự nói. Tổng không thể là bởi vì quá thích này căn dây thường đi. Nếu thật thích, kia lại mua một cái càng tốt chính là, hà tất muốn mang này nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra, này không phải chói lõi nói cho nàng thân phận của hắn sao. Phó Chi Ninh đấy lòng phản phất có một vạn chỉ gà vịt ngông ở kê ơ, ồn thanh âm làm nàng có loại mở ra cửa sổ nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện xúc động, đáng tiếc bọn họ nơi xương phòng ở lầu 2, liền tính nhảy xuống đi cũng nhiều lắm vặn cái chân trình độ. Chi Ninh, ngươi như thế nào không ăn thứ như ý nhỏ giọng hỏi. Phó Chi Linh theo bản năng ngầm đầu, kết quả lại cùng Bách Lý Khê nhìn nhau. Nàng trong lòng run lên, cũng may lần này đối diện chỉ là ngoài ý mớn, đối thượng nháy mắt Bách Lý Khê đừng sai khai tấm mắt, tiếp tục nhìn chầm chầm Lưu Hoài xem. Tuy rằng nàng cùng hắn có 10 năm chỗ trống, nhưng làm từ nhỏ đi theo hắn lớn lên tiểu hài tử tới nói, quả thực liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trên mặt hắn cười không phải thật cười, đáy mắt khoan dung cũng chỉ là làm bộ. Hắn thực chán ghét Lưu Hoài. Phó Chi Ninh trước tiên liền xác định, lại nghĩ đến một phòng tổng cộng 5 người, liền Lưu Hoài chính mình không biết thân phận của hắn, liền ẩn ẩn đoán được lần này là hướng về phía Lưu Hoài tới. Nhưng hướng về phía Lưu Hoài tới lại quan nàng chuyện gì, làm gì muốn mang nàng đưa tay thẳng. Ngươi muốn ăn nấm hương cải ngồng, mới vừa uống lên một chén rượu từ chính hỏi. Phó Chi Ninh một người, mới phát hiện nấm hương cải ngồng chính bãi ở Bách Lý Khê trước mặt. Này thật đúng là, món này tâm mới mẹ ngọ giòn, đích xác không tồi. Bách Lý Khê rứt lời, cầm lấy công muỗng múc non nửa chén, gọi người đưa đến nàng trước mặt. Phó Chi Ninh cười gượng. Đa tạ trăm, bùi lại nhân. Bách Lý Khê ôn hòa cười, liền tiếp tục cùng từ chính hai người nói chuyện thiếm, phản phất vừa rồi tự mình vì Phó Chi Ninh thịnh đồ ăn chỉ là thuật tay. Phó Chi Ninh nhìn trước mắt thanh sâu kín đồ ăn, trong lòng chua xót khốn kể. Nàng không thích ăn rau xanh. Người nếu không muốn ăn, ta có thể giúp người ăn. thứ như ý nói. Phó Chi Ninh. Không cần. Vạn nhất bị hắn hạ độc đâu, cấp như ý ăn chẳng phải là sẽ hại nàng Từ như ý bị cự tuyệt cũng không giận, ngược lại nhận đồng gật gật đầu Ngươi luôn là cái ăn, ăn chút rau xanh cũng hảo Phó Chi Ninh có khổ nói không nên lời, chỉ có thể nhận mệnh mà đem non nửa chén rau xanh ăn Nàng vừa rồi đã ăn một bụng, lúc này lại ăn nửa chén rau xanh liền hoàn toàn no rồi Nhưng những người khác còn ở dùng nữa, lúc này buông chiếc đũa không khỏi quá thấy được Chính rồi giam khi, từ như ý săn sóc mà dừng lại Quả nhiên đưa tới mặt khác ba người chú ý. Phu thân, hai vị đại nhân, tiểu nữ nhóm đã ăn no, liền không quay rời ba vị sướng hàn huyên. Thứ như ý đứng dậy nói. Phó Chi Ninh cũng đi theo đứng lên, hai mắt mắt nhìn mặt bàn, không dám cùng đối diện người nào đó đối thượng mắt. Nếu ăn được, liền mau chóng trở về đi. Thứ đang ở lưu hoài mở miệng phía trước nói. Hai người lên tiếng, túi đầu xoay người lui ra. Từ tiểu lầu ra tới sau, Phó Chi Ninh tâm tình cũng không nhẹ nhàng nhiều ít. Từ như ý thấy nàng to mày dẫn theo nàng về nhà. Tiến ra môn, Phó Chi Ninh liền phải về phòng, ta có chút mệt mỏi. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm nương nói chuyện tiếm, thuận tiện nói cho nàng bách Lý Khê tới sự, tiêu nàng có cái chuẩn bị, đừng về sau gặp mặt đột nhiên nói lỡ miệng. Từ như ý suy tứ nói, Phó Chi Ninh cười lên tiếng, nhìn theo nàng rời đi sau lập tức chui vào trong phòng. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một cái phong bế không gian. Một người hảo hảo ngẫm lại này hết thảy đến tổt cùng là chuyện như thế nào, kế tiếp phải làm sao bây giờ? từ như ý cùng Phùng Thư Liêu Song Thiên, đã là một canh giờ sau, nàng từ chủ viện ra tới sau, chuyện thứ nhất đó là đi tìm Phó Chi Ninh, nhưng mà tới rồi Phó Chi Ninh chỗ ở, lại chỉ nhìn đến cửa sổ nhắm chặt. Còn không có tình sao? Hôm nay như thế nào ngủ lâu như vậy? Tứ như ý lẩm bẩm một tiếng, nghi hoặc khó hiểu mà rời đi. phòng ngủ nội. Phó Chi Ninh thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm mang giường còn ở tự hỏi Bách Lý Khê chuyến này mục đích, cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, trừ bỏ hắn đã biết nàng biết bí mật ở ngoài, cũng không thể tưởng được cái thứ hai càng chạm được chân, càng Bách Lý Khê khả năng. Cho nên nàng thật bị phát hiện. Phó Chi Ninh thở dài một tiếng, phiên cái thân ôm lấy chăn, bắt đầu suy tư chính mình lần này có thể sống sót khả năng tính có bao nhiêu đại. Suy nghĩ nửa ngày, đến ra một cái kết luận. Cơ hồ bằng không. Ý tưởng này thật là làm người hụ dũ lại hoàng sợ, nàng còn như vậy tuổi trẻ, liền phải bởi vì đã biết không nên biết đến bỏ mạng ở hoàng tuyển. Phó Chi Ninh phiền muộn đôn sinh, lại phiên cái thân liền bị lạc tới rồi. Nàng nhăn nhăn mày, đem lạc chính mình đầu sỏ gây tội từ chăn hạ lấy ra tới, chỉ thấy nguyên bản liền tinh ánh dịch thấu ngọc bội, ở nàng mỗi ngày trà lau hạ trở nên càng thêm sáng trong. Sớm biết rằng liền không hoa nhiều như vậy tiền. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Một mình bị đè nén một buổi trưa, cuối cùng nghĩ kỹ Bách Lý Khê nếu chỉ là vì tim nàng, hoàn toàn không cần mai danh nhận tích, cũng không cần ngàn dặm xa xôi mà chạy tới, cho nên nàng ngay từ đầu phỏng đoán là đúng. Bách Lý Khê 89 phần 10 là hướng về phía lưu hoài tới, không phải hướng hắn, cũng là hướng cùng hắn có quan hệ người, nhưng khẳng định cùng từ gia, cùng cứu cứu không quan hệ. Bách Lý Khê nếu không có trước tiên sát nàng, liền thuyết minh sát nàng tầm cũng không như vậy bức thiết, ít nhất trước mắt mà nói này đây chính sự là chủ, như vậy nàng chỉ cần trôn tránh hắn. Tận khả năng giảm bất tồn tại cảm, kia hắn nói không chừng dần dần bận về việc chính sự, liền đem nàng cấp đã quên, nói không chừng còn có thể như vậy đem nàng thả. Tóm lại có thể kéo liền kéo đi, kết quả lại hư lại có thể hư đến nào đi đâu. Phó Chi Ninh đệ nhất vạn lần thở dài, cửa phòng đột nhiên bị gó vang, tiếp theo truyền đến từ như ý lo lắng thanh âm, Chi Ninh, ngươi còn không có tình sao. Nếu muốn không liên lụy cứu cứu một nhà, liền không thể bị bọn họ nhìn ra chính mình không đúng. Miễn cho Bách Lý Khê xong việc giận chó đánh mèo Phó Chi Ninh nhấp nhấp phát là môi thở nhẹ một hơi đi mở cửa. Ngươi nhưng tính có động tính, ta còn tưởng rằng ngươi bị Bách Lý Khê dỏa ngất đi qua. Thứ như ý nhẹ nhàng thở ra. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ nhắc nhở, không có Bách Lý Khê. Ta biết, ta chỉ ở ngươi trước mặt như vậy kêu hắn. Thứ như ý chớp chấp mắt. Phó Chi Ninh lại không ngược bộ, hai vách mạch rừng, chỉ cần ở An Châu bên trong thành, liền chỉ có bùi thanh hà. Hào đi hào đi, ta đã biết. Ngươi không cần như vậy nghiêm túc từ như ý lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo sinh ra một chút tò mò, bất quá, hắn lấy tên này a Ta biết hắn tự là Thanh Hà, vì sao phải họ bùi. Từ trước Bách Lý phu nhân, nhà mẹ đẻ đó là Giang Nam bùi ra. Phó Chi Ninh giải thích. Từ như ý bừng tỉnh, tiếp theo cười, nhìn ngươi, một bên nhịn không được sợ nhân ra, một bên lại cái gì đều biết, còn động bất động liền giữ gìn hắn. Ta không phải giữ gìn hắn Phó Chi Ninh nói xong tạm dừng một cái trước mắt, hắn quyền cao chức trọng. Làm đều là đại sự, ngươi ta một câu nói bậy, đều khả năng hại hắn ra bại lộ, đến lúc đó là muốn toàn bộ từ ra cùng phó ra cùng nhau gánh vác. từ như ý không nghĩ tới còn có này một tầng, tức khác có điểm bị dọa tới rồi. Phó Chi Ninh sờ sờ năng đầu, cười an ủi, không có việc gì, chỉ cần ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm liền hảo. ân Tứ như ý chạy nhanh gật đầu. Hai chị em ngồi ở trong viện, biên phơi nắng biên nói chuyện thiếm, đề tài dần dần từ Bách Lý Khê biến thành A Hoan. Chúng ta đều trở về một buổi trưa, cũng không biết ra hoan hòa ly viết hảo không có, nếu là viết hảo, ta liền thế nàng đệ đi lên, thuận tiện tìm ta cha khơi thông một phen, nghĩ đến ngày mai liền có kết quả. Thứ như ý suy tư nói, Phó Chi Ninh nhìn nàng nhiệt tâm bộ ráng, cũng không biết nên nói cái gì hảo, tính một lát sau nói, hòa ly là nhân sinh đại sự, ngươi không cần đi thúc dục làm nàng chính mình chậm giải tưởng. Còn có cái gì có thể tưởng tượng, cái loại này hôn đả nên sớm một chút đá mới đúng từ như ý hư nhẹ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có giữ lại tất yếu? Phó Chi Ninh bật cười, ta có cảm thấy hay không có ích lợi gì, vẫn là đến xem A Hoan ý tưởng. A Hoan khẳng định sẽ hòa ly, ngươi không thấy nàng hôm nay có bao nhiêu sinh khí sao? Thứ như ý lời thể son sắt Phó Chi Ninh sờ sờ tay nàng, chỉ mong đi. Cùng thứ như ý ở trong sân nhàn ngồi vào chạm vạng, mới cùng đi trong phòng dùng đữa. Đữa tối khi từ chính vội vàng trở về một chuyến, tùy ý lây hai khẩu cơm liền phải đi. Phùng thư xem hắn sốt ruột hoảng hốt bộ dáng thẳng như mày, cứ như vậy cấp làm chi. Đừng nói nữa, dịch quán nóc nhà lầu, ta phải chạy nhanh mang theo người đi bộ tu, cũng không biết khi nào mới có thể tu hảo, có thể ăn một chút là một chút. Từ chính sụ mặt lùa cơm. Phó Chi Ninh trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, hảo hảo nóc nhà vì sao sẽ lầu. kia phải hỏi Lưu Hoài, ngu xuẩn chỉ lo nịnh bỡ trăm. Bùi lại nhân, căn bản không phải người sửa chữa dịch quán, kia phá phòng ở một năm đều không được vài lần có thể không xấu sao. Từ chính đêm cuối cùng một ngụm cơm ăn xong, tùy ý xoa xoa miệng liền đứng lên, được rồi, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phó Chi Ninh nhìn hắn vội vàng mà đi bóng dáng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hồi lâu trong óc linh quang trật lõe, vội vàng đuổi theo ra đi, cứu cứu, cứu cứu. Chi Ninh ngươi làm cái gì đi? Phung Thư vội hỏi, đáng tiếc nháy mắt cháu ngoại gái liền không thấy. Từ chính sụ mặt đi ra ngoài Đi mau tới cửa khi mơ hồ nghe được Phó Chi Ninh thanh âm, tức khắc hổ nghi mà quay đầu lại đi. Cứu cứu Phó Chi Ninh thở phì phò chạy tới, đôi tay chống đầu gối bình phục hô hấp. Từ chính nhìn nàng tùy tiện bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười, ngươi gần đây thật là bị như ý cấp dạy hư, nếu cha ngươi nhìn thấy, nhất định phải tức giận đến đầy mặt bỏ bừng. Phó Chi Ninh không nói gì mà nhìn về phía hắn, giọng nói còn ở bởi vì chạy lâu lắm ẩn ẩn làm đau. Từ chính bất đắc dĩ đem người dậy tới nói đi Cứ như vậy cấp là vì chuyện gì? Cứu cứu, nếu là dịch quán tu không tốt, kia bùi đại nhân bọn họ có phải hay không muốn tới lưu đại nhân ra ở nhờ? Phó Chi Ninh bội hỏi. Từ chính những mày, không sai biệt lắm đi, bất quá lưu đại nhân ra tòa nhà chưa chắc bao dung như vậy nhiều người, cho nên cũng có khả năng sẽ đến nhà chúng ta. Tiểu lâu cùng khách điếm cũng không tồi, chỉ là tuần tra ngự sử lại thánh thượng thân phái, sở mang quan viên đều do thánh thượng hồng phê, sao có thể gọi bọn hắn đi trụ khách điếm? Phó Chi Ninh sợ nhất cái này, chạy nhanh nhắc nhở, kia liền gọi bọn hắn đi lưu đại nhân ra ở nhờ đi, nếu là phòng ốc không đủ, phủ nha không cũng có mấy gian nhà ở, tốt nhất là đừng tới chúng ta trong phủ. Từ chính mọi người, vì sao? Cứu cứu ngươi quê lạc, lưu đại nhân ra chỉ có một tử, nhà ngươi chính là có hai cái chưa xuất các cô nương. Phó Chi Ninh đề điểm. Từ chính bật cười, vừa định nói trước sau viện cũng sẽ không gặp mặt, nhưng lại xem chính mình cái này cháu ngoại gái khuynh thành dung mạo, trong lòng vẫn là có so đo. Ta đã biết, sẽ không hướng nhà chúng ta an bài người. Phó Chi Ninh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cung tiến từ chính rời đi sau trở lại trong phòng, hướng Phùng Thư thuyết minh đi ra ngoài nguyên do. Phùng Thư nghe xong liên tục gật đầu, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn, nghĩ đến ngươi cứu cứu sẽ an bài tốt. Chỉ mong đi, chỉ là này nóc nhà hư đến kỳ quạc, nếu là trùng hợp còn hảo, nếu không phải trùng hợp. Phó Chi Ninh chỉ cầu nguyện cứu cứu có thể bảo vệ tốt trạm kiểm soát, ngàn vạn đừng làm cho nào đó Diêm vương sống tới trong nhà trụ Nếu không nàng chính là không bị giết chết, cũng sớm muộn gì bị hù chết. Dùng qua cơm tối, lại bồi mỡ nói một lát lời nói, thấy cứu cứu chậm chạp không coi trở về, Phó Chi Ninh lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà về phòng. Tuy rằng trở về phòng ngủ, lại nửa điểm buồn ngủ cũng không, chỉ có thể ngồi ở cửa nghe lén bên ngoài động tĩnh. Hồi lâu, phương xa đột nhiên kinh khởi một trận chó sủa, sau đó đó là xe ngựa bánh xe nghiền áp đường lát đá tiếng vang. Phó Trinh Ninh vội vàng đứng dậy, mở cửa lúc sau chạy chậm đi ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy tuần tra ban đêm hạ nhân sau mới dừng lại bước chân, giả bộ một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ ráng. Chi ninh tiểu thư, ngại như thế nào còn chưa ngủ a Hạ nhân quả nhiên quan tâm do hỏi. Phó chi ninh mắt buồn ngủ ngông lung mà liếc hắn một cái, giờ nào? Hồi tiểu thư nói, đã giờ tí. Phó chi ninh gật gật đầu, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, ta ngủ ngủ bị động tính đánh thức, chính là cứu cứu đã trở lại. Đúng là lao ra. Hắn một người trở về. Phó Chi Ninh chi lăng khởi lốt thai. Không phải. Hạ nhân đáp đến sảng khoái. Phó Chi Ninh. Còn có ai? Còn có hai cái tùy hầu cùng sa phu, tổng cộng là bốn người cùng nhau trở về. Hạ nhân tận chức tận trách mà trả lời. Phó Chi Ninh nhìn hắn thành khẩn biểu tình không nói gì hồi lâu, đơn giản đẩy ra nói thẳng, không mang khách nhân đi. Không có, liền lao ra một cái chủ tử. Hạ nhân đáp xong mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiểu thư ngài vì sao phải hỏi cái này. Không có việc gì. Thuận miệng vừa hỏi thôi. Phó Chi Ninh có lệ hai câu, tìm lấy cớ về phòng đi. Xác định từ chính đem nàng lời nói nghe đi vào không đem bách lý khê mang về tới sau, nàng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, buồn ngủ cũng tùy theo mãnh liệt mà đến, mới vừa dính vào giường liền ngủ say. Ánh trăng mông lung, tới gần tháng tư An Châu Thành liền Phong đều mang theo ấm áp, Phó Chi Ninh ôm chăn, ngủ đến như một cái đơn thuần con trẻ. Một đêm mộng đẹp, tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng đơn giản rửa mặt một phen, thay đổi kiện càng thêm nhanh nhẹn kỳ trang, con bướm giống nhau nhẹ nhàng mà bay về phía sánh ngoài. Đi mau đến tính cửa khi, nghe thấy Phùng Thư ở bên trong nói chuyện, Phó Chi Ninh cười nhanh hơn bước chân, Mỡ, hôm nay có cái gì ăn ngon nha, ta đói. Nói đến một nửa, đối thượng một đôi băng sơn giống nhau đôi mắt, dư lại nói nháy mắt đông cứng ở cổ hồng nhi. Chi Ninh tới rồi, mau tới bài kiến bùi đại nhân từ chính cười ha hả nói, dịch quán kia lô thủng thật sự là đại Không cái tháng 3 năm 10 ngày tu không tốt, bùi lại nhân gần đây đều phải ở tại nhà chúng ta. Phó Chi Ninh. Thấy nàng ngốc đứng bất động, Phùng Thư cũng mở miệng gọi nàng một tiếng. Chi Ninh. Phó Chi Ninh một cái giật mình, vội vàng căng da đầu tiến lên, cấp bùi, bùi lại nhân tình an. Thư phu nhân đã bị thật sớm thiện, cùng nhau dùng chút đi. Bách Lý Khê chầm rãi mở miệng. Phó Chi Ninh, hiện tại nói không đói bụng còn kịp sao. Hiển nhiên là không kịp, cho nên nàng chỉ có thể căng da đầu ngồi xuống. Một bên bộ trưởng bối cùng Bách Lý Khê cùng nhau ăn cơm, một bên chờ mong từ Như Ý có thể nhanh lên lại đây, giải cứu nàng với nước sôi lửa bỏng bên trong. Bách Lý Khê tựa hồ không thấy ra nàng ý tưởng, tiếp tục cùng từ chính Phùng Thư nói chuyện thiếm, nhưng thật ra Phùng Thư phát hiện nàng liên tiếp ra bên ngoài xem, vì thế Hảo Tâm giải thích một câu, Như Ý sáng sớm liền ra cửa, nói là đi tìm các ngươi cái kia bằng hữu, tiêu dương hoan đúng không? Phó Chi Ninh dừng một chút, lực chú ý từ Bách Lý Khê trên người hơi chút rời đi chút, đúng vậy nàng tiêu Dương hoan Báh Lý Khê lúc này mới nhìn qua phó tiểu thư mới đến An Châu bất quá một tháng liền đã giao cho bằng hữu. ân chỉ là bèo nước gặp nhau phó Chi Ninh không biết hắn để chuyện này mục đích chỉ có thể cẩn thận trả lời cố tình từ đúng là cái không ánh mắt nghe vậy trực tiếp liền cười cả ngày đi theo người liền chạy như thế nào liền bèo nước gặp nhau nếu là kêu ngươi bằng hữu nghe thấy chỉ sợ sẽ thương tâm phó Chi Ninh xem ra phó tiểu thư ở An Châu mấy ngày này rất là tự tại Bạch Lý khê khỏe môi hiện lên một chút ý vị không rõ độ cùng, nâng chung trà lên khi, trên cổ tay màu đen tay thẳng lộ ra một đoạn. Nàng tay nghề thật sự không tồi, biên ra dây thường không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, treo ở trên cổ tay hắn vừa vặn bị khớp xương tập trụ, xinh đẹp lại không nữ khí. Nhưng mà dừng ở phó chi Ninh trong mắt, đuổi kịp điếu thẳng cũng không có gì khác nhau, tùy thời đều có thể lật chết nàng cái loại này. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định xuống dưới, An Châu phong cảnh tú lệ, đích sắc đáng giá mượn du. Là nha, An Châu chính là cá nhân kiệt địa linh hảo địa phương, bùi đại nhân không có việc gì khi, cũng có thể khắp nơi đi một chút. Từ chính đề nghị, kia liền nghe từ đại nhân, có rảnh liền nhiều đi ra ngoài đi một chút. Bách Lý Khê không nhanh không chậm mà mở miệng, tầm mắt như có như không mà dừng ở Phó Chi Ninh trên người. Phó Chi Ninh túi đầu, trong đầu chỉ nghĩ đào tẩu, nhưng mà rốt cuộc vẫn là nhập tòa. số một ngày bằng một năm một đốn đồ ăn sáng dùng xong, từ chính bồi Bách Lý Khê đi phủ nhà. Mà phó chi ninh tắc lôi kéo phùng thư sốt ruột hỏi, mợ, không phải nói không gọi người ngoài tới trong nhà trụ sao, như thế nào vẫn là làm hắn tới. Không có biện pháp, lưu đại nhân ra thật sự là trụ không dưới, phủ nha liền kêu mấy gian phòng cho khách, cung cấp xa phu thủ vệ lưu trữ, chỉ có thể kêu hắn tới nhà chúng ta trụ. Phùng thư buông tiếng thở dài, hiển nhiên cũng không nghĩ chiêu đái này tôn đại Phật. Phó chi ninh sầu muộn, kia vì sao cố tình là hắn. Liền không thể kêu hắn đi lưu đại nhân gia chủ Đổi cá nhân tới nhà chúng ta sao? Như vậy sao được phùng thư hoán trách mà liếc nhìn nàng một cái? Không phải ngươi nói, nhà chúng ta có hai cái đai suất các tiểu cô nương, không tiện kêu người ngoài tới trụ sao? kia hắn sao lại có thể? Phó Chi Ninh mở to hai mắt. Phùng thư bật cười, hắn là thái giám A, lại không tính nam nhân, tự nhiên là có thể. Phó Chi Ninh. chương 40 đệ 40 trương. Phó Chi Ninh dại ra mà đứng ở tại chỗ bất động, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì biểu tình. Phung Thư nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng hiện lên một tia lo lắng, có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề, vấn đề nhưng lớn. Nàng lúc ấy nói như vậy, chính là vì ngăn cản Bách Lý Khê tới trong nhà, kết quả hiện tại nhưng hảo, tất cả mọi người bị nàng cái này lý do ngăn cản, chỉ có Bách Lý Khê một người giữ lại, nàng lần này thật là vác đá nền vào chân mình. Phó Chi Ninh khổ mà không nói nên lời, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, không có gì vấn đề, ta cảm thấy cứu cứu cùng mợ. Suy tính thật sự đối. Phùng thư hòa hoan biểu tình, đừng lo lắng, hắn ở tại tiền viện, sẽ không đến hậu viện quấy dày. Ta và ngươi cứu cứu cũng sẽ nhiều phái chút hạ nhân ngăn ở trước sau viện tri gian, tuyệt không sẽ ảnh hưởng đến ngươi cùng như ý. Phó Chi Ninh tưởng nói hắn thân thủ như vậy hảo, nơi nào là mấy cái hạ nhân có thể ngăn được, đáng tiếc ngay cả hắn thân thủ tựa hồ cũng là bí mật, vì cứu cứu một nhà an nguy nàng nửa điểm không dám tiết lộ. Phùng thư nhìn nàng lớn lên, tự nhiên cũng nhìn ra nàng có chuyện tưởng nói không dám nói Suy tư một phen sau nhịn không được cười, yên tâm đi, Đông xưởng tuy rằng hình phạt khắc nghiệt không được dân tâm, nhưng nói đến cùng Bách Lý Khê cũng đều không phải là hoàn toàn không nói đạo lý người, chỉ cần chúng ta không treo chọc hắn, hắn liền sẽ không đối chúng ta như thế nào. kia nếu là treo chọc đâu? Phó Chi Ninh mắt trông mong hỏi. Phùng Thư dừng một chút, ngươi treo chọc. Không có không có. Phó Chi Ninh chạy nhanh phủ nhận. Phùng Thư cho rằng nàng muốn nháo tiểu hài tử tính tình, không gọi nàng làm cái gì càng muốn làm cái gì cũng sợ nàng thật đi trêu trọc bách lý khê, vì thế hù dò nói, kia chỉ sợ lưu cái toàn thây đều khó, hắn cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người, người nếu lạc trong tay hắn, mặt đều phải bị cắt hoa. Phó Chi Ninh, cho nên đã nhiều ngày ngoan ngoãn, cũng như ý đều không cần gặp rắc rối biết không. Phùng thư hủ dò xong, lại ôn thanh chấn an. Phó Chi Ninh một lời khó nói hết mà đáp ứng rồi, quay đầu bước trầm trọng nện bước hướng biển đi, tính toán ở bách lý khê không trước khi rời đi, nàng liền không ra khỏi cửa Nói làm liền làm, nàng quả thực trở lại trong phòng đóng cửa không ra, ngay cả nhà hoàng kêu nàng đi ra ngoài phơi nắng cũng không lý. Từ như ý khi trở về, nghe nói nàng ở trong phòng nằm, vội vàng chạy tới tìm nàng, Chi Ninh. Ta cho ngươi mang theo tạc ngó sen hợp, ngươi mau thử dịp nhật ăn. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ đứng dậy, ta đã no rồi. kia cũng lại ăn một ngụm, ta cực cực khổ khổ cho ngươi mua. Từ như ý nói, dùng xiên tre cắm một khối đưa tới miệng nàng biên. Phó Chi Ninh đành phải tiếp nhận đi từ từ ăn, một bên ăn một bên hỏi nàng đột nhiên đi tìm A Hoan làm cái gì. Ta đi hỏi một chút nàng hòa ly viết đến thế nào sao từ như ý nhớ tới nàng muốn chính mình đừng thúc giục A Hoan sự. Trong lúc nhất thời có điểm trộn dạng, không đợi Phó Chi Ninh mở miệng liền trước nói, ta cũng không nghĩ quay dày nàng, nhưng thật sự lo lắng. Cũng may mắn ta đi, nếu không nàng một người khẳng định đuổi không đi gì sinh. dị sinh tìm được nàng. Phó Chi Ninh như mày. Từ như ý nhún nhún bay. An Châu thành tổng cộng liền lớn như vậy, hắn muốn tìm người cũng không khó, bất quá ngươi yên tâm đi, A Hoan lần này tâm ý đã quyết, còn cầm lấy cây trổi muốn chịu hắn, nhìn dáng vẻ tuyệt không sẽ mềm lòng. Hòa Ly thư đâu? A Hoan biết không có. Phó Chi Ninh hỏi. An Châu Hòa Ly cùng hưu thê bất đồng với Kinh Đô, chỉ cần hai bên trao đổi công văn từng người gì đi hộ tịch liền có thể, đến trước giao công văn với quan phủ, từ quan phủ phê chuẩn mới tính kết thúc quan hệ, cho nên nếu muốn thật sự Hòa Ly nhất định phải viết hòa ly thư giao cho con phủ. Từ như ý buông tiếng thở dài, viết, nhưng mới viết mấy hành, thật là làm khó nàng, nhiều năm như vậy không nhúc nít bút, mỗi cái tự đều viết đến cực kỳ gian nan. Nàng nếu yêu cầu, ta có thể giúp nàng. Phó Chi Ninh vẫn là những lời này. Từ như ý lắc lắc đầu, ta nói, nhưng nàng nói này cuối cùng một bước, nàng tưởng chính mình đi, chính là không biết gì còn sống có thể hay không quấy rời nàng. Như vậy cũng hảo Phó Chi Ninh châm trước một lát, Di sinh người này nhát gan sợ phiền phức, mặc dù biết được A Hoan chỗ ở, cũng không dám dễ dàng vào cửa, không cần quá lo lắng hắn, vẫn là nhanh chóng đem hòa ly viết xong mới là Ta cảm thấy cũng là, hắn hôm nay chỉ dám ở ngoài cửa xin tha, bị A Hoan dùng cái trổi đánh cũng không dám đánh trả, nào có lúc trước vinh mặt hất hàm sai khiến đắc ý kính nhi. Thứ như ý nhớ tới chuyện vừa rồi liền nhịn không được cười. Phó Chi Ninh lại còn bởi vì Bách Lý Khê muốn trụ hạ sự cười không nổi, chỉ là đãi từ như ý an tính lại sau. Đem việc này báo cho nàng, luôn mãi dặn dò đã nhiều ngày không cần tổng đi phía trước viên chạy. Thứ như ý liên tục đáp ứng, lại hỏi, vậy còn ngươi? Ta tự nhiên cũng không hướng tiền viện đi à? Phó Chi Ninh không hiểu nàng vì sao phải hỏi cái này sao rõ ràng sự. Thứ như ý như mày, kia một ngày tam cơm làm sao bây giờ? Các nàng ở nhà dùng bữa, nhưng đều là cùng trưởng bối cùng nhau ăn. Phó Chi Ninh, nhìn nàng khó xử biểu tình, thứ như ý đánh nhịp quyết định. Gọi người đem phòng bếp nhỏ quét tước một phen, hai ta liền ở hậu viện ăn đi. Phó Chi Ninh vừa rồi không nghĩ tới chuyện này, vừa nghe lập tức cử đôi tay tán đồng. Nói làm liền làm, từ như ý trực tiếp gọi tới mấy cái hạ nhân quét tức phòng bếp, chờ đến chưa dùng bữa khi, liền không có đi phía trước viện đi. Liên tục ở hậu viện ăn hai ngày, Phó Chi Ninh dần dần lấy ra bách lý khê ở nhà quy luật. hắn ban ngày muốn tuần tra ăn điện, tuần tra dân gian, chỉ có đồ ăn sáng cùng bữa tối ở nhà ăn, còn lại thời điểm đều không trở lại. Này không thể nghi ngờ làm nàng nhẹ nhàng thở ra, vì thế mỗi ngày buổi trưa liền cùng tư như ý cùng nhau buổi phùng thư dùng đỡ, chỉ có buổi sáng cùng buổi tối mới ở chính mình trong phòng ăn. Liên tục mấy ngày sau, phùng thư nhìn ra các nàng ở trốn Bách Lý Khê, dứt khoát mỗi ngày gọi người đem đồ ăn cho các nàng đưa đi, cũng đỡ phải phòng bếp nhỏ lại khai hỏa. Tuy rằng ban ngày sẽ không gặp phải Bách Lý Khê, nhưng Phó Chi Ninh cũng không dám thiếu cảnh giác, mỗi cái ban đêm đều lo lắng hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, cố tình cũng không dám khóa cửa quan cửa sổ. Chỉ là yên lặng một người lo lắng. Cứ như vậy, buổi tối là ngủ không hảo, vì thế nàng ban ngày càng tỉnh càng vãn, không mấy ngày liền ngủ liên đảo. Ngươi gần đây là càng ngày càng có thể ngủ, này còn không có mùa hè đâu, liền bắt đầu hạ mệt Ngắn ngủ nửa canh giờ, Phó Chi Ninh đã đánh ba cái ngáp, tự như ý rốt cuộc nhịn không được nói, nhưng ngươi ngủ đến nhiều như vậy, thấy thế nào càng ngày càng mệt mỏi, liền quần thâm mắt đều có, đừng không phải sinh bệnh đi. Phó Chi Ninh mắt buồn ngủ lung cố tình không thể nói chính mình đến hừng đông mới dám ngủ, chỉ có thể tùy ý tìm cái lý do có lệ qua đi, không có sinh bệnh, chỉ là gần nhất không có việc gì để làm, liền luôn muốn ngủ. Ta cũng nhàm chán đến lợi hại, không biết giá hoan hòa ly viết hảo không có. Thứ như ý nâng mặt buông tiếng thở dài. Phó Chi Ninh liếc nhìn nàng một cái, nếu là viết hảo, tất nhiên sẽ đến báo cho chúng ta, nếu lâu như vậy cũng chưa tới, có thể thấy được còn chưa nghĩ kỹ, ngươi không cần thúc giục nàng. Ta biết, cho nên ta liền không trộm đi tìm nàng sao từ như ý rầm gì, ngươi nói nhiều như vậy biến, ta khẳng định nhớ kỹ. Như ý thông minh nhất. Phó Chi Ninh nói, nhịn không được lại là ngáp một cái. Từ như ý liên tục lắp đầu, ngươi vẫn là về phòng ngủ đi, ta thật sợ ngươi một đầu thua tại nơi này. Phó Chi Ninh sắc thật vây cực, nghe vậy cũng không có chống đẩy, trực tiếp đánh ngáp về phòng, một ngã vào trên giường liền hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Nàng ban đêm cường ngao một đêm, lúc này một ngủ đó là trời đất tối tăm. Chờ lại lần nữa tỉnh lại khi, sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới. Phó Chi Ninh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến trong phòng có đạo nhân ảnh sau tinh thần một banh, ngay sau đó nhận ra là từ như ý, lúc này mới tùng một hơi. Ngươi chừng nào thì tới. Ngươi cũng quá có thể ngủ, thế nhưng từ buổi trưa ngủ đến bây giờ, bỏ lỡ cơm trưa cũng liền thôi, ta nếu không tới, ngươi có phải hay không tính toán bữa tối cũng không ăn. Từ như ý một bên đoán giận, một bên đem ngọn đến điểm, trong phòng tức khắc sáng sửa lên. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Chi Ninh còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê mang, ngồi ở trên giường khẽ nhếch môi đỏ, giống một con không biết hôm nay hôm nào thỏ con. Mà này chỉ thỏ con trước mắt phiếm nhàn nhạt hắt thanh, ánh mắt cũng rất mệt, dù cho ngủ một ngày cũng không có giảm bớt. "Ngươi buổi tối làm tặc đi sao?" Mỗi lần đều là ban ngày ngủ bù từ như ý hoán hận mở miệng, "Ta đêm nay liền ở trong phòng thủ, ngươi nếu còn dám thức đêm, ta nhất định phải nói cho ta nương." "Không cần, ta muốn chính mình ngủ." Nói giỡn Vạn nhất bách ly khê tới, đến lúc đó lại đụng phải, kia thật là bất tử cũng muốn đã chết. Từ như ý còn muốn kiên trì, phó chi ninh chạy nhanh đứng dậy, hảo đói à, đêm nay ăn cái gì? Từ như ý quả nhiên bị rời đi lực chú ý, người trước đó vài ngày không phải tưởng uống như đôi canh. Hôm nay ta nương làm, còn thả cẩu kỷ hoa điêu cho ngươi dưỡng thân, đúng rồi đúng rồi, liên nhi gửi thư, ngươi nhìn một cái. Từ như ý nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái nhăn rốn gió phong thư. Phó Chi Ninh ngồi ở dưới đèn mở ra, từng câu từng chữ nghiêm túc đọc. Sao lại thế này? Thứ như ý tò mò. Phó Chi Ninh mím môi, nhà nàng đại bá bệnh nặng, chỉ sợ tạm thời không thể tới An Châu. kia còn rất đáng tiếc, nàng lúc trước vừa nghe nói muốn tới An Châu cao hứng như vậy từ như ý lắc lắc đầu, ngay sau đó khó hiểu, bất quá nàng không phải không có người nhà sao, nơi nào toát ra tới đại bá. Là trước 2 năm tìm tới phó gia, ta cấp xem qua, thân phận là thật sự, nàng không cha không mẹ. Khó được có thân thích, liền từ đó về sau liên hệ thượng. Phó Chi Ninh nói, đem tin trang hồi âm phong. Hậu viện phong bếp lớn, phùng thư tự mình ngao ngưu đôi canh, trang hai cái canh buồn, một phần đưa đi hậu viện, một phần làm nhà hoàng bưng cùng chính mình đi chính sảnh. Bách Lý Khê đang cùng từ chính nói chuyện thiếm, thấy phùng thư tới, hai người đồng thời đứng lên. Bùi lại nhân không cần khách khí phùng thư cười nói, ta hầm ngưu đuôi đại nhân nếm thử còn hợp ăn uống. Đà tạ từ phu nhân. Đoàn người khách khí vài câu Lúc này mới theo thứ tự nhập tòa, nha hoàng tiến lên vì ba người thịnh canh, trong chèo nước canh, mềm lặn như cốt thượng treo đầy thịt, bay một tầng nhàn nhạt vắng dầu, phối hợp tươi đẹp ướt át hành lá toái gọi người ngón trỏ mở rộng ra. Bách Lý Khê lướt qua hai khẩu, bất đồng với đã nhiều ngày đồ ăn nùng du trọng tương, có loại nói không nên lời hàm tiên, là khẩu vị thanh đạm người thích hương vị. Tựa hồ có chút phai nhạt, từ chính đánh giá. Không thể nào. Phùng thư chạy nhanh nếm một ngụm, nhịn không được nhị Chi Ninh thích thanh đạo, ta liền thiếu thả muối này một phần nên nhiều hơn chút, kết quả cũng đã quên. Bùi đại nhân cảm nhận được đến đạo. Từ chính hỏi. Bách Lý khê khỏe môi khẽ nhết, nhưng thật ra vừa lúc. Nếu vừa lúc liền không cần bỏ thêm, ta xứng với dưa mối ăn chính là. Từ chính ha ha cười. Phùng thư cũng cười, buổi tối thanh đạm chút cũng hảo. Chi Ninh kêu nha đầu này hai ngày phòng trừng chính là ăn hàm, ban đêm luôn là ngủ không tốt, ta hôm nay cố ý ở canh thêm an thần dược liệu cũng không biết có hiệu quả hay không. Dược liệu như thế nào có thể loạn phong đâu. Từ chính không ủng hộ. Phùng thư quét hắn liếc mắt một cái, chỉ thả một chút. kia cũng không được. Hai phu thế thế nhưng coi như người ngoài mặt xảo lên, bách lý khê như suy tư gì mà nhìn như đôi canh, không biết suy nghĩ cái gì. đảo mắt đó là đêm khuya. Phó Chi Ninh không biết chính mình là ăn nhiều vẫn là làm sao vậy, lúc này thật sự vây được lợi hại, đáng tiếc nhắm mắt lại cũng ngủ không yên ổn. Nửa điểm động tĩnh đều có thể làm nàng bừng tỉnh, tường bạch lý khê tới. Cứ như vậy mệt nhọc tỉnh tỉnh vây, bất chi bất giác cũng ngao tới rồi giờ tí, buồn ngủ dần dần biến mất. Mắt thấy lại là một cái không miên đêm, Phó Chi Ninh thật sâu buông tiếng thở dài. Đêm khuya tĩnh lặng chung có gõ mô cầm canh thanh âm chuyển đến, du du dương dương kinh khởi vài tiếng quyền phệ, lại sấn đến đêm tối càng thêm an tĩnh. Phó Chi Ninh thẳng ngơ ngác mà nằm hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được đi ra ngoài thông khí. Ba tháng đế An Châu thành thời tiết ấm áp, Ban đêm phong cũng không dính thân, nàng chỉ khoác một kiện áo ngoài cũng không cảm thấy lánh, chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt rất là thoải mái. Lúc này, đừng nói là từ ra mọi người, chính là toàn bộ An Châu thành đều ngủ, phó chi ninh một mình một người thanh tỉnh, tâm tình đã lâu mà thả lỏng, phẳng phất chỉ cần không ở trong phòng, sẽ không sợ bách Lý Khê đi tìm tới. Ở trong viện ngồi một lát sau, nàng dần dần lại cảm thấy nhàm chán, do dự luôn mãi sau vẫn là không nhịn xuống, trộm lưu đi trong vườn. Cứu cứu An Châu tòa nhà không có kinh đô khí phái, nhưng tam tiến tam suất cũng thập phần không tồi, đặc biệt là không lớn trong vườn, không giống người bình thường ra giống nhau trồng hoa loại thảo, mà là loại rất nhiều đồ ăn, bọn họ ngày thường ăn rau xanh đó là từ nơi này trích Phó Chi Ninh cũng thật sự không có chuyện gì, rứt khoát ngồi sổm vườn rau rút cỏ dại. Nàng làm được nghiêm túc, sạch xem móng tay thực mau nhiễm thảo nước, nhìn qua dơ hề hề. Nàng lại làm không biết mệt, rửa sạch hơn phân nửa cỏ dại sau, lại đi sạch cái quốc, tưởng đem thổ thuận tiện lỏng Hạ nhân dùng cái quốc lại đại lại trầm, nàng cầm lấy tới khi lung lay, tùy thời có tạp đến chân nguy hiểm. Chỗ tối nhìn này hết thể người rốt cuộc nhìn không được, ở nàng khiêng cái quốc chuẩn bị bắt đầu làm việc thời điểm cầm một bính. Phó Chi Ninh dùng một chút lực, rõ ràng mà cảm giác được cao hơn bả vai kia tiệt một bính ở nàng sau lưng bị túng chặt, tức khắc kinh khởi một thân nổi da gà, cứng đở đến tại chỗ biến thành một cọc đầu gỗ. Chỉ cần nàng không quay đầu lại, liền người nào đều không có, chỉ cần nàng không quay đầu lại, liền. Phó tiểu thư hảo hứng thú, đêm hôm khuya khoát không ngủ được, ở chỗ này đại ngọc táng hoa. Cười như không cười thanh âm chuyển đến, phó chi ninh tức khắc tuyệt vọng, thầm nghĩ người xui xẻo khi quả nhiên uống nước lạnh đều tác nhà, nàng đều thành thật an phận đã bao lâu, liền hôm nay ra tới đi một chút, còn gặp phải vị này sát thần. Phó tiểu thư, bách lý khê ru mắt, an tĩnh nhìn liền lỗ thai phẳng phất đều ở biểu đạt khẩn trương nàng. Têu xong ngày một tiếng, khẩn trương lỗ thai nhỏ giật giật. Bách lý khê đột nhiên cười Nghe hắn cười hắn khẽ Phản phất có thể cảm giác được hắn ngược Phật Phồng. Phó Chi Ninh không thể căng ra đầu trang mắt ngủ chỉ có thể đi phía trước một bước kéo ra khoảng cách, lúc này mới xoay người lại cười gượng hành lễ, bùi lại nhân. Phó Tiểu Thương. Bách Lý Khê đêm nay lần thứ ba gọi nàng, thanh âm không có gì Phật Phồng, đã lâu không thấy. Cũng không có đã lâu đi, hôm kia không phải mới thấy qua. Phó Chi Ninh ngượng ngủng, canh giờ này, đại nhân như thế nào còn không nghỉ ngơi? Người không cũng không nghỉ ngơi. Bách Lý Khê thần sắc nhạt, nhạt tấm mắt nhưng vẫn ngừng ở trên mặt nàng. Mới bất quá mấy ngày, liền gây ốm chút, trước mắt còn có xanh nhạt, không biết lo lắng hái hùng đã bao lâu. Hắn đang muốn mở miệng, một con thiêu thân đột nhiên bay đến nàng trên tóc, bách lý khê hơi hơi như mẩy, dơ tay đi đuổi. Phó Chi Ninh tuy rằng túi đầu, nhưng toàn bộ lực chú ý đều ở trên người hắn, vừa thấy đến hắn dơ tay, lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước. Tuy là như thế, thiêu thân cũng không bay đi, bách lý khê cảnh cáo mà liếc nhìn nàng một cái, đừng lúc nú Phó Chi Ninh. Chơ mắt nhìn hắn bàn tay lại đây, Phó Chi Ninh lại một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại, an tĩnh chờ tử vong đã đến. Hắn tự hồ không mang binh khí, cho nên là chuẩn bị bóp chết nàng sao. Bách Lý Khê Huy đi thiêu thần, một túi đầu liền nhìn đến nàng run dày lông mi. Hắn chầm mặc một cái trước mắt, ôm cánh tay dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Phó Chi Ninh đợi thật lâu cũng chưa chờ đến trong dự đoán đau ý, vì thế lặng lẽ mở một con mắt, lại chỉ nhìn đến hắn rời đi bóng dáng. Này liền, xong rồi. Phó Chi Ninh không kịp hoang mang, liền nghe được đã đi xa người nhàn nhạt nói, ta tới An Châu, là vì chính sự, phó tiểu thư không cần đa tâm. Dứt lời, liền rời đi. Phó Chi Ninh vẻ mặt hoảng hốt mà trở về phòng, lặp lại tự hỏi hắn những lời này y tứ, rốt cuộc ở ngọn nến châm tẫn phía trước chụp một chút cái bàn. Hắn kia lời nói ý tứ, là nàng tạm thời an toàn. Kêu hắn xong xuôi chính sự lúc sau đâu. Phó Chi Ninh phục bản vừa rồi gặp mặt. Cân nhắc hồi lâu xác định chính mình tưởng không sai. Tuy rằng không biết về sau sẽ thế nào, nhưng ít ra mấy ngày nay là không có việc gì, nàng cũng không cần lo lắng hắn ban đêm đột nhiên đến phóng. Để ở trong lòng một tòa núi lớn đột nhiên rỡ xuống, Phó Chi Ninh chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, hướng trên giường một đảo liền hoàn toàn ngủ rồi. Đêm nay không cần lại lo lắng đề phòng, Phó Chi Ninh ngủ thật sự thục, mãi cho đến mặt trời lên cao mới thanh tỉnh. Không thể không nói buổi tối nghỉ ngơi cùng ban ngày nghỉ ngơi hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Ban đêm ngủ say hai cái canh giờ, đều so nàng ban ngày ngủ một ngày tỉnh lại tinh thần muốn hảo. Phó Chi Ninh khó được thần thanh khí sảng, rửa mặt lúc sau liền đi tìm từ Như Ý. Chi Ninh tiểu thư, Như Ý tiểu thư còn không có khởi đâu. Canh giữ ở từ Như Ý cửa nhà hoàn vội nói. Phó Chi Ninh nghe vậy dừng lại bước chân, ta đây chờ nàng tỉnh lại đến. Dứt lời, liền xoay người hướng chính mình sân đi, đi đến một nửa khi đột nhiên gặp được từ chính. Cứu cứu! Nàng gọi hắn một tiếng. sớm như vậy liền dậy Kìa cùng nhau dùng nữa đi. Từ chính cười nói. Cùng cứu cứu cùng nhau dùng nữa chẳng phải là còn có Bách Lý Khê. Phó Chi Ninh biểu tình cứng đở, không cần, ta chờ như ý. Nàng còn không biết muốn ngủ tới khi khi nào, ngươi chờ nàng làm chi, cẩn thận chờ lâu lắm sẽ choáng vắng đầu. Từ đang nói, liền mạnh mẽ đem người mang đi. Phó Chi Ninh cũng không nghĩ tới chính mình chính là ra tới đi bộ một vòng, cũng có thể bị trói đến Bách Lý Khê trước mặt, khi cùng cặp kia thanh tuấn đôi mắt đối thượng khi. Nàng chỉ còn lại có sống không còn gì luyến tiếp, đùi lại nhân. Phó tiểu thư. Hai người xa cách mà chào hỏi, phản phất tối hôm qua chưa thấy qua. Người hôm nay tỉnh đến thật sớm phùng thư vừa thấy nàng liền cười, tinh thần đầu cũng không tồi, xem ra tối hôm qua ngủ đến không tồi. Lời còn chưa dứt, mô nói đạm mạc tầm mắt liền dừng ở trên người nàng, phó chi ninh cười gượng một tiếng trả lời, ngủ rất khá. Bách lý khê tầm mắt rời đi. Ta liền nói dược liệu hữu dụ. Phùng thư toán trách mà nhìn về phía từ chính. Từ chính không phục, nhưng tối hôm qua hiển nhiên bị thê tử giáo hơn qua, lúc này cũng không dám tranh luận. Mọi người nói chuyện ngồi xuống, Phó Chi Ninh hảo xảo bất xảo lại lần nữa ngồi ở Bách Lý Khê bên cạnh, bắt đầu rồi như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than đồ ăn sáng. Bùi lại nhân, đã nhiều ngày bài tra hộ tịch nhưng có cái gì thu hoạch. Từ chính chỉ cần vừa thấy đến Bách Lý Khê, liền nhịn không được liêu chính sự. Phó Chi Ninh cầm khối bánh giải. Bách Lý Khê sắc mặt bình tĩnh, mục lục phôn đa, lần này tuần tra người lại thiếu. Nhiều ngày tới mới tra xét một bộ phận Thật sự hưu tâm vô lực An Châu lui tới thương khách rất nhiều Mỗi năm định cư Di chuyển đều không ở số ít Bùi đại nhân cảm thấy đau đầu cũng thuộc bình thường Nếu bùi đại nhân yêu cầu Nhưng thật ra có thể hướng nha môn mượn chút nhân thủ nghĩ đến còn có thể nhanh lên Từ chính kiến nghị Phó Chi Ninh ngăn xong bánh giày Lại lột cái trứng gà Bách Lý khê khỏe môi hiện lên một chút độ cung Thánh thượng phái ta tuần tra Không hảo mượn tay với người Từ chính ngay vậy Mới ý thức được chính mình nói nhiều có không ổn, tuy rằng không biết Bách Lý Khê lần này tiến đến mục đích là cái gì, nhưng hiển nhiên không phải hắn có thể lắm miệng. Là ta nói nhiều bùi lại nhân, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Từ chính vội tạ lỗi. Bách Lý Khê cũng không ngại, từ đại nhân cũng là hảo ý. Hai người nhìn nhau cười, phản phất mới vừa rồi đối thoại không phát sinh quá. Nhưng thật ra Phó Chi Ninh bị trứng gà nghẹn một chút, suốt ruột hoàng hốt mà tưởng uống miếng nước, kết quả nhìn một vòng cũng chưa tìm được cấm trả. Ngẹn đến chính lợi hại khi, một con khớp xương rõ ràng tay đột nhiên đem nàng cái ly lấy đi, đổ ly trà xanh sau lại thả lại tới, động tác quá mức tự nhiên, thế cho nên tử đang cùng Phùng Thư cũng chưa phát hiện cái gì không ổn. Phó Chi Ninh một người, khẩn trương mà xem một cái cứu cứu cùng mợ, thấy bọn họ không chú ý chính mình, lúc này mới yên lặng thở vào nhẹ nhõm túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống nước. Một chén nước uống lên hơn phân nửa, Phùng Thư mới nhữ mày nhìn qua, đừng chỉ uống cái này, uống điểm cháo. Người nhà đầu này ngày thường nhìn hiểu chuyện, khơi màu thực tới quả thực gọi người đau đầu. Lúc này mới ở chung mấy ngày, mợ đã cùng Bách Lý Khê như vậy chính sao? Thế nhưng ngay trước mặt hắn huấn Hải tử, có hay không suy xét quá Hải tử cảm thụ. Phó Chi Ninh mặc danh quân Bách, gương mặt cũng đi theo phiếu nhiệt, túi đầu không dám nhìn Bách Lý Khê biểu tình. Thật vất vả chịu đựng đồ ăn sáng, Phó Chi Ninh chờ cứu cứu cùng Bách Lý Khê vừa đi liền lưu trở về hậu viện, kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy tự như ý vẻ mặt khổ tương ngồi ở ghế đá thượng. Đây là làm sao vậy? Phó Chi Ninh bật cười. Thứ như ý mắt trông mong mà nhìn về phía nàng, chân xoay. Phó Chi Ninh ngần người, quả nhiên nhìn đến nàng một chân không có mặt dày, mặt trên một mảnh xương đỏ. Nàng không nói gì một cái chớp mắt đi qua đi, như thế nào xưng. tiểu thư mới vừa rồi không chú ý, bị ngạch cửa vớng một chút. Tìm dược du trở về nha hoàn chủ động giải thích. Phó Chi Ninh dở khóc dở cười, như thế nào như vậy không cẩn thận. Ta nào biết, khẳng định là phạm Thái tuế. Thứ như ý thở dài. Phó Chi Ninh an ủi mà vỗ vô, vô nàng vai, thoạt nhìn không thương đến xương cốt, nghỉ ngơi hai ba ngày thì tốt rồi. Nhưng ta vừa mới chuẩn bị ra cửa, cấp A Hoan đưa hai kiện khinh bạc siêm ý, ý từ như ý vẻ mặt khuôn mặt hưu sầu. Thiên nhi càng thêm nhiệt, nàng ra tới khi chỉ dẫn theo vài món hầu ý chỉ sợ hiện tại cũng chưa đến nổi. Ta gần đây, thất thần, nhưng thật ra sơ sót, ngươi cho nàng chuẩn bị tốt sao? Phó Chi Ninh hỏi. Thứ như ý gật gật đầu. Vậy ngươi đem đồ vật cho ta? Ta đi đưa thuận tiện đi xem nàng phó Chi Ninh cười nói từ như ý vội vàng đáp ứng tiêu nha hoàn tử trong phòng cầm tay lại cho nàng phó chi Ninh tiếp nhận tới liền đi cửa sau chờ đợi xa phu bộ hảo xe ngựa tới tìm nàng chính chờ đến nghiêm túc khi Phùng thư đột nhiên vội vàng tới rồi chi Ninh người muốn ra cửa là nha phó Chi Ninh dứt lời thấy Phùng thư cũng là mặc chỉnh thể ngài cũng muốn ra ngoài nay tựa hồ là ngươi cứu cứu eo bài ta cũng chưa thấy qua sợ là cái gì quan trọng đồ vật Vừa rồi rất ở trong phòng, ta muốn hôn tự cấp hắn đưa đi, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, không bằng ngươi thuận tiện đưa một chút đi. Phùng thư nói, đem eo bài đưa cho nàng. Ngươi trong nhà thiếu, từ chính ngày thường lại cưới ngựa đi ra ngoài, cho nên trong nhà chỉ có một chiếc xe ngựa, hai người đồng thời làm bất đồng sự xác thật phiền thoái. Phó Chi Ninh tiếp nhận eo bài, đáp ứng sau liền rời đi. Trước cho ngươi cứu cứu đưa đi. Phùng thư dặn dò Biết rồi. Xe ngựa xuất phát, Phó Chi Ninh một mình ngồi ở bên trong. Cầm eo bài lặp lại qua khán, càng xem càng cảm thấy phía trên hoa văn quen mắt, phản phất ở nơi nào gặp qua. Đang muốn đến nghiêm túc khi, xe ngựa cũng dần dần tới rồi cửa thành lâu. Phó Chi Ninh xuống xe ngựa tìm được cứu cứu, đem eo bài giao cho hắn. Này không phải ta. Từ chính những mày. Phó Chi Ninh sừng sốt, không phải ngươi. Không phải. Từ chính phi thường khẳng định. Không phải ngươi sẽ là ai nghĩ tới, này đeo bài thượng hoa văn, cùng tư lễ dám nổi thừa trọng chủ khắc hoa rất là tương tự. Từ chính tự hồ cũng nghĩ đến, vì thế dặn dò bùi lại nhân ở phủ nhà bài cha hộ tịch, ngươi đi cho hắn đưa đi đi. Phó Chi Ninh. Chương 41 đệ 41 chương. Eo bài thượng có tư lễ dám cùng khoản hoa văn, nếu là bị biết hàng người thấy, bách lý khê thân phận liền bại lộ. Phó Chi Ninh không dám mượn tay với người, chỉ có thể nhận mệnh mà tự mình đi đưa. Tới rồi phủ nha cửa, trực tiếp tìm được đương trị quan sai, xin hỏi bùi đại nhân ở sao. Ngươi là. Quan sai lần đầu tiên thấy nàng. Nhìn đến nàng khuynh thành dung mạo đoán ra thân phận của nàng, lại vẫn là chần trở. Phó Chi Ninh ôn hòa cười, ta là từ chính từ đại nhân chất nữ, bùi đại nhân sáng nay ở trong nhà rơi xuống đồ vật, từ đại nhân cô ý kêu ta tới đưa. Vậy ngươi cho ta đi. Quan sai thái độ hảo rất nhiều. Phó Chi Ninh lại bất động, có không thỉnh bùi đại nhân ra tới một chuyến. Quan sai dừng một chút, thấy nàng thái độ thản nhiên, đành phải xoay người vào phủ nhà bầm báo. Thư phòng nội. Bách Lý Khê đang có một chút không một chút mà lật xem cổ xưa án sách, ngón tay thon dài tùy ý ngừng ở phát hoàng trang giấy thượng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Quan sai vội vàng tiến vào đại nhân, từ đại nhân ra chất nữ tới. Mãn An Châu Thành cũng liền một cái từ đại nhân, từ đại nhân tựa hồ cũng chỉ có một cái chất nữ. Bách Lý Khê ngước mắt, nàng tới làm gì. Nói là ngài rơi xuống đồ vật, nàng phụng từ đại nhân chi lệnh tới đưa. Ti chức vốn định trực tiếp tiến dần lên tới, nhưng nàng khăng khăng thỉnh ngài đi ra ngoài một chuyến. Quan sai triệt để toàn nói. Bách Lý Khê nhàn tản mà tựa lưng vào ghế ngồi, đã đoán được chính mình rơi xuống thứ gì, khỏe môi tức khắc hiện lên điểm điểm độ cung, kêu nàng tiến vào đưa. Đúng vậy. 15 phút sau, Phó Chi Ninh không nói gì mà nhìn mới vừa trở lại cổng lớn quan sai, hồi lâu rốt cuộc buông tiếng thở dài, Tăng Mi đắp mắt mà đi thư phòng. Bùi đại nhân. Nàng vào cửa liền rừng. Cách hơn phân nửa gian nhà ở hành lễ. Bách Lý Khê cười như không cười, chạm xa như vậy, ta có thể ăn ngươi. Có thể a không chỉ có có thể ăn, còn khả năng sẽ xác Phó Chi Ninh ma xui quỷ khiến mà ở trong đầu mặc ra một cái chuyện hài thô tục, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sau, tức khắc quấn Bách mà đỏ mặt. Phó Tiểu thư Bách Lý Khê dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, tựa hồ có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì. Hắn đương nhiên không có khả năng nhìn ra chính mình suy nghĩ cái gì. Cho nên nàng nhất định phải chân định phó Chi Ninh miễn cưỡng kéo kéo khỏe môi đang muốn đi ra phía trước liền nghe được hắn lại nói đóng cửa đóng cửa làm cái gì phó Chi Ninh gặp quỷ giống nhau nhìn hắn bác lý Khê ngước mắt nơi này nàymư dư bổn án sách toàn vì nha môn cơ mật ngườiơi mở ra môn chẳng phải là có bị đánh cắp nguy hiểm người kia cái bàn khoảng cách cửa cách cách xa vàặ có thể bị ai đánh cắp quả thực chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác đáng tiếc liền tính hắn chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác Phó Chi Ninh cũng không dám phản bác, chỉ có thể nghẹn khuất mà đóng cửa lại, chặn lại bên ngoài trải qua người tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, lúc này mới đi đến Bách Lý Khê bàn đầu, đem eo bài móc ra tới, đại nhân thu hảo, chớ nên lại ném. Rõ ràng là dấu giếm thân phận tiến đến, lại còn như vậy đại ý, là chắc chắn không người dám đối hắn như thế nào sao. Bách Lý Khê nhìn nàng liếc mắt một cái, không tiếp, người lưu lại đi. Phó Chi Ninh dừng một chút, ta lưu chữ làm cái gì. Bằng này eo bài có thể tùy ý ra vào cửa cung. Bách Lý Khê nhắc nhở. Phó Chi Ninh hết trô nói rồi, ta tùy ý ra vào cửa cung làm gì. Còn có thể hiệu lệnh đông xưởng. Phó Chi Ninh. Nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể đi cầm ý về nhà ăn dùng nữa miễn phí. Bách Lý Khê nói, liền thanh em đều lộ ra ý cười. Phó Chi Ninh không nói có bao nhiêu thông tuệ, khá vậy không nốc, vừa nghe liền biết hắn ở đầu chính mình, lập tức hít sâu một hơi, bùi lại nhân hảo ý tiểu nữ tâm lĩnh, thứ này vẫn là chính ngươi thu đi. Tiêu ngươi cầm ngươi liền cầm Không chừng khi nào liền dùng thượng Bạch Lý Khê không lắm để ý, nói xong tạm dừng một lát, lại ngước mắt xem nàng, nếu ngươi chịu chi hổ thẹn, đảo có thể lấy điểm đồ vật tới đổi. Ước chừng là giờ phút này, nói chuyện phiếm quá có khi còn nhỏ kia hương vị, Phó Chi Ninh trong lúc nhất thời cũng đã quên sợ hãi, thứ gì? Ngọc bội như thế nào? Bạch Lý Khê câu môi, tốt nhất là điêu một mảnh liên. Phó Chi Ninh, nàng liền biết hắn đều biết. Bạch Lý Khê bị nàng khẩn trương lại nghẹn khuất ánh mắt đỏ cười, đứng dậy cho nàng nhường ra vị trí. Nếu không chịu cho, kia liền thay ta đem này đó án sách cha xét như thế nào? Chiều đình đại sự, Há Dung Hồ nháo Phó Chi Ninh đau đầu, lại nói nhiều như vậy đồ vật, như thế nào liền ngại một người cha? Ta mang những người đó khí hậu không phục, đều ở trên rừng nằm, không phải chỉ có thể một mình ta tới cha xét. Bách Lý Khê chầm rãi mở miệng. Kinh đô đến An Châu mới rất xa, sao có thể khí hậu không phục? Phó Chi Ninh sửng sốt một chút, ngầm đầu đối thượng hắn bình tĩnh tầm mắt sau, theo bản năng hỏi, chuyện khi nào? Hộ tịch bài cha trước một ngày. Phó Chi Ninh hít sâu một hơi, ta cứu cứu biết không. Phủ Nha sự, hà tất nói cho hắn. Phủ Nha cùng thủ thành quân, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Tuần tra ngự sử cha cũng chỉ có Phủ Nha, cùng thủ thành quân không quan hệ. Nhưng lý luận thượng mà nói là không quan hệ, nhưng cùng tồn tại một cái châu thành, rất khó nói hoàn toàn không có liên hệ. Người tưởng ta nói cho hắn. Bách Lý khê nhúng mày. Phó Chi Ninh xin miệng thư cho kẻ bất tải, vẫn là đừng. Nói cho vậy thật trích không rõ. Kia liền không đề cập tới cái này, Bách Lý Khê hoạt động một chút ghế dựa, nghĩ đến bài cha hộ tịch cũng không làm khó được ngươi, thỉnh đi phó tiểu thư. Ngươi lại biết không làm khó được ta. Phó Chi Ninh trong lòng phung tảo. Bách Lý Khê tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế từ từ nói câu, tốt xấu cũng là ta thân thủ dạy ra. Phó Chi Ninh, từ trước sao không biết hắn như vậy tự đại. Bùi lại nhân nếu nói như vậy, nàng một cái nhược nữ tử tất nhiên là không có cự tuyệt đạo lý, huống chi cũng không dám Phó Chi Ninh rốt cuộc vẫn là ngồi ở Bách Lý Khê lúc trước ngồi quá vị trí thượng, bởi vì hắn đứng dậy không lâu, ghế rửa đệm mềm còn có chút ấm áp, nàng ngồi trên đi nháy mắt, phản phất ngồi ở Bách Lý Khê trên đùi Loại cảm giác này biệt nữ lại vi diệu, Phó Chi Ninh khắc chế không được mà suy nghĩ một đống lung tung rối loạn, có khi còn bé hai người ở chung hình ảnh, có mấy ngày này tới nay giao phòng, cũng có nảy ba năm mỗi cái ra thịt thân cận ban đêm. Cũng may ký ức tuy lung tung rối loạn, lại là trợt lué mà qua. Nàng thực mau liền bị án sách thượng nội dung rời đi lực chú ý. Thư phòng nội một mảnh an tĩnh, trong không khí phiếm sách quanh năm suốt tháng cổ xưa hơi thở, góc bàn đồng hồ cắt vô thanh vô tức trôi đi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở phía trên, chiết xạ ra nhàn nhạt quang. Bạch Lý Khê ngồi ở hạ đầu, thông thả ung dung mà uống trà, thường thường ngẩn đầu xem một cái một bên lần xem án sách, một bên ký lục gì đó phó chi ninh, ý cười trên khỏe môi trước sau không có bông, chỉ là điểm này ý cười quá đạm, liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Khi đến giữa trưa, Phó Chi Linh rốt cuộc xem xong một quyển, lại xem đệ nhị buồn khi, mày đột nhiên nhịu nhíu, vì thế nhảy ra đệ tam buồn đồng dạng trang số đến xem, kết quả càng nhìn mày nhăn đến càng chặt, chờ nhìn đến cuối cùng một quyển khi, trực tiếp sắc mặt đều ngưng trọng, túng lên bút xoát xoát địa viết. Bách Lý Khê buông cái ly, không nhanh không chầm hỏi, nhưng có không ổn. Bên đảo không phát hiện, chỉ là dân cư mức thượng có chút kỳ quái Phó Chi Linh nói, nhìn thấy Bách Lý Khê chiều chính mình đi tới, liền chủ động chỉ cho hắn xem. Ta vừa mới xem kia vốn là 8 năm trước, này vốn là 7 năm trước, còn có này buồn, An Châu tuy mà chỗ pháo đài, lại đã nhiều năm không có đánh giặc, mỗi năm lại có rất nhiều lui tới khách thường, dân cư mức thượng thế nhưng tăng trưởng như thế thông thả, nhìn rất là kỳ quái. Nói xong, nàng lại đem sở hữu án sách xác nhận một lần, lúc này mới nhìn về phía Bách Lý Khê, này cũng liền thôi, không tính cái gì vấn đề lớn, nhưng năm trước, như thế nào dân cư đột nhiên tăng lên, còn nhiều rất nhiều thương hộ. Lại không có gì đại sự, cũng không thấy ban bố có lợi cho thương hộ sách án, không có khả năng sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nàng đệ nhị bổn sau này, liền chỉ nhìn tăng phúc, cho nên thực dễ dàng liền đối lập ra tới, tương so mặt khác mấy quyển, năm trước rõ ràng không hợp nhau. Trong chiều mỗi năm đều là 9 tháng sau phái người tuần tra, ta hiện giờ 3 tháng chung liền tới rồi, năm trước hộ tịch án sách bọn họ hẳn là còn chưa tới kịp làm. Bách Lý Khê nói, đem nàng viết xuống đồ vật nhìn một lần, chết hảo thu vào trong lòng ngực. Lại chọn mấy thứ nông cạn tật xấu trọng viết một phần, bãi ở trên bàn thượng. Thứ này đều là tùy thời ghi lại đổi mới, cái gì kêu chưa kịp làm Phó Chi Ninh nhìn hắn làm xong này hết thảy dần dần ý thức được không đúng, ý của ngươi là này đó tất cả đều là giả, chỉ có năm trước chính là thật sự. Bằng không lại như thế nào nửa điểm tật xấu đều chọn không ra. Bách Lý Khê câu môi hỏi lại, ý cười không đạt đáy mắt. Phó Chi Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, một hồi lâu mới nghẹn ra một ngụm, ngươi biết rõ là giả, còn muốn ta vẫn luôn xem Bách Lý Khê Thanh một chút giọng nói, thế nhưng rời đi tầm mắt, thời điểm không còn sớm, phó tiểu thư vất vả, ta thỉnh ngươi đi tiểu lầu xoa một đốn như thế nào. Nói chuyện, hắn liền hướng ngoài cửa đi đến. Phó Chi Ninh bình tĩnh nhìn hắn bóng dáng, có loại diệt trừ cho sảng khoái xúc động. Đáng tiếc nàng không cái kia năng lực, chỉ sợ còn chưa gần người đã bị hắn phàng hắn giết, cho nên chỉ có thể nghẹn hòa đổi kịp, thể chờ lát nữa muốn chọn quý nhất đồ ăn điểm, hung hăng tể hắn một đốn. Hai người một chức một sau từ thư phòng ra tới Mới vừa đi tới cửa, liền gặp vội vàng tới rồi Lưu Hoài. Lưu Hoài nhìn đến hai người, tức khắc vui vẻ ra mặt, bùi lại nhân vội xong rồi. Không biết Phó Tiểu Thư cũng tới, không bằng cùng nhau dùng cái cơm chưa đi. Phù Nha là hắn địa bàn, sao có thể có thể không biết nàng tới. Phó Chi Ninh dịu dàng cười, đối với này Trương càng xem càng cảm thấy quen thuộc mặt, cung kính mà hành lễ. Không cần, Phó Tiểu Thư tưởng về nhà dùng bữa, ta bồi nàng trở về liền hảo Bách Lý Khê ấm áp nói, hộ tịch đã cha xong. Không đối chốt đều viết xuống tới, hiện giờ ở trên bàn phóng, Lưu Đại Nhân nhớ do xác minh. Phó Chi Ninh một người, thực mau lại rũ xuống mắt đi. Lưu Hải cũng kinh ngạc, nhìn bên cạnh gã sai vật liếc mắt một cái sau cười nói, như vậy nhiều án sách, đùi đại nhân một buổi sáng liền tra xong rồi. Có hồng tụ thêm hương, tự nhiên mau. Bách Lý Khê nói, ý vị thâm trường mà nhìn Phó Chi Ninh liếc mắt một cái. Tuy rằng biết hắn chỉ là làm cấp Lưu hoài xem, nhưng Phó Chi Ninh vẫn là đỏ mặt. Trong lòng mặc mắng trong cung quả nhiên là đại trảo nhuộm, lại vị chính quân tử đi cũng muốn bị dạy hư. Nói chuyện công phu, gã sai vật đã đem Bách Lý Khê mới vừa rồi viết đồ vật đưa qua, Lưu Hoài nhìn thoang qua, đáy mắt ý cười càng sâu, trên mặt lại là sợ hãi, tiểu nhân cũng không biết ra nhiều như vậy bại lộ, còn thỉnh đại nhân vong khai một mặt, này này này, bất quá là việc nhỏ, Lưu đại nhân không cần chú ý, ta chạm vạng muốn bồi phó tiểu thư đi chơi thuyền, Lưu đại nhân nếu là không có việc gì. Buổi chiều mau chóng đem sổ sách đưa tới, ta tranh thủ một buổi trưa xem xong. Bách Lý Khê nhắc nhở. Lưu Hoài liên tục đáp ứng, ân cần mà đem hai người tiện đi, lúc này mới mắng một câu, bao cỏ. Đại nhân, cái này bùi thanh hà, thật sự không có vấn đề sao. Gã sai vật tò mò. Lưu Hoài hư lạnh một tiếng, Kinh Đô đã gửi thư, nói là thế ra nhìn chúng con non rể, không có gì bối cảnh, bao cỏ một cái, hộ tịch thượng vấn đề như vậy rõ ràng, cũng chưa nhìn ra cái gì nghĩ đến cũng chỉ cố chơi nữ nhân. Kia sổ sách như hộ tịch án sách giống nhau cho hắn, chớ chậm trễ, liền từ chính kia lao bánh quẩy đều biết đem chất nữ dâng lên, chúng ta tự nhiên cũng không thể lật hậu. Lưu Hoài tùy ý nói. Phù nha ngoài cửa lớn, từ ra xe ngửa còn đang chở, bách Lý Khê đơn giản trực tiếp đi lên. Nhìn hắn tự quen thuộc bộ dáng, Phó Chi Ninh đau đầu mà buông tiếng thở dài, vừa muốn dấm lên ghế nhỏ lên xe, màn xe liền vươn một con khớp xương rõ ràng tay. Phó Chi Ninh dừng một chút, Đông Dương nhớ tới lúc trước tiến cung khi, hắn cũng là như thế này đỡ chính mình xuống xe ngựa. "Phó tiểu thư." Bạch Lý Khê nhắc nhở. Dư Quang thoáng nhìn phủ nha bên trong cánh cửa có người lén lút nhìn lén, Phó Chi Ninh chỉ có thể ngoan ngoãn đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Bạch Lý Khê nắm lấy tay nàng, đem người đỡ đến trên xe ngựa liền buông lòng ra. Hai người tương đối mà ngồi, xa phu thanh âm cách rèm vải truyền tiến vào, "Tiểu thư, Bùi đại nhân, chúng ta muốn đi đâu?" Tìm một nhà quý nhất tử lầu. Phó Chi Ninh nói xong, thoáng nhìn trong một góc tay mải, lại chạy nhanh nói, đi trước Nam Hẻm một chuyến, ta đem đồ vật cấp há hoan đưa đi, lại đi tử lầu. Nói xong dừng một chút, lại lần nữa cường điệu, muốn quý nhất tử lầu. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng cười khẽ, Phó Chi Ninh ngẩn đầu xem một cái đầu sỏ gây tội, làm bộ không thấy ra hắn đang chê cười chính mình. Xe ngựa lung lay xử ly phủ nha Phó Chi Ninh hơi thả lòng chút, an tĩnh rửa vào xe trên vách, thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái đối diện người nào đó. hắn đến thật tốt Bộ giang tuấn tiếu, mũi cao thẳng, nhìn kỹ có điểm giống phụ thân hắn, nhưng càng nhiều lại là giống hắn mẫu thân, nếu là năm đó Bách Lý ra không xảy ra việc gì, hắn vẫn là thế gia công tử, cũng không biết muốn cái gì dạng nữ tử mới có thể xứng đôi hắn. Ít nhất cũng đến là công chúa quận chúa Linh Tinh đi. Phó Chi Ninh suy nghĩ liên tục phát tán, Bách Lý khê đột nhiên mở miệng, không hỏi ta vì sao buông tha hắn. Dẫn xà xuất động, tổng phải có nhị mới được. Phó Chi Ninh hoàn hồn, ngoan ngoãn trả lời. Bách Lý Khê câu môi, không có lại quá nhiều giải thích. Xe ngựa thực mau tới rồi a hoan ra tiểu viện trước, Phó Chi Ninh cầm tay mải vừa xuống xe, liền có một đạo thân ảnh vụt ra tới, nàng còn chưa phản ứng lại đây. Bách Lý Khê liền trực tiếp đem nàng hộ tiến trong lòng ngực, một chân đem người đá văng. Ai ra? Phó Chi Ninh ở người, thấy rõ là ai sau như mày? Dì sinh? Phó Tiểu Thư dì sinh vội vàng bò dậy tưởng tiến lên, lại ở nhìn đến Phó Chi Ninh phía sau người sau có rúm. Phó Tiểu Thư ngươi nhưng tính ngư Có thể hay không giúp ta khuyên nhủ A Hoan, tiêu nàng đừng giận ta, ta thật sự biết sai rồi. Các ngươi ra sự, ta chỉ sợ không hảo quản. Phó Chi Ninh không vui. Dì sinh đang muốn nói cái gì nữa, A Hoan đã nghe được động tính từ trong viện ra tới, nhìn đến Phó Chi Ninh sau đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mới cười, Chi Ninh. A Hoan dì sinh mắt trông mong mà nhìn nàng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. A Hoan hừ lạnh một tiếng, lập tức lôi kéo Phó Chi Ninh tiến viện. Bách Lý Khê đúng lúc bông ra Phó Chi Ninh cánh tay, không nhanh không chậm mà theo đi vào. A Hoan. Dì sinh vội vàng bò dậy truy, chỉ là đuổi tới viện môn khẩu lại ngừng lại. A Hoan ngươi tha thứ ta đi. Ta thật sự toàn sửa lại, ngươi xem tay của ta, ta đã nhiều ngày vẫn luôn làm cu ly. Chính là vì đem chúng ta phòng ở chuộc lại tới, cầu xin ngươi tha thứ ta đi. A Hoan cắn môi dưới, trực tiếp đóng cửa lại. Bên thai tức khắc thanh tịnh. Hắn vẫn luôn canh giữ ở nơi này. Phó Chi Ninh hỏi. Không cần phải xen vào hắn, mặt dày mày dạn cũng không phải một ngày hai ngày A Hoan nói chuyện có chút biến níu, lúc này mới chú ý tới bên người nàng Bách Lý Khê, vị này chính là Bùi Thanh Hà. Bách Lý Khê chủ động mở miệng, giấu đi thân phận chức quan. A Hoan tuy nghe nói có tuần tra ngự xử tới, lại không biết kỳ danh, nghe vậy vẻ mặt mới lạ mà nhìn chầm chầm Bách Lý Khê xem. Phó Chi Ninh sợ nàng đắc tội vị này âm tình bất định trưởng ấn đại nhân, vội vàng che ở Bách Lý Khê trước người. Ta cho ngươi đưa vài món xiêm ý liền phải đi. Đều buổi chưa còn đi cái gì, các ngươi còn không có dùng cơm chưa đi. Hôm nay lưu lại đi, ta buổi sáng mua cá cùng thịt, vừa muốn cho các ngươi làm chút ăn ngon. A Hoan nói liền muốn hướng phòng bếp đi. Phó Chi Ninh vội vàng gọi lại nàng, không cần phiền thoái, chúng ta đi ra ngoài ăn liền hảo, chờ thêm hai ngày ta lại đến xem ngươi. Như thế nào, hôm nay không được. A Hoan trêu ghẹo, chẳng lẽ là ghét bỏ ta làm cơm. Phó Chi Ninh dở khóc dở cười. Nào có sự, bất quá là Vậy như vậy định rồi Vừa vặn cũng kêu vị này Bùi công tử nếm thử tay nghề của ta A hoan cởi nhìn về phía Bách Lý Khê Không biết bùi công tử có bằng lòng hay không hánh diện Từ chối thì bất kính Bách Lý Khê dương ngôi Hai người ngươi một lời ta một ngữ liền đem sự tình gõ định rồi A hoan nhanh nhẹn mà hệ thượng tập rể Các ngươi chờ một lát Ta thực mau liền làm tốt Ta bồi ngươi Không cần, ngươi bồi bùi công tử là được A hoan trực tiếp đem người cả lại Tấm mắt ở hai người chi gian dạo qua một vòng, cuối cùng hướng về phía phó chi ninh ái một mội mà chọn một chút mi. Phó chi ninh một miệng tốt ra, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta hiểu. A hoan ý vị thâm trưởng không cho nàng cơ hội phản bác liền tiến phòng bếp. Phó chi ninh bị nàng treo gẻo được yêu thích lúc đỏ lúc trắng, nghẹn khuất lại quân bách, chính kiệt lực bình tĩnh khi, bên thai truyền đến trầm duyệt thanh âm, nàng tưởng loại nào. Loại nào cũng không có. Phó chi ninh ngạnh cổ nói, quả nhiên nghe được một tiếng cười khẽ. Người này tới An Châu lúc sau, như thế nào luôn là cười. Phó Chi Ninh hồ nghi mà liết hắn một cái, rốt cuộc vẫn là căn cứ chủ nhân tâm thái, tiếp đón hắn ở trong viện ngồi xuống. Trong phòng bếp đã chuyển ra nhanh nhẹn sắt giao thành, Phó Chi Ninh cùng Bách Lý Khê tương đối mà ngồi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Không khí tựa hồ có chút đông lạnh, trường ấn đại nhân cũng không biết nhiều ít năm không chịu quá như vậy trễ nàng có phải hay không nên chụp cái mông ngựa gì đó. Phó Chi Ninh chính lang thang không có mục tiêu mà loạn tưởng. Liên nghe được Bách Lý Khê không nhanh không chầm hỏi, bên ngoài kia nam nhân là ai? Phó Chi Ninh hoàn hồn, đối thượng hắn đánh giá tầm mắt sau rừng một chút, dì sinh, trước mắt vẫn là A Hoàn Phu Quân. Nga. Trường ấn đại nhân nghe được trước mắt hai chữ, quả nhiên thực cảm thấy hứng thú. Phó Chi Ninh không có nói bằng hữu ra sự hứng thú, nhưng trưởng ấn đại nhân chính là có loại này ma lực, tiêu ngươi nhịn không được đem hết thảy đều đảo ra tới. Giam ba câu khái quát lúc sau, Bách Lý Khê có một chút không một chút mà gõ đầu gối. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ngươi này tiểu tỉ muội tựa hồ không có ngươi tưởng như vậy tâm tàn nhẫn, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ còn chưa viết ra hòa ly thư, càng sẽ không kêu hắn vẫn luôn ở ngoài cửa thủ. Nàng yêu cầu thời gian. Phó Chi Ninh trong lòng tuy rằng có đồng dạng lo lắng, nhưng đối mặt từ như ý khi còn có thể trầm ổn bình tĩnh, một gặp được Bách Lý Khê, liền nhịn không được bại lộ một ít còn thiên chân chấp nhất. Bách Lý Khê khẽ cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, đầu hóc không rõ ràng lắm Thời gian quá nhiều sẽ chỉ là thai họa. Nàng sẽ nghĩ kỹ Phó Trinh Ninh vẫn như cũ kiên định, A Hoan là kiến thức quá sơn xuyên sông nước người, có lẽ sẽ nhất thời bị tiểu vũng nước vướng chân, nhưng tuyệt không sẽ vẫn luôn lưu tại tiểu vũng nước. Bạch Lý Khê mày hơi chọn, không có phản bác. Phó Trinh Ninh lại trong lòng nói không nên lời buồn bực, tính một lát sau vẫn là đứng dậy, ta đi phòng bếp hỗ trợ, đại nhân tự tiện đi. Dứt lời, liền xoay người đi rồi, Bạch Lý Khê đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, như cũ quy quy củ củ mà ngồi. Đưa một cái săn sóc hiểu chuyện khách nhân. Phó Chi Ninh tiến phòng bếp khi, A Hoan rất là kinh ngạc, Ngươi như thế nào vào được? Ngươi một người nào vội đến tới? Phó Chi Ninh nói, liền bãn nổi lên tay áo. A Hoan bật cười, Ngươi cũng sẽ không làm. Nhưng ta có thể nhóm lửa. Phó Chi Ninh rất có tự mình hiểu lấy, Trực tiếp ở bệ bếp trước ngồi xuống. A Hoan đoán trách mà nhìn nàng một cái, Đem mới vừa xào tốt đồ ăn trang bàn phóng hảo, Lại lần nữa xoát nổi xào tân. Hắn không ăn không tỏi. Phó Chi Ninh thấy nàng muốn chụp tỏi, vội vàng ngăn lại. A Hoan ngứng mày như vậy hiểu biết. Đừng âm dương quái khí. A Hoan cười cười, đem tỏi ném tới rồi một bên. Phó Chi Ninh một bên nhóm lửa một bên xem nàng, xác định nàng đem đào cũng giặt sạch mới tùng một hơi. Tiếp theo chú ý tới nàng hôm nay đeo một chi chưa bao giờ gặp qua châm ngọc, tức khác đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngươi khi nào mua cái châm cài đầu. A. Nga, cái này sao? A Hoan theo bản năng sờ sờ trên đầu cái châm cài đầu. Biểu tình có một cái chấp mắt hoàng loạn, không phải cái gì thứ tốt, tùy tiện mang mang. Dứt lời, trực tiếp hái xuống nhét vào trong lòng ngực. Phó Chi Ninh cười cười, nếu không phải cái gì thứ tốt, về sau cũng đừng đeo. Như ý còn nói ngươi chuẩn bị trọng nhặt năm đó nghề nghiệp, có thể có dựng thân chi đạo, còn có thể khắp nơi đi một chút, nhưng thật ra một cọc mỹ sự, không cần bị này đó thấp kém loạn ý nhi vướng tay chân. Là, là, ta biết đến. a hoan ngượng ngùng Phó Chi Ninh thấy thế. Liền không có lại khuyên nhiều A Hoan thanh thanh giọng nói Nói sang chuyện khác Vị kêu bùi công tử là từ đâu tới Trước tiên như thế nào chưa bao giờ gặp qua Kinh đô tới Mấy ngày trước đây vừa tới Phó Chi Ninh trả lời Sợ nàng sẽ không được tự nhiên Vẫn là chưa nói bách lý khê thân phận A Hoan chớp trước mắt Nga, kinh đô tới A Nghe ra nàng bớn cận Phó Chi Ninh khụ một tiếng Hắn là vì chính sự mới đến An Châu Cùng ta không quan hệ Ta nói cùng ngươi có quan hệ A Hoan hỏi lại Phó Chi Ninh xác định chính mình tại đây loại đề tài thượng nhất định phải có hại, đơn giản không nói tiếp. A Hoan lại không chịu dễ dàng buông tha nàng, này bùi công tử sinh đến hảo sinh tuấn tiếu, nhìn so ngươi lớn tuổi vài tuổi, bất quá cũng khá tốt, lớn tuổi chút sẽ đau người ta coi hắn vừa rồi bộ ráng, thật là mãn nhãn đều là ngươi. Đinh chỉ, ta cùng với hắn thật không phải ngươi tưởng như vậy. Phó Chi Ninh đau đầu. A Hoan rất là tự tin, không có khả năng, ta xem người cực chuẩn, hai người các ngươi khẳng định có sự. Phó Chi Ninh, sớm biết rằng còn không bằng ở trong viện bối Bách Lý Khê. Mặc kệ nàng hối hận cùng không, A Hoan vẫn là nắm nàng trêu chọc cái không ngừng, thẳng đến đồ an toàn bộ làm tốt mới đình chỉ. Phó Chi Ninh manh tùng một hơi, cùng nàng cùng nhau đem đồ ăn đoan đến trong viện trên bàn đá, ba người lúc này mới ngồi xuống. Phó Chi Ninh phụ trách thịnh cơm, đệ nhất chén khẳng định là phải cho Bách Lý Khê, mới vừa thịnh hảo còn không có đoan qua đi, liền bị A Hoan gọi lại, ngươi nhà đầu này cũng thật keo kiệt, liền không thể nhiều thịnh điểm. Hắn ăn không hết nhiều như vậy. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ. Tuy rằng gần đây đại bộ phận thời gian vẫn luôn trốn tránh hắn, nhưng cũng là cùng nhau ăn qua vài bữa cơm. A Hoan nghe vậy ý vị thâm trường mà nga một tiếng, ngươi liền bùi công tử ăn nhiều ít đều biết. Phó Chi Ninh, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Làm cho Bách Lý Khê mặt, A Hoan rốt cuộc không co trêu gẻo đến quá tàn nhẫn, chỉ là cười đem chén tiếp nhận đi, lại hướng trong chén để ép hai muôn cơm, thẳng đến trong chén bưng chắc mới đưa cho Bách Lý Khê. Hôm nay cơm trưa là ta cùng với Chi Ninh cùng làm, này vài đạo là không phóng thương tỏi, bùi công tử mau nếm thử, còn hợp ăn uống. Bách Lý Khê nghe được không phóng thương tỏi, ngước mắt nhìn phó Chi Ninh liếc mắt một cái. Phó Chi Ninh không có phát hiện còn đang xem A Hoan khuyên cơm bộ ráng, nghĩ thầm rốt cuộc là người không biết không sợ, hiện giờ toàn bộ đại lệ, còn có mấy cái dám giống nàng như vậy cùng Bách Lý Khê nói chuyện. May mắn Bách Lý Khê tâm tình không tồi, không có so đo nàng vô lễ, tiếp nhận chén đua liền nếm nếm đồ ăn. như thế nào a Hoan tò mò. Phó Chi Ninh cũng đi theo tò mò, không biết hắn ăn quen hay không. Hòa hậu thức hảo. Bách Lý Khê khen nói. A Hoan vui vẻ, này không khéo. Chi Ninh chỉ phụ trách hòa hậu. Đúng không Bách Lý Khê nhìn phó Chi Ninh liếc mắt một cái, thật đúng là xảo. Nàng sẽ không nấu cơm, cũng chỉ có thể phụ trách hòa hậu, bất quá bùi công tử là thật không biết, vẫn là. A Hoan nói còn chưa dứt lời, trong miệng đã bị tắc một khối bánh gạo. Vừa khéo đi. Bách Lý Khê trả lời A Hoan không hỏi xong vấn đề, đem Phó Chi Ninh trước mặt trà nóng dịch đến phía chính mình, A Hoan lại lần nữa hướng Phó Chi Ninh chớp chấp mắt. Thực không nói, thẩm không nói. Phó Chi Ninh mặt vô biểu tình. A Hoan sợ đem người chọc bao, nén cười ngoan ngoan ăn cơm, Phó Chi Ninh tùng một hơi, lại giúp Bách Lý Khê Thỉnh chén canh. Cơm nước xong, Phó Chi Ninh cùng Bách Lý Khê liền rời đi, đi thời điểm gì còn sống ở cửa, lưu lạc cẩu giống nhau chơ mắt mà nhìn mấy người lại không dám lại giống như phía trước giống nhau lô mãng tiến lên. A Hoan làm lơ hắn, trực tiếp đem Phó Chi Ninh cùng Bách Lý Khê đưa lên xe ngựa, liền xoay người về nhà. Trên xe ngựa, Phó Chi Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì, xúc lên màn xe liền muốn kêu A Hoan, kết quả liền nhìn đến A Hoan đang cùng dì xinh nói chuyện, tuy nhìn không thấy A Hoan biểu tình, lại nhìn ra được dì sinh đều mau khóc. Nàng châm mặc một cái trước mắt, nhấp môi đem màn xe bông, kết quả mới vừa ngồi xuống hảo, liền đối với Thượng Bách Lý Khê cười, như không cười ánh mắt Phó Chi Ninh nghiên lặng rời đi tầm mắt. Xe ngựa ở trên đường đi rồi một trận, Sa Phu đột nhiên hỏi, đùi lại nhân, Chi Ninh tiểu thư, lại đi phía trước đó là trong nhà, chính là muốn trước đưa tiểu thư về nhà. Hảo! Trực tiếp đưa chúng ta đi phủ nha Bách Lý Khê đánh gãy. Phó Chi Ninh không nói gì mà nhìn về phía hắn. Đã quên! Trước kiểm toán buồn, lại du hồ chơi thuyền. Bách Lý Khê nhắc nhở nàng. Phó Chi Ninh! Nàng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói. Đáng tiếc đối phương lược một sửa sang lại cổ tay áo liền lộ ra bệnh tinh tế tay thẳng, nàng chỉ có thể yên lặng nhắm lại miệng. 15 phút sau, Phó Chi Ninh lại một lần ở phủ nha cửa xuống xe, đi theo Bách Lý Khê vào cửa khi, nàng nghị nghị phân Phó Sa Phu. Người đi về trước, nói cho mợ ta ở bùi đại nhân nơi này, buổi tối liền đi trở về, têu nàng không cần lo lắng. Đúng vậy Sa Phu lên tiếng, liền giá xe ngựa rời đi. Phó tiểu thư quả nhiên hiểu chuyện. Bách Lý Khê không thế nào có thành ý mà khen một câu. Phó Chi Ninh liếc hắn một cái, yên lặng đi theo hắn hướng thư phòng đi. Tới rồi thư phòng, sở hữu sổ sách đều chuẩn bị tốt, Phó Chi Ninh tự giác mà đến trước bàn ngồi xuống. Có buổi sáng kinh nghiệm, nàng trực tiếp lật xem mỗi bổn sổ sách mục lục lục, trước xem một cái đại khái thu chi, quả nhiên phía trước mấy quyển đều bình thường, chỉ có năm trước đến năm nay thực không thích hợp. Nàng làm việc luôn luôn nghiêm túc, bất chi bất giác liền nhăn lại mày. Bách Lý Khê dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, dư quang thoáng nhìn có người nhìn lên sau Ánh mắt hơi hơi nổi lên lạnh lẽo. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy đi tướng môn đóng, trực tiếp cách trở sở Hưu tầm mắt. Phù nha chính sảnh nội, Lưu Hoài vẻ mặt cổ quái, "Ngươi là nói?" Hắn kêu nữ nhân xem sổ sách. Tiểu nhân xem đến thiên chân vạn sách. Gã sai vật vội trả lời, "Này thật đúng là." Quá hoang đường Lưu Hoài nhịn không được cười, "Vẫn là cái phong lưu bao cỏ, ruột ta cho rằng nơi nào chuẩn bị đến không đúng, mới trước tiên nửa năm đưa tới tuần tra ngự xử. hiện giờ xem ra, trước tiên tuần tra Đảo như là vì hắn lót đường. Con đường làm quan bay lên rời tổng muôn cớ, vì mau chóng thăng lên đi, liền sẽ thường xuyên đem một ít tạm thời không cần phải làm sự trước tiên, làm tốt liền thăng, làm không hảo cũng không thương phong nhã. Có một bộ hảo túi ra chính là hảo A. Lưu Hoài nhịn không được chua. Có phó hảo túi ra Bách Lý Khê uống xong cuối cùng một ly trà, phó Chi Ninh cũng rốt cuộc xem xong rồi sổ sách, đem sao hạ một trường trang vấn đề chướng mục giao cho hắn. Phó tiểu thư vất vả. Bách Lý Khê tiếp nhận nhìn qua Liên điệp hào thu hồi tới. Này lưu hoài thật sự là thâm tàng bất lộ, riêng là này một quyển sổ sách, mặt trên liền có mấy chục vạn lượng không khớp, hắn cũng là thoải mái nhật tử quá lâu rồi, thế nhưng dễ dàng như vậy mà đem sổ sách giao cho ngươi, này không phải tử tụ chính mình cấp đào phủ đệ đào sao. Phó Chi Ninh cảm khái. Bách Lý Khê Đảo không kinh ngạc, không phải thoải mái nhật tử quá lâu rồi, mà là vốn dĩ liền xuẩn, bất quá làm nhiều xấu xa việc, mới có thể có hôm nay. Phó Chi Ninh không nghe hiểu hắn nói. Néo néo lên men cổ, lại xem một cái ngoài cửa sổ đã am xuống dưới sắc trời, nói, đã đã trễ thế này. Bách Lý Khê theo nàng tầm mắt xem qua đi, đích xác đã khuya, chúng ta trở về. Bùi đại nhân còn thiếu ta bữa cơm, không bằng thuận tiện tỉnh đi. Phó Chi Ninh đánh gãy. Bách Lý Khê dừng một chút, nhướng mày, không phải sợ ta. Sợ, chính là sợ giống như cũng vô dụng Phó Chi Ninh rất là bất đắc dĩ, càng sợ, đại nhân liền xuất hiện đến càng cần. Đều cả ngày trước sau duy trì sợ hãi thái độ cũng rất mệt. Không sợ ta giết ngươi. Bách Lý Khê nói, ngón tay vô ý thức mà vướt tay thẳng. Phó Chi Ninh không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi như vậy, ngẩn người sau cẩn thận thử, kia đại nhân sẽ động thủ sao. Thử đến như vậy trắng ra. Bách Lý Khê nhúng mày. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, không có biện pháp, ở đại nhân trước mặt loành quanh lòng vòng cũng vô dụng Ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy. Bách Lý Khê câu môi, sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ sát sao? Sẽ không? Phó Chi Ninh trả lời. Vì sao? Không có người sẽ cùng chính mình muốn giết nhân tâm bình khí cùng mà ở chung, còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện thiếm. Phó Chi Ninh thành thật trả lời. Nàng nói chuyện khi là đứng, bách lý khê ngồi, cùng nàng đối diện yêu cầu ngẩn đầu ngước nhìn, khi thế thượng lại không có nhược hạ nửa phần. Ngươi nói được không đúng. Hắn nói. Phó Chi Ninh khó hiểu, cái gì? Có người có thể cùng chính mình muốn giết nhân tâm bình khí cùng ở chung, còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm bách Lý Khê đứng dậy, cao dài dáng người tức khắc lực gác bách mười phần, tỉ như ta. Phó Chi Ninh. Thư phòng đột nhiên tĩnh xuống dưới, sắc trời càng ngày càng ám, trong phòng lại chưa lốt đèn, Phó Chi Ninh cùng hắn chỉ có một bước xa, có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn hình dáng cùng mặt mày. Nàng hô hấp đột nhiên dồn dập không xong. Bùi lại nhân, Phó Tiểu Thư, các ngươi vội xong rồi sao? Ta ở tiểu lầu thi Không bằng cùng đi dùng chút đi. Ngoài cửa truyền đến Lưu Hoài nịnh nọt thanh âm. Bách Lý Khê khỏe môi câu lấy cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, đi thôi. Đi đâu? Phó Chi Ninh thanh âm gian nan, hoàn toàn đã quên chính mình muốn hắn thỉnh ăn cơm sự. Bách Lý Khê lại không quên, chúng ta cơm tạm thời chậm lại, trước mắt trước cùng Lưu Đại Nhân ăn cơm nói chuyện thiếm, hòa bình ở chung. Phó Chi Ninh, nàng đời này thật là lần đầu tiên như vậy đồng tình một cái tham quan. chương 42 đệ 42 chương Lưu Hoài Thỉnh ăn cơm địa điểm, vẫn là Bách Lý Khê đến An Châu khi lần đầu tiên ăn cái kia tự lầu. Phó Chi Ninh vừa vào cửa, liền bị gợi lên ngày đó nào đó thảm không nỡ nhìn hồi ức, biểu tình hơi vặn vẹo một cái trước mắt. Đồ ăn còn chưa điểm, bùi lại nhân nhìn một cái thực đơn, xem nhưng có cái gì thích. Lưu Hoài Ân cần mà đem thượng vị nhường ra. Bách Lý Khê ngồi xuống, không có đi chạm vào trên bàn thức đơn, ngày ấy ăn thịt viên còn có sao. Phó Chi Ninh, có có có, vẫn là đầu bếp mới vừa tặng. Một hầm liền hảo. Lưu Hoài vội nói. Liền phải cái kia, còn lại Lưu Đại Nhân làm chủ là được. Bách Lý Khê nói, cười như không cười mà nhìn về phía Phó Chi Ninh. Phó Chi Ninh mặt vô biểu tình, làm bộ không thấy ra hắn bớt cận. Lưu Hoài phản phất không thấy ra hai người chi gian ái một mội, cười ha hả mà phái người đi điểm đồ ăn. Sau đó quay đầu cùng Bách Lý Khê liêu khởi kinh đô chuyện cũ. Ta đã nhiều năm không hồi quá kinh đô, cũng không biết bên kia như thế nào, nghĩ đến thiên tử dưới chân. Như thế nào đều so An Châu hiếu thắng. Lưu Hoài nhắc tới kinh đô, miệng đầy đều là hướng tới. Bách Lý Khê sắc mặt bất biến, Lưu Đại Nhân không cần quá thử nghiệm, luôn có cơ hội trở về. Phó Chi Ninh, trở về chém đầu sao. Nào còn có cái gì cơ hội, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta đời này đều chỉ có thể Lưu tại An Châu, vì An Châu bá tánh làm việc. Lưu Hoài ha ha cười. Bách Lý Khê cũng rơ lên khoẻ môi nhân sinh nơi trốn đều là ngoài ý muốn, Đại Nhân Hà tất quá sớm kết luận. Phó Chi Ninh, sắc thật là trở về chém đầu. Này hai người đánh lời nói sắc bén, đồ ăn cũng lên đây, thật đánh thật là một buổi trưa việc Phó Chi Ninh đã sớm nói là nhìn một bàn đồ ăn dày vò suy tư này hai người tính toán cho tới khi nào. Đang muốn đến nghiêm túc khi, một viên thịt viên rơi xuống nàng trong chén, Phó Chi Ninh theo bản năng ngừng đầu, liền đối với Thượng Bách Lý Khê Hòa hoan tầm mắt, không cần chờ chúng ta, ăn đi. Sắc trời đã tối, bốn phía bãi đầy ngọn nến. Ánh nến vì hắn Thanh Tuấn gương mặt bị kín một tầng nhảy lên ánh quang, đều hắn ánh mắt thoạt nhìn lại có chút. Ô Nhu. Phó Chi Ninh hoàng hốt một cái chớp mắt, tiếp theo liền thấy được hắn bên cạnh lưu hoài, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Không hổ là trưởng ấn đại nhân, cũng thật biết diễn kịch. Trưởng ấn đại nhân muốn diễn, Phó Chi Ninh cũng chỉ có thể phối hợp, vì thế yên tâm thoải mái mà làm hắn giúp chính mình gấp đồ ăn tìm canh. Bạch Lý Khê cũng là cái lợi hại, nàng mới vừa nhìn chằm chằm nào nói đồ ăn coi trọng một cái chớp mắt. Tiếp theo nháy mắt trong chén liền sẽ xuất hiện, chỉ là tương ứng, cũng sẽ nhiều ra rất nhiều nàng không thích rau xanh. Một bữa cơm, nàng cơ hộ không có chính mình động thủ, ăn uống no đủ so đột nhiên trong lòng phiêm toan. Hắn một cái mắt cao hơn đỉnh đại thiếu da, cũng không biết ở trong cung chịu quá nhiều ít khổ, tài học sẽ này đó hầu hạ người việc. Ước chừng là nhận thấy được nàng tâm tình hạ xuống, bách lý khê không tiếng động mà nhìn lại đây. Phó Chi Ninh đánh lên tinh thần, trái lương tâm nói một câu, chính là có điểm mệt nhọc. Mới vừa ăn no liền ngơi. Bách Lý Khê bất đắc dĩ, lại không có quá nhiều trách cứ. Lưu Hải xem mặt đoán ý, vội vang nói, nếu phó tiểu thư mệt nhọc, kia chúng ta vẫn là đi về trước đi, chớ có chậm trễ nàng nghỉ ngơi. Như thế, cũng hảo. Bách Lý Khê không có cự tuyệt. Lưu Hải xem một cái cửa gã sai vặt, gã sai vặt lập tức đi ra ngoài, không ra một lát lại phủng một cái hộp gỗ tiến vào Lưu Hải cười ha hả mà tiếp nhận hộp gỗ, quay đầu nhìn về phía phó Chi Ninh, phó tiểu thư mỹ mạo hơn người ta kia phu nhân đã sớm tưởng nhận thức ngươi, bị ta cử sau còn chưa từ bỏ ý định cố ý trang một hộp nữ nhi ra thích đồ vẩn muốn ta mang cho phó tiểu thư mong rằng phó tiểu thư không cần cự tuyệt miễn cho ta trở về không hảo báo cáo kết quả công tác phó Chi Ninh nhìn đưa tới trước mặt tinh xảo hộp gỗ trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ do dự nếu là Lưu phu nhân ý tốt ngươi liền cầm đi Báh lý Khê mở miệng phó Chi Ninh ngay vậy lập tức tiếp được vậy từ chối thì bất kính còn thỉnh Lưu đại nhân thay ta cảm ơn Lưu phu nhân Lưu Hoài thấy nàng thu, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt. Ở hắn nhiệt tình đưa tiễn hạ, Phó Chi Ninh cùng Bách Lý Khê ngồi trên xe ngựa, trên đường trở về, Phó Chi Ninh một bên lặp lại đánh giá nặng chiếu hồ gỗ, một bên hỏi, ta tổng cảm thấy cái này Lưu Đại Nhân giống như ở nơi nào gặp qua, người có hay không cảm thấy hắn thực quen mắt. Bách Lý Khê nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, không có, không có sao. Phó Chi Ninh nhăn nhăn mày, như ý bọn họ cũng không có, ta đây là từ đâu thấy hắn. Bách Lý Khê khỏe môi hơi hơi gợi lên, không có trả lời nàng vấn đề. Phó Chi Ninh cũng không ngại, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái hộp gỗ, cuối cùng rốt cuộc thắng không nổi lòng hiếu kỷ, thật cẩn thận mà mở ra. T. Phó Chi Ninh nhìn tràn đầy một hộp châu báo trang sức, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bách Lý Khê nhìn lướt qua, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra hào phóng. Là quá hào phóng Phó Chi Ninh xem xong, hiểu chuyện mà đem hộp khóa kỹ, tiếp theo đưa cho hắn, đại nhân. Bách Lý Khê không tiếp Hắn đưa cho ngươi, cho ta làm chi? Nếu không có là đại nhân, hắn cũng sẽ không đưa ta, đây là cấp đại nhân. Phó Chi Ninh ánh mắt thanh minh. Bách Lý Khê khỏe môi hiện lên một chút độ cùng, không nghĩ muốn. Không phải ta, không nghĩ muốn. Phó Chi Ninh tại đây loại sự thượng vẫn là linh đất thanh. Bách Lý Khê nghe vậy nhắm mắt lại cho mắt, ngươi không nghĩ muốn, ta càng muốn cấp, cầm đi. Phó Chi Ninh, người này sao lại thế này? Ước chừng là nhận thấy được nàng vô ngữ. Bách Lý Khê lại lần nữa mở to mắt, ngày sau hắn muốn đưa còn nhiều, tất cả thu chính là... con đưa. Phó Chi Ninh kinh ngạc. Bách Lý Khê câu môi, lúc này mới nào đến nào. Phó Chi Ninh dừng một chút, ẩn ẩn đoán được cái gì, liền không có lại hỏi nhiều. Hai người ở bữa tối thượng hoa quá nhiều thời gian, chờ về đến nhà đã là giờ tuất, cứ việc sớm phái người trở về thông báo cứu cứu cùng mợ, hai vị trưởng bối lại vẫn như cũ đứng ở cửa chờ Phó Chi Ninh xuống xe ngược khi... Nhìn đến hai người vội vàng tiến lên, "Cứu cứu, mẹ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" "Còn có thể làm gì, tự nhiên là chờ ngươi." Phùng Thư sắc mặt nghiêm túc, "Ngươi một cái chưa xuất các cô đường, vừa ra đi chính là một ngày, đến buổi tối mới trở về, ngươi cảm thấy giống lời nói sao?" "Đúng vậy, giống lời nói sao?" Từ Chính cũng nỗ lực xúm mặt. Phó Chi Ninh rụt rụt cổ, ngoan ngoãn đứng nghe huấn, "Đều là ta mất đúng mực, lúc này mới về trễ, mong rằng nhị vị thứ tội." Bách Lý Khê tiến lên giải vây. Hắn đều nói như vậy, hai vị trưởng bối cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có Phùng Thư nhìn Phó Chi Ninh liếc mắt một cái, ngươi cùng ta tới. Phó Chi Ninh theo bản năng nhìn về phía Bách Lý Khê, lại chỉ thu được một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Nàng nữ môi, sau một lúc lâu mới hậu chi hậu giác mà ý thức được. Nàng làm gì muốn xem hắn. Phó Chi Ninh ôm hộ gỗ, ngoan ngoắn đi theo Phùng Thư vào chủ viện. Ngươi ngày thường cũng không kêu ta cùng ngươi cứu cứu lo lắng, hôm nay lâu như vậy không hồi. Chính là ra chuyện gì? Phùng thương nghiêm khắc lúc sau, chỉ còn lo lắng. Phó Chi Ninh dừng một chút, ngoan ngoan trả lời, không có sẻ ra chuyện, chỉ là giúp đùi đại nhân nhìn mấy quyển án sách, lại cùng hắn cùng Lưu đại nhân cùng nhau dùng bữa tối. Phùng thương ngẩn ra, hắn kêu ngươi xem án sách làm cái gì. Khi nói chuyện, Từ Chính cũng đi đến. Phó Chi Ninh muốn nói lại thôi mà nhìn hai người, rốt cuộc vẫn là ăn ngay nói thật. Từ Chính nghe vậy rất là khiếp sợ, cái này lưu hoài, lá gan lại là như vậy đại. cham Bùi đại nhân vô tình đem cứu cứu liên lụy tiến bào, cứu cứu chỉ đường không biết chính là Phó Chi Ninh vội dặn dò, chớ lại cùng kia lưu hoài đến gần, miễn cho ngày sau dây dừa không rõ. Ta vốn là không cùng hắn đi được gần. Ngươi trong lòng ngược ôm chính là cái gì? Từ chính lúc này mới nhìn thấy. Phó Chi Ninh thành thành thật thật đem hộp mở ra, từ đang cùng phùng thư đều là sướng sốt. Là lưu hoài cấp, bùi lại nhân kêu ta nhận lấy Phó Chi Ninh giải thích xong, sợ bọn họ còn nếu không cao hứng, vội vàng lại bổ sung. Nếu là bùi đại nhân kêu ta nhận lấy, kia khẳng định không có gì vấn đề, ta nếu còn trở về, chỉ sợ sẽ đắc tội hắn. Từ đang cùng Phùng Thư liếp nhau, rốt cuộc chưa nói kêu nàng còn trở về nói. Tuy rằng không biết Bách Lý Khê đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng không nên kéo lên ngươi cùng nhau, ngày mai khởi ngươi liền ở trong nhà cấm túc, nào đều không chuẩn đi. Từ chính nghiêm túc nói, Phó Chi Ninh ngoan ngoán gật đầu, nghe xong nửa ngày huấn sau cuối cùng phải đi, chỉ là đi tới cửa lại lộn trở lại tới. Từ hộp gỗ tìm ra một đôi phỉ thúy hoa thai, này hoa thai lại băng lại lục mỡ mang chính thích hợp. Phùng thương ngẩn người, không nhịn cười. Người còn phân khởi tăng tới. Từ chính vô ngữ. Phó Chi Ninh chấp trước mắt, dù sao là bùi đại nhân tiêu lấy, đó chính là của ta, ta tưởng như thế nào phân liền như thế nào phân, thật đã xảy ra chuyện cũng là hắn đi đỉnh. Người nhưng thật ra nghĩ đến minh bạch. Phùng thương nghiêng nàng liếc mắt một cái. Phó Chi Ninh cười hắc hắc, lại chọn xuyến chân châu vòng cổ cho nàng lúc này mới quay đầu chạy. Từ chính nhìn nàng lỗ mạng hấp tấp bóng dáng, cuối cùng là cười một tiếng, nha đầu này, khó được có như vậy đấu đá lung tung thời điểm. Nàng vốn chính là đấu đá lung tung, chỉ là tỉ tỉ không có, mới chầm ổn xuống dưới phùng thư than nhẹ một tiếng, tuy nói hiểu chuyện tốt hơn, nhưng ta đảo tình nguyện nàng không hiểu chuyện. Từ chính ngay vậy, khó được trầm mặc. Đêm đã khuya, Phó Chi Ninh ôm hộp gỗ hướng hậu viện đi, đi đến chỗ ngoặc khi đột nhiên gặp Bách Lý Khê hai người đối diện mắt Phó Chi Ninh sửng sốt một chút, chờ lấy lại tinh thần hắn đã đi rồi. Liền như vậy. Đi rồi. Hắn không quay về ngủ, ở chỗ này làm cái gì. Phó Chi Ninh vẻ mặt khó hiểu. Phi buồn ý mà vội một ngày, nàng sớm đã mệt cực, không rảnh lo nghĩ nhiều liền về phòng. Một đầu thua tại trên giường liền hoàn toàn ngủ say, chờ hôm sau tỉnh lại khi đã là mặt trời lên cao. Nàng lại bắt đầu đóng cửa không ra sinh hoạt. Từ như ý chân tu dưỡng ba ngày, cuối cùng có thể khắp nơi đi lại, vì thế chuyện thứ nhất. Đó là lôi kéo Phó Chi Ninh đi tìm A Hoan, đáng tiếc. Ta không thể đi. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ. Thứ như ý khó hiểu, vì cái gì? Ta làm chuyện sai lầm, cứu cứu cùng mợ muốn ta đóng cửa ăn năn đâu. Phó Chi Ninh không biết nên như thế nào giải thích, cũng không nghĩ làm nàng trộn lẫn tiến vào, chỉ là tựa thật tựa giả mà biên cái lý do. Thứ như ý bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi làm cái gì? Thế nhưng bị phạt đến như vậy chọ. Không hảo cùng ngươi giải thích, dù sao chính là không thể ra cửa. Phó Chi Ninh nói xong, liền lại đi trên rừng nằm. Từ như ý nhìn đến nàng lười biếng bộ dáng tiếc nuối mà vương tiếng thở dài, vậy được rồi, ta đây nhưng một người đi tìm A Hoan. Đi thôi, sớm một chút trở về. Phó Chi Ninh xua xua tay. Từ như ý một người đi ra ngoài chơi, trong lòng còn rất thấy náy ta sẽ sớm một chút trở về, cho người mang tặng ấm. Chạy nhanh đi thôi. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ. Từ như ý lúc này mới cười hì hì rời đi. Nàng vừa đi. Trong phòng ngủ lại thanh tịnh, Phó Chi Ninh nằm ở trên giường lăn hai vòng, lại hồi ước mấy ngày trước cùng Bách Lý Khê ở chung, vẫn cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Vào ngày hôm đó phía trước, nàng còn cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Phó Chi Ninh lại phiên cái thân, thở nhẹ một hơi nhắm hai mắt lại. Mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở trong phòng, không phải ngủ chính là xem thoại bản, nhật tử quá đến phản phất sẽ không xoay người cá mặt, thì dí chung lại lộ ra một tia nhằm chán. Lại một lần tỉnh ngủ sau. Nàng đột nhiên tưởng nghiệm một canh giờ trước mới đi ra ngoài từ Như Ý. Nếu không đi tìm các nàng, lặng lẽ đi, sau đó vẫn luôn đãi ở A Hoan Trú ở, nghĩ đến cũng sẽ không gặp phải Bách Lý Khê hoặc Lưu Hoài. Phó Chi Ninh cả đời ra cái này ý tưởng, tâm tư liền khống chế không được mà lung lay, chính rồi giằm muốn hay không ra cửa khi, Từ Như Ý đột nhiên nổi giận đùng đùng mà đã trở lại. Ta không bao giờ muốn cùng nàng hảo." Nàng cả giận nói, nàng như thế nào như vậy không tiền đồ. Phó Chi Ninh sững sốt một cái trước mắt, Đoán được cái gì, nàng cùng gì sinh hòa hảo. Ta đến nàng chỗ ở khi, nàng đang ở cấp gì sinh thượng dược, kia nam nhân cũng thật đủ quỷ kế đa đoan, cũng không biết chạy đến nơi nào làm một ngày cu ly, ma đác thủ tâm tất cả đều là huyết phao, nàng một lòng mềm, liền cứ gọi người vào nhà. Từ như ý nhắc tới việc này mặt đều là hắc, nàng như vậy sẽ đau lòng nam nhân, như thế nào không đau lòng đau lòng chính mình, nếu không có ra sao sinh lạn đánh cuộc, nàng lại sao yêu cầu thuê nhà độ nhật. Người trước xin bất giận, Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Phó Chi Ninh như mày. Từ như ý hít sâu một hơi, rót hai đại ly nước lạnh sau mới tính tắt lửa, cắn răng đem hôm nay sự nói. Cùng nàng lúc trước nói giống nhau, đơn giản là lãng tử hồi đầu hoặc khổ nhục kế chuyện xưa, mà A Hoan làm mềm lòng người kia, nhất định phải nhận thua. Phó Chi Ninh nghe xong trầm mặt hồi lâu, cuối cùng chỉ nói câu, tôn trọng nàng lựa chọn. Chi Ninh. Ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng lại bước vào hố lửa đâu? thứ như ý nóng T Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, bằng không đâu. Như không uống thủy ngươi còn có thể cường ấn đầu. Chính là, hảo, nàng cũng không nhỏ, sẽ vì quyết định của chính mình phụ trách, ngươi làm bằng hữu có thể quản, cũng không thể quản quá biết nhiều hơn sao. Phó Chi Ninh kiên nhẫn quyên bảo. Từ như ý banh mặt ngồi xuống, tựa hột như thế nào cũng không nghĩ ra. Trong phòng tĩnh xuống dưới, Phó Chi Ninh có một chút không một chút mà vô nàng gối giúp đỡ nàng ổn định cảm xúc. Hai chị em chính trầm mặt mà chống đỡ khi. Nha Hoàng đột nhiên vào cửa tới báo, nhị vị tiểu thư, A Hoan cô nương tới, đang ở cửa sau chờ đâu. Nàng tới làm cái gì? Thứ như ý đột nhiên đứng lên. Phó Chi Ninh giữ chặt tay nàng, đối nha hoàn nói, mau mời nàng vào đi. Ta không cần thấy nàng, ngươi muốn gặp ngươi thấy. Thứ như ý nói xong, trực tiếp quay đầu đi rồi. Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, đành phải một mình một người đi thiên thính gặp người. A Hoan có quắc bất an mà ngồi ở ghế trên, nhìn đến Phó Chi Ninh tiến đến vội vàng đứng lên. Trên mặt còn treo hổ thẹn, Chi Ninh. Phó Chi Ninh buông tiếng thở dài, nghĩ kỹ Ơn, nghĩ kỹ A Hoan gật đầu, không dám nhìn nàng đôi mắt, thực xin lỗi. Chính ngươi sự, không cần trước bất kỳ ai xin lỗi Phó Chi Ninh giúp lời dừng một chút, vẫn là không nhìn xuống, nhưng ta còn là cảm thấy, hắn không phải cái phu quân. Hắn đã sửa lại, mấy ngày nay vẫn luôn làm tam phân công trả nợ, hắn là thật sự biết sai rồi. A Hoan vội nói, Phó Chi Ninh tuy rằng vẫn luôn cùng từ như ý nói. Muốn tôn trọng bằng hữu quyết định, nhưng tới rồi giờ phút này, lại cảm thấy chỉ tôn trọng không nhiều lắm miệng tựa hồ không dễ dàng như vậy, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh người cũng không phải một ngày trưởng thành lên, nào có như vậy nhiều đột nhiên tỉnh ngộ chuyện xưa, đơn giản đều là tạm thời cân nhắc, đổi đi lãng tử dễ dàng, chờ lãng tử hồi đầu lại khó, này đó đạo lý ngươi không phải không hiểu. Hắn thật sự đã sửa lại. Phó Chi Ninh nhìn nàng khẩn thiết bộ dáng, lại là một tiếng thở dài, nếu ngươi đã tưởng hảo, ta đây liền không quên ngươi. Chỉ nguyện ngươi sẽ không hối hận, hắn cũng sẽ không lại cô phụ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nếu làm quyết định, khẳng định sẽ kiên trì đi xuống, tuyệt đối sẽ không hối hận. A Hoan bộ nói, Phó Chi Ninh bất đắc dĩ, bất luận khi nào, ngươi đều có hối hận quyền lợi, chớ có bởi vì cùng chúng ta đánh cuộc nhất thời chi khí, liền thế nào cũng phải kiên trì, tương lai nếu thật quá đến không hảo. Chỉ lo từ bỏ, chúng ta sẽ không cười ngươi. A Hoan vành mắt đỏ lên, cảm ơn. Phó Chi Ninh vỗ vỗ nàng phía sau lưng không nói thêm gì. A Hoan ở thiên thính đãi nửa ngày cũng chưa nhìn thấy từ như ý, cuối cùng chỉ có thể mất mát rời đi. Phó Chi Ninh đem người một đường đưa đến trên đường, A Hoan đang muốn rời đi khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, luôn là thuê nhà cũng không phải sự, ta đã chuẩn bị đem lúc trước phòng ở chuộc lại tới, người cùng như ý về sau muốn tới tìm ta, nhớ rõ còn đi ta nguyên lai ra. Phó Chi Ninh nao nao, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, khả đối thượng nàng kiên định ánh mắt, chỉ là hỏi một câu. Ngươi những cái đó tích tụ là ngươi cuối cùng dựa vào, xác định muốn đều hoa ở phòng ở thượng. Tổng phải có cái ra sao? Á hoan ngượng ngùng. Phó Chi Ninh thấy thế, liền không có lại quên nhấp môi nhìn theo nàng đi xa sau, đột nhiên có điểm nhấp không nổi kính. ngẩn ngươi làm gì? Phía sau chuyển đến quen thuộc thanh âm, Phó Chi Ninh kinh ngạc quay đầu lại, đùi lại nhân. Vừa dứt lời, liền chú ý đến hắn còn cầm một quần trụ. Bách Lý Khê theo nàng tầm mắt quét liếc mắt một cái quần trụ, liền trực tiếp đưa cho nàng. Cầm. Đây là cái gì? Phó Chi Ninh khó hiểu mà tiếp nhận. Bách Lý Khê, núi sông đổ. Phó Chi Ninh. Không biết giá trị nhiều ít bạc, nhưng nghĩ đến cũng không ít Bách Lý Khê thuận miệng nói, lưu lại đi. Nói xong, liền xoay người hướng tử ra đi. Phó Chi Ninh sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới chạy nhanh đuổi theo đi, là tiền triều đệ nhất văn nhân sở vẽ núi sông đổ. Không phải phòng phẩm. Lưu Hoài dám đưa phòng phẩm. Bách Lý Khê hỏi lại. Phó Chi Ninh hít hà một hơi. Nếu là thật sự, kia cũng thật giá trị liên thành, hắn vì sao đột nhiên đưa như vậy quý lễ vợ?